tinh sinh ra không tám, chương hai trăm mười hai hai trăm mười một tiến công người mới tam đại xưng hào giả g á n g lâm, an huy, phụ lam học xã, tống sở quanh thân nhiệt khí bốc hơi, toàn thân đỏ lên, nhìn qua như là đun sôi tôm lớn một dạng, hắn mỗi một lần hô hấp, đều sẽ hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng nhiệt khí, cả người đều bao phủ ở trong xương trắng, ở tống sở bốn phía, đen kịp cháy khép khắp nơi thấy rõ hòn đá tung t ó i kim loại mảnh vụn rải rác ở trong gió bùn đất cũng bị lật lên huyết viêm đốt hồn loại kia sâu trong linh hồn thống khổ coi như là bạc l i ệ p cũng không chịu nổi a h ạ nam quang cóng lấy một tên thiếu niên từ trên trời r á n g xuống tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói vốn đang cho rằng khoảng thời gian này ta nổi khí tinh tiến cùng ngươi sự t r i n h l ệ c h sẽ biến nhỏ hơn một chút. bây giờ nhìn lên, t r i n h l ệ c h ngược lại bị kéo ra rồi, tống sở ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mọi người siêu năng lực trọng điểm không giống mà thôi, nếu như không phải có ngươi cùng điệp tỉ ở lời nói, ta cũng không dám toàn lực phát huy. hơn nữa, là trưởng t ổ n tinh nhân, không phải b ạ c h liệt, hô, siêu năng ăn mòn hiện tượng, thực sự là phiền p h ứ c đồ vật nhanh lên một chút đi chỉ dựa vào ta chính mình sắp c h ố n g không nổi rồi mỗi lần sau khi đánh xong cũng cảm giác mình sắp bị c h ư n g chín một dạng nói cho cùng vẫn là tinh thần ý chí không đủ mạnh nội khí tu luyện vẫn phải là tiếp tục kiên trì mới được hạ nam quang đem sau lưng thiếu niên thả xuống bạc liệp trường tồn tinh nhân cái gì chỉ là một cái s ư n g hô mà thôi, đều giống nhau. nói tất, tầm mắt của hắn rơi vào trên người thiếu niên, ngứ khí hấp tấp nói, cái hộp nhỏ, đến cực khổ nữa ngươi một hồi rồi, thiếu niên như là động vật nhuyễn thể một dạng, từ hạ nam quang sau lưng trượt tới trên đất, tên của hắn, gọi là hà tử, năm nay m ộ ư ơ i năm tuổi, lương đóng cấp siêu năng lực ban đo ra rác tỉnh giả, có thể đem bất luận cái gì không phải cơ thể sống đều phong ấm đến thân thể chính mình bên trong tuy rằng hắn vẫn kiên trì nói mình nắm giữ mạnh mẽ phong ấm lực lượng có nhịp chuyển chiến trường thế cuộc thủ đoạn chỉ là hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khai phá ra ban đo ra bản thân liền có tiềm lực nhưng phụ lam học xã bên này các xã viên đều thân thiết hữu thiện gọi hắn là hình người chứa đồ trang bị hoặc là cái hộp nhỏ Hà tử bề ngoài hướng tới trung tính hóa âm thanh cũng l ạ i như thế khó phân biệt thư hùng toàn bộ phủ lam hoặc xã bên trong trừ bỏ xã trường ai cũng không biết được hắn đến tột cùng là nam là nữ chờ cho ta hai giây trung tính thiếu niên hai con mắt đóng chặt h u y ệ t thái dương trên hiện ra t i n h tế mạc h máu chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên vấy một cái tay phải oành một cái bông tuyết điêu khắc mà thành, chứa đầy nước đá bồn tắm, xuất hiện tại hai người trước mắt, h ạ nam quang đem thể lực tiêu hao tống sở ôm lấy đến, ném vào trong thùng nước đá, xì xì xì, xương trắng lượn lờ, mịt mờ bốc lên, tống sở phát ra một tiếng vui sướng tiếng gầm nhẹ, được cứu trợ rồi, tầm mắt của hắn rơi vào trên người hà tử, biểu hiện phức tạp nói, Hạ ca là cái đáng tin, ta này đã sớm biết, cái hộp nhỏ, ngươi lần này thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, trung tính thiếu niên lườm một cái, muốn bò người lên, lại phát hiện bởi vì siêu năng ăn mòn hiện tượng, trừ bỏ cánh tay phải bên ngoài, những bộ phận khác đều không thể hoạt động, như là bị rót đầy s-i, mơ, a, nơ, g một dạng, bị trọng lực hấp dẫn, dù xuống trên đất, hà tử biếu môi, ta nói lão tống, ngươi ở bên ngoài nhưng là bị gọi là huyết viêm cùng tống cha nam nhân, đến phủ lam học xã trước, ta vẫn là ngươi bột sắt đây, kết quả tiếp xúc gần gũi sau, ngay lập tức sẽ thần tượng huyễn diệt rồi, sẽ không biểu dương người, liền ít nói điểm lời, tốt xấu ta cũng là phủ lam học xã lần này duy nhất tham chiến hai vị thành viên, bị như ngươi vậy khích lệ, ta ngược lại sẽ cảm giác mình rất món ăn à. Tống sở còn muốn nói gì. c h i thức dọn nữ, chợt ở ba người đáy lòng vang lên, phía tây chiến trường, đã kết thúc. đây là liếu hoa điệp đồng tâm năng lực, bất luận là ở quy mô nhỏ trong chiến dịch, vẫn là ở cảnh tượng hoành tráng trong chiến tranh, cũng có thể phát huy trọng yếu tác dụng. có thể làm cho tiền tuyến những người bảo vệ đúng lúc thu được trực tiếp tin tức cùng tư liệu ở thời khắc mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn h ạ nam quang không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống đất cho mình đốt điếu thuốc nuốt mây nhà khói lên cuối cùng cũng coi như là đi qua rồi tống sở nằm ở r ộ i nước đá lên đầu bên trong hai con mắt đóng chặt hình như tại dành thời gian khôi phục tinh lực mà được gọi là cái hộp nhỏ thiếu niên, tắt đầy mặt sinh vô khả luyến nằm trên đất. tuy rằng giác tỉnh siêu năng lực không lâu, nhưng hà tử đầu óc linh hoạt, thiện về suy nghĩ, đã khai phá ra không ít siêu năng lực vận dụng thủ đoạn. Hắn phát hiện, năng lực của chính mình phán định rất linh hoạt, có thể mang bất luận cái gì có liên tiếp thân thể vị trí coi là một thể thống nhất. như vậy, không chỉ có thể để hắn gánh chịu hạn mức tối đa tăng cao, cũng có thể mượn xương cốt liên tiếp, vòng qua một ít trọng yếu bộ phận. vào lần này trong chiến dịch, hà t ử phối hợp tống sở, hà nam quang, sử dụng ban đo ra thành công phong ấm trường tồn tinh nhân truyền tống môn, đánh đ ổ i là, trừ bỏ đầu, ngũ t ạ n g lục phủ cùng cánh tay phải bên ngoài, c á c h khác chỗ có thân thể vị trí, đều bởi vậy rơi vào đến trạng thái tê liệt, siêu năng ăn mòn đánh đổi rất lớn, kế tiếp một quãng thời gian, hà tử sinh hoạt vô pháp từ gánh vác, cần ở y tá tiểu t ỷ t ỷ chăm sóc dưới, mới có thể giống người bình thường một dạng sống sót, bất quá, tất cả những thứ này đều là đáng giá, cái kia bạc quan tài một dạng truyền tống môn, bị hắn đoạn lưu lại, chỉ cần hà tử không đem món đồ này từ trong thân thể thả ra trường tồn tinh nhân liền vĩnh viễn vô pháp kích hoạt nó hệ thống tự hủy cũng không cách nào đưa nó triệu hồi cái hộp nhỏ ngươi đến kiên trì một quãng thời gian nữa h ạ nam quang bóp tắt tàn thuốc ánh mắt phức tạp nhìn về phía hà tử chúng ta khoa học kỹ thuật của địa cầu trình độ tạm thời cùng trường tồn văn minh có chinh lệch nhất định sở dĩ Hà tử cười rơ rơ tay phải, đánh gãy hà nam quang lên tiếng, không liên quan à. c h ỉ ít còn có một cái cánh tay có thể động, sẽ không ảnh hưởng ta xem tiểu thuyết, có thể bị quốc gia nuôi, quá cùng sâu gạo một dạng sinh hoạt, cuộc sống như thế, không biết được có bao nhiêu người ước ao. hơn nữa, trạng thái như thế này đối với ta mà nói, cũng là một loại huấn luyện, có thể giúp ta tăng lên đối siêu năng lực nắm giữ cường độ, mài dúa tinh thần ý chí của ta, để ta khai phá ra càng nhiều năng lực vận dụng thủ đoạn. nói tới chỗ này, trung tính thiếu niên dùng tay phải gãi gãi đầu, nói cho cùng, vẫn là ta tinh thần ý chí không đủ mạnh, nghe nói thảo lư học x á vị kia võ thần, cũng nắm giữ cùng ta tương tự năng lực, có thể nàng dùng một mảnh móng tay, liền có thể phong ấm rất nhiều thứ, ta thậm chí hoài nghi. sau đó nàng có biết dùng hay không tóc đến chứa đựng vật phẩm, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất b ồ đề, tương lai võ thần, khả năng một sợi tóc, chính là một cái không gian chứa đồ, coi như không cùng võ thần so với, thảo lư học xã có cái gọi lý hạnh hai kỳ học viên, vừa mới giác tỉnh không mấy ngày, liền cùng hàn quốc tam đại siêu tân tinh một trong li reo sun đánh ngang tay cái khác học xã những người mới đều đang phát sáng tỏa nhiệt ta điểm ấy trình độ còn cần càng nhiều rèn luyện mới được a lạc quan tích cực ánh mặt trời vĩnh viễn có thể khổ bên trong mua vui cười đối mặt tất cả đau khổ giờ k h ắ c này tiểu học để trên người hà tử tỏa ra hào quang để tống sở cùng hạ nam quang đều vì thế mà choáng váng. có lẽ, loại này cười đối tất cả sinh hoạt thái độ, chính là phần lớn không trải qua bất luận cái gì huấn luyện liền có thể trực tiếp giác tỉnh siêu năng lực đám người chỗ cộng hữu đặc chất chứ. tinh thần ý chí mạnh mẽ, không bằng thân thể cường đại như vậy trực quan, nhưng là mỗi một tên cường giả không thể thiếu đồ vật. cùng lúc đó, tứ xuyên, thanh liên học xã, Chu hàm diệt cầm trong tay tám mặt hán kiếm trừ vũ, xanh thấm kiếm khí rơi như vẩy mực, kiếm tràm chư định, bạo lực phá cục, giang tây, hưng lỗ học xã, một tên họ phùng học viên cho gọi ra tên là an sa g a dược dị phi kiếm, một kiếm đâm phùng cánh cửa không gian, cơ sào phá cục, quý châu, tân cương, cam túc, nội mông cổ, liêu ninh, phúc kiến, Ở tây, mỗi cái học xã, đều có lóng lánh hào quang mới lên cấp siêu phàm giả. Ở hành tinh khác kẻ xâm lấn dáng lâm niên đại, đặt mình trong trước đài, lập xuống hiền hách công hơn. từ từ vì thế nhân biết được, các tỉnh học xã đều đang ứng đối ngoại tinh kẻ xâm lấn thời điểm. Ba tên ăn mặc màu trắng đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân, dáng lâm đến thảo lư học xã bên ngoài, Bố cuộc đã hoàn thành, tuy rằng không phải kết quả tốt nhất, nhưng cũng đạt thành chiến lược mục đích. tiếp đó, chúng ta cần đối phó, chỉ có một cái thảo lư học xã, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm mười ba hai trăm mười hai n g ã bài vĩnh sinh lẫn nhau mưu, chín n g h n năm trăm vuốt nhẹ mố giáp, phát ra ruộng ì tiếng cười, pha pha pha, pha pha pha. quả nhiên vẫn là địa cầu bên này chơi vui, ta đều nhanh hưng phấn run rẩy lên rồi, đứng ở bên cạnh hắn chụp đạo giả, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, tính toán đến, tính toán đi, thực sự là phiền phức, không thể trực tiếp zhếp tới, cướp đoạt kiếm thủ t r u y ề n thừa sao, ta không giống ngươi, cũng không hưởng thụ quá trình chiến đấu, trong tay mang theo một viên đỏ như máu búa lớn người trường tồn thâm trầm nói cái tên này hưởng thụ xưa nay đều không phải chiến đấu mà là cùng mạnh mẽ kỳ thủ ở giữa đánh cờ ở trong mắt hắn chúng ta chỉ là hai viên dùng tốt quân cờ chỉ đến thế mà thôi nghe đến đó chụp đạo giả hơi n h ớ n g mày n g ứ khí vẫn cứ lạnh lẽo ta không để ý bị lợi dụng coi như là bị coi là quân cờ cũng không đáng kể. chỉ cần có thể để ta thu được trường sinh. cái khác tất cả, cũng có thể từ bỏ đồ vật. ngược lại ngươi, tinh hồng chi truy, nghe nói ngươi trước cùng cực hiệu quân chủ có chút mâu thuẫn cùng ma sát, tồn tại c ự u hận. hy vọng ngươi không nên bị c ự u hận choáng váng đầu ấp. nếu như ngươi dám cản trở, ta sẽ không chút do dự mà giết chết ngươi. Tinh hồng chi truy cũng có chút gắng chịu nhục bản lính, bị ngay mặt uy hiếp, nhưng là không cho rằng ngỗ, ngược lại âm hiểm cười lên. Yên tâm, ta không phải loại kia ánh mắt t h i ệ n cận mặt hàng, c h ú n g ta những s ư n g hào giả này, gần nhất đều đang bị sở nghiên cứu thần bí bí mật bắt lấy. thời điểm như thế này, liền cần báo đoàn s ử a ấm, chỉ có đoàn kết cùng nhau. mới có cùng những đại học giả kia chống lại thủ đoạn, cực h i ể u quân chủ cái tên này tính cách ác liệt, làm người căm rét, có thể trí tuệ của hắn, ta là khâm phục, sở dĩ, c h ú n g ta vẫn là nghe hắn chỉ huy đi, nghe được tinh hồng chi truy cùng t r ụ c đạo giả lời nói, chín n g h n năm trăm giống người bị bệnh thần kinh một d ạ n g cười quái gì nói, kiếm t h ủ bí truyền, ha ha ha. món đồ kia tồn tại không tồn tại, cũng không tốt nói sao. chụp đạo giả như là bị đâm chúng chân đau một dạng, phía sau trước mắt triển khai một đôi r ự c triển khoảng ba mét cánh chim màu đen. ngươi có ý gì? hắn chỉ cầu trường sinh, nếu như kiếm thủ bí truyền là giả, hắn kia đến địa cầu, có ý nghĩa gì? thả lỏng, thả lỏng, ngươi quá sốt s á n g rồi. chín n g h n năm trăm n g ữ khí ngả ngớn nói, kiếm thủ bí truyền là giả, nhưng không ý nghĩa, ngươi không có cách nào thu được trường sinh, sự tình phát triển đến hiện tại bước đi này, có chút bí mật, cũng không cần thiết tiếp tục bảo lưu lại đi rồi, nghe nói như thế, bất luận là tinh hồng chi truy vẫn là t r ụ c đạo giả, đều ngừng thở, tập trung sự chú ý, nghiêng tai lắng nghe, cực h i ể u quân chủ cái tên này, ở sưng hào giả bên trong, cũng coi như là cực kỳ thần bí một cái rồi. không ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy. không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. có thể bị hắn coi như bí mật đồ vật, nhất định rất có giá trị. a a, chín n g h n năm trăm tựa như cười mà không phải cười nhìn hai tên đồng bản. nửa cái thế kỷ trước, hắc nhăm võ đảo văn minh. tạm thời cứ dựa theo người địa cầu lời giải thích, sưng hô như vậy văn minh kia đi. vào lúc ấy, ta đem hắc nham võ đạo văn minh bức bách đến sắp vong tục diệt chủng bước ngoặt. bọn họ tập trung toàn bộ tinh cầu trên hết thầy đỉnh tiêm nhân tài trí tuổi cùng tân h ọ c mới s u ố t cuộc đem nội khí bát đoạn thôi diễn đến nội khí cửu đoạn, vì mở ra nội khí thập đoạn con đường. Bọn họ thậm chí khai sáng ra bị ta mệnh danh là tâm tư tinh t ú y lấy ra kỹ thuật thủ đoạn. Có thể nói cho các ngươi, ta sử dụng tâm tư tinh t ú y lấy ra trang bị, vẫn đang cường hóa t ự thân linh hồn. hiện tại, ta đang nắm giữ ba trăm năm linh hồn tuổi thọ, chụp đạo giả ánh mắt dùng mình, màu đen hai cánh chấn động, tựa hồ muốn lập tức đồng thủ, đem chín n g h n năm trăm bắt được. nhưng Hắn trung quy không phải khích động ngớ ngẩn. Hắn biết, giống chín n g h n năm trăm tên như vậy, khẳng định bố trí rất nhiều hậu chiêu. Nếu như không có nắm chặt, không thể vô tư mà đem phần này bí mật chia sẻ đi ra. hiện tại động thủ, trừ bỏ không nể mặt mũi, thêm một kẻ địch bên ngoài, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, không sai, không sai. chín nghìn năm trăm n h ì n về phía chục đạo giả, dùng ngón tay h ư điểm đối phương mấy lần, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, chấp nhất ở nội tâm khát vọng, lại có thể khắc chế, nói không chắc biểu hiện của ngươi, sẽ vượt qua dự tính. như vậy, ta nói tiếp hoàn hảo rồi, chín n g h n năm trăm hai tay đ ả o phụ, quơ tới quơ lui hai vòng, Lúc này mới ngữ khí sâu xa nói, các ngươi có lẽ không biết, cái kia danh hiệu vì tiên tri địa cầu thổ dân, đã đem nổi khí võ đạo thôi diễn đến thập tam đoạn cấp độ, mà nổi khí thập tam đoạn đặc chất, là có thể làm cho địa cầu nhân loại tuổi thọ kéo dài hai mươi đến năm mươi năm, đây chỉ là đối thân thể cường hóa, trì hoãn tế bào dài yếu mà thôi, dưới cái nhìn của ta, người địa cầu là mắt nhìn bảo sơn, mà không được vào nó cửa, nội khí thập đoạn, thập nhất đoạn, thập nhị đoạn cùng thập tam đoạn, đối linh hồn cường độ tăng lên, mới là nó giá trị thực sự vị trí. đoán xem nhìn, được những bí pháp này truyền thừa sau, phối hợp trường tồn văn minh kỹ thuật, chúng ta có thể sống bao lâu, ba trăm n ă m bốn trăm n ă m vẫn là 500 năm trăm n ă m t r ụ c đạo giả hô hấp nặng nề, ngay lập tức sẽ muốn chấn động cánh đen, trước đi bắt hoạch mã nhiên, b ư ớ c bách mã nhiên nói ra n ộ i khí tu luyện bí pháp, 500 năm trăm n ă m liền thỏa mãn rồi, chín n g h n năm trăm cười hì hì nói, nếu như kế hoạch của ta có thể hoàn thành, chúng ta có lẽ có thể thu được chân chính trường sinh cửa thì, sống được một ngàn năm, thậm chí hơn trăm cái thế kỷ, nguyên vốn đã lao ra mấy trăm mét chục đạo giả, nghe đến đó, lập tức b a y trở về, chín n g h n năm trăm l ờ i nói, gãi đến hắn chó ngứa, đúng rồi, năm trăm năm, có lẽ xem như là trường sinh, nhưng cùng vĩnh sinh còn kém rất xa một khoảng cách, kia cũng không phải chụp đạo giả thật đang muốn, cực h i ể u quân chủ, ngươi có cái gì muốn nói, một hơi nói xong đi, ta sẽ xúc toàn lực phối hợp ngươi tất cả kế hoạch, Chắc chắn sẽ không tự chủ trương. nghe đến đó, chín n g h n năm trăm sờ sờ chụp đạo giả mố giáp, âm thanh ôn hòa nói, bé ngoan, bé ngoan, thật hiểu chuyện, có lẽ đối với một ít người tới nói, chỉ cần cướp đoạt nội khí thập tam đ o ạ n phương pháp tu luyện, đã đủ rồi, nhưng người địa tàu có một câu nói, ta rất yêu thích, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, Ta mẹ kiếp toàn bộ đều muốn. Hi hi hi. Tha tha tha. Tha â m tư t i n túy. Là tha lượng tốt linh hồn nguyên liệu. m tha ử trương t cuồng. Võ ầ n Tiên tri mã nhiên. Đều là ưu tú nhất. tô tri tú sắc c vi. mã Đều ưu là o cấp ấ n h t a n h hùng cấp vật liệu. Chỉ cần cấp cái. vật một liệu. liền có thể tăng trưởng nửa cái thế kỷ linh hồn tuổi thọ nhưng mà mã nhiên không thể trực tiếp giết chết cũng không thể xem là nguyên liệu chúng ta phải đem hắn giữ lại bên cạnh vẫn trầm mặc không nói tinh hồng chi truy trung quy vẫn không có kiềm chế lại lòng hiếu kỳ phát ra tiếng hỏi tại sao chín n g h n năm trăm ngữ khí bỗng nhiên trở nên một mảnh lạnh lẽo không có tại sao ngươi cho ta làm cầu, ta cho ngươi thịt xương ăn. sự tình chính là đơn giản như vậy. hiểu, tinh hồng chi truy nắm chặt vũ khí trong tay, khí thẳng cắn răng, hận không thể một cây b ú a đưa cái này cầu vật đập thành thịt nát, nhưng hắn trung quy vẫn là nhẫn lại đi. g i á n g lâm địa cầu chỉ là kế hoạch cái thứ nhất bộ phận. sau đó, còn phải tiếp tục phối hợp, trở lại trường tồn văn minh, giết hết các đại học giả, chiếm lính sở nghiên cứu thần bí, thay thế được những học giả kia nhóm địa vị, từ trước đài h ồ cư hậu trường, quyền khống chế t h í đối với yêu thích mọi việc bày mưu cẩn thận rồi mới hành động chín n ă m trăm tới nói, bắt được mã nhiên, tô sắc vi, chương cuồng, chỉ là kế hoạch c á i thứ nhất phân đoạn mà thôi, mặc dù là lấy tinh hồng chi truy ánh mắt đến xem, cực h i ể u quân chủ cầu tạp chủng này bố cục cũng là vừa khớp hoàn hoàn liên kết không hề kẽ hở chỉ phải hoàn thành c á i thứ nhất bước đi đến tiếp sau công tác sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng đối với tinh hồng chi truy mà nói trường sinh bất tử là đ ồ tốt có thể quyền thế cùng danh vọng đối với hắn càng trọng yếu hơn ở cướp đoạt quyền thế trong kế hoạch cực h i ể u quân chủ là không thể thiếu nhân vật chỉ đùa với ngươi mà thôi chín n g h n năm trăm bỗng nhiên cợt nhả nói đừng nóng giận a nguyên nhân chân chính là hắn ngữ khí nghiêm nghị chúng ta muốn dùng có thể kéo dài phát triển ánh mắt nhìn vấn đề toàn bộ hắc nham võ đảo văn minh dốc hết hết t h ầ y mới miễn c ứ n g đem nội khí bát đoạn thôi diễn đến nội khí cửa đoạn mã i nhiên một người ngay ở nội khí cửu đoạn cơ sở trên ở trong thời gian cực ngắn thôi diễn ra bốn cái cảnh giới mới nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian hắn không hẳn không thể thôi diễn ra càng nhiều cấp độ không quản là người này thiên phú tuyệt luôn cũng tốt vẫn là thông qua báo trước thủ đoạn nhìn thấy tương lai toàn bộ địa cầu văn minh trí tuổi kết tinh cũng được ta đều bố trí hậu chiêu nói tới chỗ này 9 năm trăm n g ữ khí cân nhắc nói, nói thật, cá nhân ta càng nghiêng về người trước, rút cuộc, nội khí tu luyện, độ khó là càng ngày càng cao, mà căn cứ ta sưu tập đến tình báo đến nhìn, tiên tri dự ngôn phạm vi cũng không tính q u ả n g hắn hẳn là chỉ có thể nhìn thấy hai tháng trong vòng tương lai, trên địa cầu, trừ hắn ra, cái khác thổ dân, cao nhất cũng chỉ tu luyện đến nội khí tứ đoạn mà thôi sở dĩ loại thứ hai suy đoán độ khả thi cự thấp dù vậy địa cầu cũng muốn trở thành c h ú n g ta độc chiếm không cho phép bất luận người nào chấm mút bị đùa giỡn một phen tinh hồng chi truy có chút thèn quá thành giận cảm giác nhưng hắn vẫn là tán đồng rồi chín n g h n năm trăm suy luận cùng phán đoán chín n g h n năm trăm trên dưới xem ký tinh hồng chi truy một phen khé gật đầu lúc này mới ngữ khí bằng sẳng nói ta ở b ố cuộc thời điểm cân nhắc đến tinh hồng công hội t h í cùng chục đạo giả lực không muốn bảo lưu lá bài tẩy từ bỏ suy nghĩ bùng nổ ra các ngươi tiềm lực chỉ có hoàn mỹ chấp hành chỉ thị của ta mới có sống sót khả năng tới tính cùng lúc đó Thảo lư học xã bên trong, mã nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi xẹp qua một vệt nhàn nhạc áng tím, hắn bấm hoàng về quốc xã trường giấy số, muộn như vậy, vẫn không có nghỉ ngơi, chẳng lẽ nói, không chờ lão hoàng suy đoán, mã nhiên liền trầm giọng nói, ta sớm bố trí nổi khí võng, bắt lấy ba cái trường tồn văn minh xưng hào giả tung tích, cực hiệu quân chủ, Tinh hồng chi truy cùng t r ụ c đạo giả đã s á n g lâm địa cầu rồi mấy người bọn hắn rất rào hoạt không có rơi vào vòng vây thành công tách ra chúng ta hết thảy mấy dập chấp hành bơ kế hoạch đi lão hoàng lập tức dành cho đáp lại ta ngay lập tức sẽ đi sắp xếp hoàng về quốc xã trưởng âm thanh hiện ra một tia run rẩy phù cận học xã đều bị bỗng nhiên r á n g lâm các xâm lấn giả kiềm chế. hiện tại lại vừa vặn là toàn cầu siêu phàm giả giao lưu hội kết thúc. Thảo lưu học xã phòng giữ sức mạnh độ cao tập trung đồng thời. trước bố trí thiên la địa võng, cũng bởi vậy xuất hiện một chút lỗ thùng. những trường tồn văn minh kia xưng hào giả nhóm, sáng tạo thời cơ cùng nắm chặt thời cơ năng lực. thực sự là quá mạnh rồi. bên trong có ít nhất một tên chiến lược cao thủ. May là, mã nhiên suy nghĩ chu toàn, bố cục sâu sắc, sớm làm tốt b ơ kế hoạch. Nếu không thì, hiện tại luống cuống tay chân, mệt mỏi ứ n g đối, khả năng thật muốn bị kẻ địch mưu kế thực hiện được. Hí tinh sinh ra 08, chương hai trăm mười bốn hai trăm mười ba. Sau năm phút, chục đạo giả đi tới thảo lư học xã hướng đông nam ngoài ba cây số bầu trời. một tấm thẻ màu đỏ sấm ở hắn giữa ngón hiện lên trong nháy mắt thẻ hóa thành bảy điểm ánh sáng đỏ thoát ly chuộc đạo giả lòng bàn tay ở trong gió đêm từ từ hội tụ chúng nó ngưng tụ trở thành một viên lập lò nóng rực tia sáng màu đỏ sấm hình cầu phảng phất xé xách bầu trời đêm một vòng kiêu dương tấm thẻ này tuy rằng không đạt tới diệt thế trình độ nhưng chỉ cần rơi ở phía dưới, hủy diệt một c á c h nho nhỏ thảo lư học xã, vẫn là không thành vấn đề, đi, chụp đạo giả không do dự, đột nhiên vung lên tay phải, mặt trời nhỏ bình thường quả cầu ánh sáng, hướng về thảo lư học xã phương hướng rơi đi, cực h i ể u quân chủ đã nói, không nên coi thường tiên tri, ma tử cùng năng lực của võ thần, coi như vận dụng loại cấp bậc này thẻ, Cũng c Hắn ỉ có có thể xưng là thăm dò thôi. Không có khả xưng năng là l dò m chế thực c thiết h ế tạo ra i công. Trục đời ạ o giả gia là một rất thuần túy cây họa. Hắn đ này, mục tiêu duy nhất cùng truy cầu, chính là thu được trường sinh, vì đạt đến cái mục đích này, Hắn có thể tự tay giết chết chính mình toàn bộ thân bằng hào hữu, chỉ vì che lấp tung tích của chính mình, Hắn có thể không chút do dự mà bán đi minh hữu tinh hồng chi truy tin tức, Hắn có thể liều mạng đắc tội cực h i ể u quân chủ, cũng phải nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ đem đối phương kéo lên thuyền, dù cho biết rõ mặt khác hai c á c h đội hữu đều là tâm mang ý xấu ra hỏa, chuộc đạo g i ả cũng không để ý, Hắn muốn, từ đầu tới cuối, chỉ có một thứ thôi, chuộc đạo g i ả hít mắt, tính toán khoảng cách, đột nhiên mở miệng phát ra một tiếng quát lớn, bạo, ngoại hình rất giống mặt trời nhỏ quả cầu năng lượng là thật nổ tung rồi chỉ có điều không phải tự chủ làm nổ nó là bị một cái loại người hình cơ thể sống một quyền t r ù y bảo đó là một tên có tóc đỏ huyết mâu nam nhân đó là đến từ thương minh tinh có người nói thống nhất toàn bộ thương minh thành lập huyết liên hoàng triều được xưng ma t ử nam nhân trương cuồng năng lượng tiêu tán còn chưa kịp nổ tung mở rộng chỉ thấy t r ư ơ n g cuồng hít một hơi thật sâu liền đem những này bảo ngược không gì sánh được tràn ngập lực sát thương ăn mòn lực năng lượng hút vào trong bụng đối phương tựa hồ ở một tiếng no nê thật là một quái thai hoàn toàn miễn dịch bức xạ hạt nhân cùng suy vong sóng điện từ chuộc đạo giả trợn tròn hai mắt thất thanh nói cái tên này đúng là nền c a r b o n cơ thể sống sao. quả thực g i ố n g cái ruộng một dạng. coi như là nền si li con sinh mệnh. cũng tuyệt không dám g i ố n g đối phương làm như vậy. chuyện này quả là là giống như là tự sát. cách mấy cây số khoảng cách. chụp đạo giả cũng có thể cảm giác được. ma t ử quanh thân quanh q u ẩ n hầu như dường như thực chất sát khí. không có thả cái gì lời hung áp. không có bất kỳ động tác dư thừa nào, ma tử đang chú ý đến chục đạo giả trước mắt, liền hướng về bên này điên cuồng bắn vọt tới, trạng thái như mánh hổ, lại dường như nổ long ra biển, quét ngang bát hoang, nuốt trường lục hợp, cố kia cuồng mánh đến dọa người khí phách, mặc dù là chục đạo giả như vậy nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, cũng cảm giác có loại tê cả ra đầu cảm giác, lợi hại, Ở ngược lại, đối phương sức sống tựa hồ trở nên càng thêm dồi dào, c á c kia tóc đỏ huyết mâu, khắp khuôn mặt là cười gằn quái thai, quả thực lại như là một cái nồng độ cao, mật độ cao sinh vật năng t ổ hợp thể. Chuộc đạo giả vẫn cho rằng, mình đã xem như là tương đương tà á c có thể ở đối phương cố này kinh thế hãi tục khí phách bên dưới. Hắn không phải không thừa nhận, chính mình chính là cái thối đ ệ đệ, ma tử trương cuồng. quả thực chính là á c đại danh từ, không cần bất luận cái gì hình dung từ cùng tân trang câu nói, á c thuần túy áp đồ. hiện tại, trong mắt đối phương trong lòng, e sợ chỉ còn lại một cái ý nghĩ giết chết chính mình, giết chóc nguyên nhân, không cần bất luận nguyên nhân gì, cũng tuyệt không phải vì bảo vệ thảo lư học xã bên trong đám kia địa cầu thổ dân, đơn thuần là bởi vì, ma tử trương cuồng ngứa tay, muốn giết chút gì, chỉ đến thế mà thôi. Chục đạo giả ở trải qua năm mươi năm trước âm mưu sau, liền vì chính mình cường hóa cố định bị động thuộc tính cải tạo thẻ đỉnh cấp trực giác, không ai có thể ở trước mặt hắn ẩm i ấ u chân thực tâm tình, hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm, chạy, điên cuồng chạy. Chục đạo giả liều mạng chấn động phía sau cánh chim màu đen, duy trì chim lến tước phi hành trạng thái, hai chân cùng trên hai tay, cũng ở phun ra l ử a cực kỳ giống khoa huyễn giáp máy cùng phương tây thần thoại kết hợp thể, tốc độ của hắn cực nhanh, không kém hơn bất luận cái gì máy bay chiến đấu, nếu như không phải vì bảo vệ thân thể yếu đuối, e sợ tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn nữa trên một ít, theo thời gian trôi qua, ma tử cùng chục đạo giả ở giữa khoảng cách, không chỉ có không có kéo ra, ngược lại một chút r ú t ngắn, ba ca mơ hai k, mơ, một km, năm trăm l i n gần rồi, càng gần hơn rồi, rốt cuộc, chụp đạo giả chủ động dừng lại lưu vong bước tiến, lại không dừng lại, e sợ đang đối mặt đến từ sau lưng công k í c h thời điểm, hắn sẽ không hề có chút sức chống đỡ chết đi, ngươi là cái rất vướng tay chân ra hỏa, chụp đạo giả ngư khí bình tĩnh, nhưng là, nhiệm vụ của ta, vốn là đem ngươi dẫn ra, sứ mạng của ta, đã viên mãn hoàn thành, nghe nói như thế, trên mặt ma tử hiện ra một vệt cười gằn, ngươi đang nói cái gì chó má, dứt tiếng, ma tử thân hình lấp lóe, chớp mắt đi tới trước người chụp đạo giả, một phát bắt được m ũ giáp của hắn, thật nhanh, so với vừa nãy nhanh nhiều, chụp đạo giả trái tim ầm ầm kinh hoàng lên, trong đầu, tâm tư dường như trong t r ư ớ c mắt bình thường lấp l ó e không ngớt, đánh giá thấp hắn rồi, không đúng, nhìn ma tử biểu hiện, tiên tri bên kia, hẳn là không đơn giản mà rơi vào cực hiệu quân chủ trong bấy dập, sở dĩ, a, đau đớn kịch liệt, đem chuộc đạo giả từ trầm tư trong trạng thái tránh ra, hắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi đen ngòm, từ phía sau lưng chỗ miệng vết thương chảy ra đến, mà một c á c h đơn mảnh cánh chim, tắt ở ma tử trong lòng bàn tay, chậm rãi hóa thành màu đen lưu quang, biến mất không còn tâm tích, ma tử chậm rãi gập lên ngón trò, ở t r ụ c đạo giả m ũ giáp trên nhẹ nhàng một đạn, oành, t r ụ c đạo giả cảm giác như là bị xe tải đụng vào đầu một dạng, cả người trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, Siêu tinh thể kim loại sợi gãy vỡ âm thanh ở bên tai vang lên phụ trợ suy nghĩ trí não cùng dùng để phụ tá chiến đấu sinh mệnh cường độ dò xét vật trang sức trong nháy mắt này triệt để phá nát chụp đạo giả lấy nón an toàn xuống lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt đầu chọc hai cái xanh mượt con mắt một cái mũi một cái miệng hai cái lỗ tai Trừ bỏ ra rẻ là màu xám bên ngoài, những nơi khác, cùng người địa cầu, thương minh tinh người tương tự trình độ cực cao trừ bỏ nhan chỉ có chút kéo hông bên ngoài, nói hắn là bị mắc bệnh một loại nào đó đặc thù bệnh ngoài ra, hoặc là đột biến gen người địa cầu, e sợ đều có người tin tưởng, ma tử cười lớn lên, này chính là các ngươi đám này con chuột bộ mặt thật, thành thật mà nói, rất thất vọng, vốn đang cho rằng các ngươi có cái gì ba đầu sáu tay đây nói tới chỗ này ma tử ngoắt ngoắt ngón tay ngữ khí khiêng bị nói lại đây lãnh cái chết hí tinh sinh ra không tám chương hai trăm mười lăm hai trăm mười bốn lệ hỏa đốt p h ả linh hồn chặn lại t r ụ c đạo giả cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi trước mặt cái ngoại hiệu này ma tử ra hỏa là muốn giết chết chính mình đ i ể m n à y k h ô n g có Có sai t h ể v ấ n đề ở chỗ n g ư ờ i địa Chi ầ u k ô n g có thể b ế t mình và Chi ự c ể u quân Truy Tinh Hồng chủ Chi、Truy、đã thủ tiêu đồ phòng hộ tổn hại sau tự động truyền ý thức cơ chế mới đúng, ma tử liền không sợ chính mình chạy thoát rồi. đối phương tuy rằng biểu hiện có chút lỗ mãng, nhưng chiến đấu trí tuổi hẳn là không thấp mới đúng, dựa theo cách nói của Tinh Hồng Chi Truy Lệ thuộc tinh hồng công hội bên dưới một tên người có thâm niên, liền đã từng hóa thân huyết nhục cự nhân cùng ma tử đánh qua một hồi, đồng thời bởi vì tin tức kém, đối phương tình báo không đủ, thành công chạy thoát, đồng d ạ n g sai lầm, ma tử sẽ phạm lần thứ hai, không nên, đã á như vậy, vậy đối phương hành vi, liền không thể nào hiểu được rồi, không hợp lô giá. đạo lý trên cũng nói không thông, tại sao, chục đạo giả cảm giác giờ khắc này, đầu ấp mình bên trong một đoàn hồ r á n có rất nhiều nơi đều không nghĩ ra, hắn hiện tại đều không dám xác định, cực hiệu quân chủ chín n g h n năm trăm cùng tiên tri mã nhiên ở giữa đánh cờ, đến cùng là ai chiếm cứ thượng phong, là ai rơi vào của ai trong bấy dập, từ mới bắt đầu cùng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liên lạc qua sau, Chụp đạo giả liền bắt đầu sưu tập địa cầu tương quan tình báo. Chụp đạo giả rất rõ ràng. trên địa cầu cất dấu bí mật rất lớn. coi như không tính toán thương minh tinh. cũng là như thế. mới bắt đầu, hắn hoài nghi địa cầu văn minh. khả năng là sở nghiên cứu thần bí những đại học giả kia sau lưng rằn vặt ra. nếu không thì, tại sao địa cầu nhân loại thân thể bộ phận sẽ cùng người trường tồn như vậy tương tự, t r ụ c đạo giả không tin trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp. giờ k h ắ c này, ma tử không có sợ hãi thái độ để hắn hoài nghi, chính mình khả năng là làm ra lựa chọn sai lầm hẳn là làm thêm một ít điều tra lại đến địa cầu. t r ụ c đạo giả không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ bởi vì ma tử không có cho hắn nửa điểm cơ hội thở lấy hơi nói rồi, gọi ngươi tới lãnh cái chết, trương cuồng mang theo cuồng nhiệt cùng ý cười âm thanh, ở t r ụ c đạo giả bên tai vang lên, ngươi không đến, cũng chỉ có ta lại đây rồi, t r ụ c đạo giả cảm giác cả người phát lạnh, đây là cái gì tốc độ, một luồng lái đi không được ý lạnh, phảng phất quanh quần ở quanh thân, mặc dù là đồ phòng hộ nhiệt độ tuần hoàn vật trang sức, cũng không cách nào để cái cảm giác này giảm bớt nửa điểm trái tim ầm ầm kinh hoàng hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên chụp đạo giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại cảm giác độ cứng s ắ n sánh ngang siêu hợp kim đồ vật đỉnh ở trên lưng của mình hai tay cũng bị người gắt gao nắm lấy dừng tay thứ hỗn t r ứ n g cho ta xì xì phảng phất v à i vóc bị bạo lực xé xách thanh âm vang lên dày đ ặ t đến hóa không mở mùi máu tanh, tỏ khắp ở t r ụ c đạo giả mũi thở ở giữa. vào đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể tựa hồ biến nhẹ một ít, mắt tối sầm lại, chợt trở chợ nên c h ố n g sống, đau đớn kịch liệt, dường như công thành t h ù y nện ở đầu của t r ụ c đạo giả trên, để hắn đem nói đến một nửa lời nói nhai nát nuốt vào bụng bên trong, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, hầu như phải đương trường đát hôn mê, thân kinh bách chiến chụp đạo giả, vẫn là ngay đầu tiên mở ra đồ phòng hộ cảm giác đau che đ ầ y vật trang sức, miễn c ứ n g trên không trung chuyển động thân thể, chụp đạo giả rốt cuộc khôi phục thị lực, hắn nhìn thấy rồi, chính mình hai cánh tay, đang ở ma tử trong bàn tay, oành, hai đám màu đen đỏ lệ hỏa bốc lên, dường như áp d u ộ t chi miệng, Đem tay cụt thôn phể hầu như không còn. nhẫn m à n g ư ờ i dĩ nhiên, t r ụ c đạo giả trợn tròn hai mắt, thất thanh nói, đem tay của ta cho, loại phong cách này từ ngữ, đến từ đã bị t r ụ c đạo giả cho hà dận hủy diệt ngụy tiên đạo văn minh, ở thế giới kia, ăn đồng loại sói, xưng là sói ma, ăn đồng loại hổ, xưng là hổ ma, cứ thế mà suy ra. những sinh vật này cũng không nhất định có siêu phàm năng lực có thể tính tình phương diện nhất định phải so với cái khác đồng loại càng tàn nhẫn càng giả dối càng bạo ngược càng khát máu hát viêm đốt cháy tay cụt kỳ thực chỉ là một tầng biểu tượng mà thôi t r ụ p đạo giả không phải là những kia không có kiến thức văn minh cấp thấp thổ dân hai cánh tay của hắn bao quát hai tay nơi đồ phòng hộ đều bị ma tử dùng hắc viêm đốt cháy, sau khi luyện hóa, cắn nuốt mất, trở thành ma tử một phần. b ộ thân thể này, ta nhưng là ném vào lượng lớn tài nguyên chế tạo ra đến, t r ụ c đạo giả trên mặt hiện ra một vệt vẻ hung áp, mỗi một giọt máu, mỗi một hạt tế bào, đều giá trị liên thành, cái tên nhà ngươi làm sao dám, hắn hơi suy nghĩ, một cái t h ẻ liền ở trước người nát tan, nguyên bản đức rời hai tay nơi, tỏ khắp lam đậm tia sáng, trong nháy mắt, tia sáng tan hết, hai cái cơ thịt cầu đâm phẳng người học nghề cánh tay, cùng miệng vết thương hoàn mỹ nối liền lên, ca ca, mở ra năm ngón tay, chuyển động cổ tay, hoạt động mới hai tay, chụp đạo giả ánh mắt cuồng nhiệt mà đem một cái thẻ bóp nát, hắn lên tiếng sừng, Trắng toát trên hàm răng, lập lò n e một tầng như kim loại hắc quang, thôn phể bầu trời vạn vật, đem các loại tạo hóa, dung t ụ hợp vào một người. Ma tử, cảm tả ngươi cho ta cung cấp dòng suy nghĩ, đây mới thực sự là, nhắm thẳng vào trường sinh bất t ử tiên thuật diệu pháp, chuộc đạo giả trợn tròn hai mắt, chảy nước bọt, nhìn chằm chằm không t r ư ớ c mắt nhìn chằm chằm chương cuồng, vì biểu đạt cảm tạ, ta sẽ một điểm không dư thừa đất, đem ngươi toàn bộ ăn đi, mã nhiên nhìn phía thảo lư học xã hướng tây bắc, bên kia chiến trường, do tô sắc vi phụ trách, lý tính nói cho hắn, hẳn là tín nhiệm chiến hữu, làm c h ấ n quốc cấp năng lực già, biệt hiệu võ thần tồn tại, không thể liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không xong, có thể cảm tính, nhưng dù sao là để mã nhiên nhớ lại khoảng thời gian này cùng thiếu nữ ở chung tình cảnh cái kia vui vẻ nhảy ra không khiến người ta bớt lo ấu trí duyệt thật đáng tin sao mang theo phần này lo lắng mã nhiên đem một nửa nổi khí ký thác đến trên người tô sắc vi cứ như vậy là có thể bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì rồi cái gọi là b ố cuộc quy hoạch chỉ có điều là dựa vào tiên tri tiên giác, đối một số chuyện làm ra ứng đối, tổng xe xuất hiện một ít mảnh vỡ nhà tiên tri năng lực chỗ chưa từng quan sát được lại hết sức trọng yếu góc chết, bất quá mã nhiên xưa nay đều là một cái phức tạp người, cầm kiếp trước trải qua tới nói, hắn ở tuyệt đại đa số thời điểm, đều là trên chiến trường mãng phu, vĩnh viễn sung phong ở trước, giết chết khó nhất làm kẻ địch, cũng sẽ ở nhàn hạ thời điểm, làm thêm vài phần dự bị kế hoạch cùng phương án, tỉ như đã có hiệu lực sống lại kế hoạch, cùng bị bỏ hoang số liệu nhân sinh kế hoạch, thấp duy phát dục kế hoạch, truyền hình vị diện kế hoạch, mã i nhiên lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thời gian, gần đủ rồi, một phần hoàn chỉnh chiến thuật, tuyệt không thể vèn vèn lấy diệt sạc kẻ địch làm mục đích cuối cùng, nhất định phải nhìn, chiến thuật chứng thực sau, có thể thực hiện thế nào mục tiêu, chiến dịch kết quả, đối chiến hơi đại cuộc lại sẽ có thế nào ảnh hưởng, cực h i ể u quân chủ, t r ụ c đạo giả cùng tinh hồng chi truy giáng lâm địa cầu, là nguy cơ, là khiêu chiến, cũng là khả năng chuyển biến tốt, chỉ cần nắm chặt cơ hội tốt, thực hiện mục tiêu, mấy ngày bên trong, là có thể phản công trường tồn văn minh rồi đáng nhắc tới địa phương là tiểu hạc đào gần nhất dựa theo mã nhiên đưa ra danh sách Giết chết quá nhiều địa cầu phản đồ tức cũng chỉ có thể từ trong quá trình này thu được không tới một thành chỗ tốt cũng hoàn thành rồi tiến hóa làm mộng h i ể m cơ thể mẹ chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm nguyên vốn là có năng lực bên trong ship ở điều thứ nhất quản chế khắc tinh vốn là có thể che đậy tín hiệu, hiện tại càng là tiến hóa diễn sinh ra che đậy linh hồn thăm dò, mà chạy thủ đoạn, chuộc đạo giả coi như ngay lập tức nhận túng thoát thân, cũng thuần túy là đang nằm mơ, thảo lư học xã hướng tây bắc, b ả y ca mơ. trên bầu trời, tô sắc vi đang cùng hai tên thân mang kiểu che k í n đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân đối lập, phía sau nàng, là mấy trăm tên võ trang đầy đủ chiến sĩ lần trước kiếm t h ủ chưa đủ chi tiết nhìn không ra bất kỳ đồ vật lần này ma tử thực sự là niềm vui bất ngờ ạ chín n g h n năm trăm đạp ở một cái ánh h u y ề n quang mâm tròn bên trên không nhìn tô sắc vi cùng phía dưới địa cầu các chiến sĩ tồn tại càn dỡ cười to lên tên kia Hẳn là chính là sở nghiên cứu thần bí những học giả kia nhóm những năm này vẫn ở nghiên cứu năng lượng sinh mệnh chứ. h ừ h ừ. h ァファファ h ァ tuy rằng cũng không phải ta thật đang muốn, nhưng cũng coi như là trọng yếu tình báo rồi. tô sắc vi x u ấ t lực bên trong. Hí tinh sinh ra không tám. chương hai trăm mười sáu hai trăm mười lăm kiếm thủ âm mưu thành thuộc trái cây. tô sắc vi ánh mắt ôn hòa. ngư khí lạnh lùng, chín n g h n năm trăm l à danh t ự này không sai chứ, làm người thất bại ngươi, cũng có đang cố gắng a, cực hiệu quân chủ tiếng cười im mặt đi, ngốc lăng chốc lát, biết tên thật của ta, những tin tình báo này, đến từ á ba n g h n ba trăm chín mươi chín tên phản đồ kia chứ, nói chuyện, hắn giơ lên tay trái, một tấm nửa trong suốt phấn hồng thẻ xuất hiện tại cực hiệu quân chủ ngón t r ỏ cùng ngón giữa ở giữa trong trước mắt tấm thẻ này hóa thành ống ánh bụi tiêu tan ở trong gió một cái hô hấp sau một bóng người xuất hiện tại cực hiệu quân chủ dưới chân màu lam hình tròn ánh huyền quang đĩa ném bên trên người này ăn mặc toàn bao trùm thức màu trắng đồ phòng hộ chỉ nhìn ngoại hình cùng cực hiệu quân chủ Tinh hồng chi truy không có gì khác nhau, rất khó phân biệt ra được đến tột cùng ai là ai. Bất quá, mới xuất hiện tên này trường tồn tinh nhân tứ chi sủi lơ, như là địa vị cao liệt nửa người một dạng. những đặc trưng này, nói rõ thân phận của hắn chính là bị mã nhiên tù binh áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín, trường tồn văn minh người phản bội, đúng, cứu viện thẻ. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín chú ý tới bên người hoàn cảnh biến hóa, lập tức phục hồi tinh thần lại, cực h i ể u quân chủ, tinh hồng chi truy, cảm tạ hai vị cứu viện, ta trước bị người địa cầu tù binh, với bọn hắn lá mặt lá cháy, dùng h ư tình báo giả lừa dối bọn họ, rốt cuộc kiên trì đợi được các ngươi, đại an đại đức, không có gì báo đáp, a, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín vừa mới nói được nửa câu liền bị cực hiệu quân chủ một cước đá bay ra ngoài oành hắn phi ở giữa không trung vẫn không có rơi xuống mặt đất liền bị một đoàn chất lỏng màu xanh sấm gói lại đồ phòng hộ cùng thân thể đều đang chất lỏng này bên dưới cấp tốc ăn mòn hóa tan bốc lên có chứa giày đặc tanh ngọt mùi khói xanh còn chưa xuống áp ba n g liền triệt để tử vong. c á c h này cũng chưa hết. cực h i ể u quân chủ vỗ tay một cái. một đạo hào quang màu trắng tinh liền đem áp ba n g t h i h í i ả i bao phủ. một viên đường kính hai cm trái phải màu xám tiểu cầu. chầm rãi ngưng tụ ra. rơi ở trong tay hắn. này màu xám tiểu cầu. ở trong khoảnh khắc. biến mất không còn tâm tích. không biết được gửi đi nơi nào rồi, mã nhiên trưởng thành tốc độ, so với ta theo d ữ liệu còn nhanh hơn rất nhiều lần, cực h i ể u quân chủ n g ữ khí lạnh lẽo nói, ở con tin trên người thiết t r í k ị c h độc bấy dập, thực sự là nham hiểm thủ đoạn đây, nghe nói như thế, đứng ở bên cạnh hắn tinh hồng chi truy bỗng nhiên từ màu lam mâm tròn trên nhảy ra, lòng bàn chân bên dưới phun ra màu đỏ thấm hào quang, cảnh giác nói, Ngươi rét át ba nghìn ba trăm chín mươi chín, cực h i ể u quân chủ không có phản ứng Hắn, tầm mắt đổ lịch, rơi vào trên người tô sắc vi, Hắn mở ra hai tay, thở dài, đây chính là ta luôn yêu thích một người hành động nguyên nhân rồi, quá ngu xuẩn đội hữu, đều là hỏi một ít rõ ràng vấn đề, dù cho đã từng giải thích một lần, cũng không thể nào hiểu được. có lẽ đây chính là quen thuộc ở công hội bên trong làm mưa làm gió di chứng về sau tinh hồng chi truy bị tổn tức đến nổ phổi cực hiệu quân chủ ngươi ngươi cái gì ngươi cực hiệu quân chủ mặt không hề cảm xúc đánh gãy đ ổ i hữu lên tiếng hiện tại vẫn chưa rõ sao áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín tên kia bán đi chúng ta hết thảy tình báo trên người hắn bị bố trí bấy dập Nếu như vừa nãy không phải ta ra tay, ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể rồi, nhìn tinh hồng chi truy một bộ không đáng kể dáng dấp, cực h i ể u quân chủ lắc lắc đầu, nói ngươi là cái nhược trí, ngươi còn không phục, vừa nãy ta có nhắc tới, mã nhiên trưởng thành chứ, tuy rằng không biết được hắn dùng đến tột cùng là cái gì kỹ thuật thủ đoạn, thế nhưng, khu vực này, Đều bị một loại vô hình vực tràng bao trùm, linh hồn truyền trang bị, triệt để vô hiệu hóa rồi. nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ tân nhắc nói, sở dĩ, ta mới x á c sửa lợi dụng, đem áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín linh hồn giải cấu, làm thành dùng để cường hóa tự thân linh hồn tâm tư tinh túy, cái gọi là kiếm thủ bí truyền, từ mới bắt đầu, chính là một c á c h âm mưu mà thôi. Rõ ràng trước còn là một ngây ngô hoa quả, hiện tại đã có thể hái a, tinh hồng chi truy con ngươi hơi khuyết tán, lại vẫn cứ chấn định. đến địa cầu trước, hắn liền biết, bên này có người đã nắm giữ sát thương linh hồn thủ đoạn, hắn cùng những kia manh mới cùng gà m ở người có thâm niên không giống, rất rõ ràng một chuyện nguy hiểm càng lớn, tiền lời càng cao, sở dĩ, rất sớm làm tốt tâm lý kiến thiết cùng chiến thuật chuẩn bị hắn coi như ý thức được điểm này cũng không có thất kinh hai người khe khẽ bàn luận tô sắc vi cười hì hì d ơ lên tay phải lòng bàn tay đối hướng cực h i ể u quân chủ ngươi coi chính mình rất thông minh địa cầu chúng ta n g ư ờ i đều là kẻ ngu si trơ mắt nhìn các ngươi ở chỗ này giao lưu không hề làm gì hai tên trường tồn văn minh s ư n g hào giả ánh mắt tập trung ở lòng bàn tay của nàng bên trên nơi đó một cái tia sáng màu đỏ ừng chính đang lưu động chầm chậm phát họa trở thành một viên sao năm góc hình dạng tô sắc vi rứt tiếng c h ớ p mắt cái này sao năm góc đã hoàn toàn mệnh hoàn thành t h ả phía sau mấy trăm tên các chiến sĩ phảng phất diễn luyện quá trăm ngàn lần một dạng trong cùng một lúc kéo cò súng, nỏ dây sụt ra, hơn trăm mũi tên càng chỉ phát ra một đạo tiếng vang, vèo, đối mặt đầy trời mưa tên, cực h i ể u quân chủ không nhanh không chậm, thậm chí lão thần thường trên đất lời bình lên, thông minh thủ đoạn nhỏ, giáp nhất xạ tuyến bại liệt thiết bị điện tử, không cần chỉ đạo đạn đạo đối kháng trường tồn tinh nhân, là người địa cầu thử nghiệm rồi, mà dân số địa cầu bên trong cái gọi là giáp tam xả tuyến có thể làm quấy nhiễu thậm chí gián đoạn một phần nhỏ đặc biệt phản ứng hóa học đây là tiền kỳ những trường tồn văn minh kia những người mới g á n g lâm địa cầu sưu tập đại lượng vật tư cùng tình báo sau sở nghiên cứu thần bí tiến hành phân tích cùng suy luận đối đã có chiến lược trang bị hơi thêm điều chỉnh chế tác được tính nhằm vào trang bị giáp nhất xả tuyến cùng giáp tam xả tuyến phối hợp có thể để cho nhất định khu vực trong phạm vi tuyệt đại đa số địa cầu mũi nhọn vũ khí mất đi hiệu lực bất quá như vậy phân tán sức mạnh căn bản không thể phá tan cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy l ồ n g phòng hộ tô sắc vi trong lòng bàn tay t n g đỏ sao năm góc đột nhiên khuyết tán ra đến đem đầy trời mưa tên bao phủ lên trong nháy mắt mấy trăm mũi tên tiến t ụ hợp lại một nơi ngưng tụ trở thành một nhánh bao phủ ở ửng đỏ lưu quang bên trong thiêu đốt vô cùng hào quang đặc thù mũi tên tốc độ của nó so với phổ thông mũi tên nhanh hơn gấp mười lần mang theo động năng cũng là như thế thậm chí liền ngay cả mũi tên độ cứng cùng sắc bén trình độ đều chiếm được lâm thời cường hóa vù một đảo ửng đỏ trời tiến cắt qua trời cao chết t ô sắc vi đem lòng bàn tay nhắm ngay cực hiệu quân chủ, phi hành đạo cổ dung hợp tinh chuẩn xả kích nổ tung, oành, một đoàn to lớn khói hoa, trên không trung nổ tung, vô hình sóng trùng kích, trấn đá vụn bay ngang, cây cối chập trờn, cuồng phong múa tung, mặc dù là thân kinh bách chiến các chiến sĩ, cũng có chút đứng không vững bước chân cảm giác, chỉ là dư âm sung kích, đều có uy thế như vậy, làm nổ tung trung tâm đứng mũi chịu xào hai tên người ngoài hành tinh, sợ là rất khó sống sót. dù vậy, các chiến sĩ vẫn là bản năng lập tức chuyển dòng dọc chạy tổ, vì trong tay đ ặ t chế kình nỏ thượng huyền, lần thứ hai nhắm vào giữa bầu trời đoàn kia mây khói, tô sắc vi ánh mắt dùng mình, phiền phức rồi, chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, có khói không thương định luật mất đi hiệu lực độ khả thi vẫn là rất thấp nàng giơ lên tay phải chập ngón tay như kiếm trên không trung vẽ một vòng tròn đây là ở ra hiệu các chiến hữu thay đổi đến bộ thứ hai công l ư ợ c phương án hừ hừ xin pha pha pha à pha pha pha pha cực hiệu quân chủ kia b ệ n h thần kinh một dạng tiếng cười từ trong khói dày đặc truyền ra thành thuộc trái cây có thể thu gặp rồi. hát án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê kích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra không tám. chương hai trăm mười bảy hai trăm mười sáu hội trưởng quyền hạn cưỡng chế triệu tập cầu sống. cười mẹ ngươi đây. tinh hồng chi truy thèm quá thành dẫn âm thanh từ trong x ư ơ n g mù dày đặc truyền tới. Nếu không là lão tử phản ứng nhanh, ngươi hiện tại đã chết rồi. Cẩu v ậ t hai câu mắng xong, tinh hồng chi truy tinh thần thoải mái, toàn thân thư thái, hắn nhìn cực hiệu quân chủ c á c h này con hoang rất lâu rồi. luôn là một bộ các ngươi đám này nhự ư ợ trí không xứng nghe ta giải thích tư thái. luôn là một bộ cảm giác ưu việt mười phần tư t h í cũng không biết được là ai lần trước đến địa cầu. bị người ta như con chó đuổi ra ngoài, vừa nãy ở đối diện nguy cơ thời điểm, càng là dám phản ứng đều không có. Nếu như không phải hắn nhìn đau dùng một tấm bảo mệnh thẻ, e sợ hai người hiện tại cũng phải hóa thành cho bụi, triệt đề chết trận, liền phục sinh cơ hội đều không có rồi. Nếu như không phải tình huống nguy cấp, lại không thể rời bỏ cực hiệu quân chủ trợ giúp, tránh khỏi môi hở răng lạnh. Hắn ước gì người địa cầu đem cực hiệu quân chủ làm thịt. nhưng là, không có loại khả năng kia tính. cực hiệu quân chủ tốt xấu cũng là xưng hào giả bên trong tích chữ khá nhiều một vị. không biết được tích chữ bao nhiêu lá bài tẩy. bị người địa cầu gặp mặt trực tiếp thuấn sát độ khả thi là số không. tinh hồng chi truy biết điểm này. sở dĩ Hắn vẫn nhẫn nhìn, nghĩ nhìn một chút cực hiệu quân chủ bảo mệnh lá bài tẩy. dù cho chỉ có thể nhìn thấy một tấm, cũng không sai. nhưng mà, cái này cầu tạp t r ù n g quả thực cùng t r ụ c đạo giả giống như đúc, đều là từ đầu đến đuôi người điên, mãi cho đến công k í c h gần thể một khắc đó, cực h i ể u quân chủ đều không có cầm ra bất kỳ cái gì thẻ ý tứ, đơn thuần dựa vào đồ phòng hộ cung cấp lồng năng lượng, ở vừa nãy trình độ đó công k í c h bên dưới, quả thực giòn giống một tờ giấy một dạng, đâm một cái liền phá, cân nhắc đến cực hiệu quân chủ trước nhắc tới linh hồn truyền trang bị mất đi hiệu lực. Chết trên địa cầu, chính là thật chết rồi. không có cách nào lần thứ hai phục sinh lại. ngươi vừa nãy những câu nói kia. căn bản là không phải đối với địa cầu người nói. tinh hồng chi truy bỗng nhiên cảm giác trong đầu linh quang lói lên, đột nhiên xoay người, nhìn về phía cực hiệu quân chủ, cẩu vật. ngươi đang tính kế ta. Hắn ý thức được một chuyện. Cực h i ể u quân chủ sợ chết trình độ. Tí ti không kém chụp đạo già. nhưng Hắn lại đồng ý tự mình giáng lâm địa cầu. đặt mình vào nguy hiểm. tuyệt đối là làm đủ đầy đủ chuẩn bị. suy nghĩ thêm đến người này vừa nãy bước kia không có sợ hãi tư thái. đáp án rất rõ ràng rồi. mình bị xem là oan đại đầu. Cực h i ể u quân chủ bị nổ phun sau. biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn không hề có một chút nào cùng t i n h hồng chi truy tính toán ý tứ, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lùng, phản ứng của ngươi rất nhanh, bất quá, ta đem vừa nãy loại kia hành vi, xưng là tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi có thể, sự thực chứng minh, ngươi không có p h ụ lòng ta chờ mong, mây khói tàn đi, không mất một sợi tóc hai tên xưng hào giả, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, tinh hồng chi truy mắng thuận miệng, còn muốn lại phun trên hai câu, cũng không biết tại sao, bị cực hiệu quân chủ nhìn lướt qua sau, hắn bỗng nhiên cảm giác mình vừa nãy phấn nộ thật sống không ý nghĩa gì, vẫn là quên đi, không cần thiết ở loại chuyện nhỏ này trên cùng hắn tính toán chi l y đáng tiếc duy nhất chính là, chính mình tấm kia có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh sung kích trung hoa thẻ lãng phí đi rồi các ngươi có một vị quan chỉ huy ưu tú cực hiệu quân chủ tầm mắt xẹt qua phía dưới các chiến sĩ khẽ thở dài thiện chiến giả không h i ể n hách công lao địa cầu văn hóa ta thật rất yêu thích đây hiệu suất cao trí mạng áp liệt dường như mưa to gió lớn một d ạ n g nhìn như tầm thường, lại không cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi, cơ hội đem tình báo giá trị phát huy đến cực hạn đây, trong miệng các ngươi vậy có thể phạm vi lớn đầu độc nhân tâm, tan giá ý chí chiến đấu giáp n h ị xả tuyến, cùng với tăng cường thể năng tiêu hao cái gọi là ma sơn quang sương, đều cần ở sở nghiên cứu thần bi chính thức lập hồ sơ, mới có thể sử dụng, bất quá, mã nhiên, ngươi liền khẳng định như vậy, ta không có cái khác tương tự hoàn cảnh thẻ sao, mã nhiên không ở hiện trường, sở dĩ cực h i ể u quân chủ cũng không có được đáp lại, người khác đều đem hắn xem là lầm bầm lầu bầu bệnh thần kinh, có thể cực h i ể u quân chủ không quan tâm chút nào ánh mắt của những người khác, chỉ là lạnh nhạt nói, vừa nãy kia một lúc, ta đã tiêu hóa hết áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ký ức, tên kia quả nhiên là tên phản đồ. nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ lại cười k h ẽ lên. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín không có nói dối, hầu như nói ra tự mình biết tất cả tình báo. nhưng là, địa vị không cao áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín, đối với đem vật còn sống mang về khu an toàn nhận thức, vốn là sai lầm. trường t ồ n văn minh chủ căn cứ cơ thể sống chế thẻ khu. nó an toàn sức mạnh phòng ngự, là cấp bậc cao nhất, từ nơi kia bắt đầu đánh tới, giống như là tự sát. ngữ khí của hắn có chút vẻ thần kinh, phía ta bên này có càng tốt hơn phương pháp. trên thế giới, không có vĩnh hằng bằng hướng cùng kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. các ngươi muốn đánh về trường tồn văn minh chủ căn cứ ở phương diện này, cùng ta lợi ích tương đồng, sở dĩ, Muốn đồng thời hợp tác sao người địa cầu tô sắc vi ngớ ngẩn trầm ngâm một lúc lâu nàng mới rốt cuộc nín ra một câu hấp thu người phản bội linh hồn s a o chính mình cũng biến thành tên khốn kiếp sao phản ứng của đối phương tuy rằng kỳ hoa nhưng cũng ở mã nhiên dự đoán rất nhiều độ khả thi bên trong phạm vi không vượt ra ngoài khống chế không chờ cực h i ể u quân chủ đáp lại tô sắc vi ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt nói, tự chúng ta có đánh về trường tồn văn minh biện pháp, người tên như vậy, vẫn là chết trên địa cầu tốt hơn, màu đỏ ừng sao năm góc, từ từ ở thiếu nữ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, tinh hồng chi truy liếc mắt nhìn bên cạnh cực hiệu quân chủ, kém chút đem mũi tức điên, đội h ấ u bức kia không đếm xỉa đến xem kịch vui tư thái, để hắn hận không thể trực tiếp một đao đem nó chém chết. trung quốc có câu châm ngôn nói được lắm. tự đ ả o hữu bất tự b ầ n đ ả o tinh hồng công hội hội trưởng quyền hạn thẻ phát động. cưỡng chế triệu tập hết thầy công hội thành viên. chụp đạo giả nỗ lực chấn động sau lưng lẻ loi một cái cánh đen. duy trì bay lên không trạng thái. vào giờ phút này, hắn miệng đầy hàm răng đều bị đánh nát. vỡ đầu chảy máu. khắp toàn thân, đâu đâu cũng có vết thương sâu tới xương. đáng chết, cái tên này căn bản không có suất toàn lực. hắn đang đùa bỡn ta, t r ụ c đạo giả nỗ lực bắt giữ bóng dáng của ma tử trương cuồng, lại tìm khắp không được. nguyên bản làm đòn sát thủ lá bài tẩy, từng cái từng cái dùng đến, có thể ở đó cái tóc đỏ huyết mưu khủng bố nam nhân trước mặt, cái gọi là lá bài tẩy. chỉ là buồn cười buồn cười món đồ chơi mà thôi, đánh lâu như vậy, t r ụ c đạo giả lá bài tẩy hầu như tiêu hao hết, có thể trên người ma tử, lại liền nửa điểm thương thế cũng không có, không chỉ có như vậy, kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, đối phương càng đánh càng mạnh, tựa hồ căn bản không có cái gọi là thể lực giả thiết một dạng, hắn lại như là một người hình lỗ đen, đốt cháy, Thôn phải nhìn thấy tất cả kẻ địch, độc tố, năng lượng oanh tạc, máy móc n h i ề n ớ p nước chìm, lôi đình. Chục đạo giả hầu như dùng ra tất cả thủ đoạn. Có thể những công kích này không chỉ có không thể suy hếu ma tử, ngược lại trở thành đối phương quân lương. Mỗi một lần thử nghiệm phản kích đều là ở tư đ ị n h sở dĩ để cho chục đạo giả con đường. chỉ còn dư lại một cái, trốn, liều mạng chạy trốn, từ bỏ thân thể, thông qua linh hồn rời đi trang bị, một lần nữa trở về trường tồn văn minh, hắn cũng từng nghĩ tới. nhưng là, từ nội bộ giao lưu kinh bên trong, chuộc đạo giả đã nghe được cực h i ể u quân chủ, hắn thử một hồi, bi ai phát hiện, cực h i ể u quân chủ cũng không có nói dối, dạng đơn giản siêu loại nhỏ linh hồn rời đi trang bị đã triệt để mất đi hiệu lực rồi có thể vấn đề ở chỗ ở trước mặt ma tử chụp đạo giả ngay cả chạy trốn tư cách đều không có đánh đánh không lại chạy chạy không thoát chụp đạo giả cảm giác mình lại như là một khối cá trên thớt mặt người sâu xé không quản nhảy nhót bao nhiêu vui vẻ cuối cùng kết quả đều không trốn được một chữ chết ta đầu hàng, t r ụ c đạo giả không chút do dự mà mở miệng, cấp tốc nói, ta chịu thua, ta nguyện ý cùng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín một dạng, d ù n g bỏ trường tồn văn minh, nương nhờ vào địa cầu, thành vì đầy tớ của các ngươi, cho các ngươi làm cầu, t ù y ý điều động, chỉ cần có thể để ta sống sót, ta chỗ tốt gì, cái gì t h ủ lao cũng có thể không muốn, Nếu như lo lắng ta phản loạn, có thể chém đứt tay chân của ta, lại như các ngươi đối phó áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín một dạng. Vốn là, t r ụ c đạo giả đem hết thầy của cải tiêu xài hầu như không còn, không có mua thẻ tài lực rồi. Hắn sử dụng ngôn ngữ địa cầu thẻ, là tinh hồng chi truy lấy tinh hồng công hội hội trưởng danh nghĩa, đặc biệt phát ra phúc lợi, nghe nói như thế, trên mặt ma tử ngông cuồng nụ cười từ từ biến mất, ánh mắt hờ hứng, như là nhìn người chết một dạng nhìn về phía trục đạo giả, không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, cũng phải đạt đến một cái nào đó mục tiêu sao, vô vị g i a hòa, cũng được, có n g ư ờ i cung cấp tình báo, kết thúc cuộc chiến đấu này sau, ngay lập tức sẽ có thể đánh về trường tồn văn minh, ta cũng có thể gặp phải càng nhiều, càng chất lượng tốt đối thủ, nói tất, ma tử vỗ tay cái đột, đùng, hắt ngọn lửa màu đỏ, chớp mắt bốc cháy lên, đem chục đạo giả hai tay cùng hai chân, toàn bộ đốt thành cho bụi, đối người như ngươi tới nói. sau này quãng đời còn lại, giống chó lợn một dạng kéo dài hơi tàn sống sót, cũng là có thể tiếp thu chứ. Ma tử nói chuyện, nắm bắt đầu của chục đạo giả, hướng thảo lư học xã phương hướng cấp tốt bay đi. Hí tinh sinh ra 08, chương hai trăm m t ư ơ i tám hai trăm m ư ơ i bảy trường tồn nhân chư đề phòng. giờ k h ắ c này, thảo lư học xã các nơi, đều đứng đầy người bóng. bên ngoài động tính lớn như vậy, chỉ cần không phải người biết, đều có thể nghe được động đất một d ạ n g g ầ n sóng, ngủ lại c h ầ m cũng phải bị tại chỗ gọi tỉnh lại. đến từ thế giới các quốc gia giao lưu niên h thảo hội những người tham dự, ít nhiều gì đều trải qua một ít sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện, cảnh giác tính so với người b ì n h thường đến càng cường, tuyệt đại đa số đều ngay đầu tiên rời đi từng người gian phòng, các siêu phàm giả rời đi rừng chân khu, hoặc là hỏi dò người khác, hoặc là dựa vào tự thân năng lực, thử nghiệm dò xét bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, úp chô ki tay trái cầm một bình nhỏ rượu đế tựa hồ là vừa mới tỉnh lại trước đang dùng món đồ này trơn hầu tay phải hướng về mã nhiên phương hướng dơ dơ tiên t r i cần giúp một tay không tuy rằng đến từ không giống quốc gia cùng thế i t lực các siêu phàm giả không thể thân như một nhà giữa hai bên không có bất luận cái gì khe hở ngăn cách nhưng tốt xấu đều là người địa cầu gặp phải chuyện như vậy tận lực trợ giúp cũng hợp đạo nghĩa ai cũng không hy vọng sau đó gặp phải có chuyện xảy ra những quốc gia khác các siêu phàm giả sẽ sống chết mặt bây ở bên cạnh xem trò vui nếu như đều là như vậy tâm thái e sợ địa cầu văn minh ở hành tinh khác người xâm lược thế tiến công dưới kiên trì không được quá lâu mã nhiên nhìn chạy chậm đến trước mặt mình út chô thi một mắt Lắc lắc đầu, thanh tuyến vững vàng, ngứ khí thong dong, tình thế còn đang nắm trong bàn tay, không cần lo lắng, nghe xong lời này, ú t chô h i cẩn thận xem ghi hắn một trận, k h ẽ gật đầu, không phải ở cứng rắn c h ố n g đỡ, là thật có niềm tin, thành thật mà nói, ta đến hiện tại còn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, giống ngươi c á c h tuổi này thời điểm, ta còn đang trộm cha ta uống rượu đây, mà ngươi đã nói tới chỗ này, ú t chô khi có chút đoạn phiến rồi, không biết được là ngủ không ngon vẫn là uống rượu uống quá nhiều dẫn đến tư duy hỗn loạn, hắn run lên một hồi lâu, mới gãi gãi đầu, nói, nói chung, không nói đi qua, coi như là hiện tại ta, cũng không có ngươi loại này trù tính chung toàn cuộc bản lĩnh, hiện tại là khá quan trọng thời kỳ không bình thường ở loại này bước ngoặt tao ngộ có chuyện xảy ra mã nhiên nhưng vẫn là bình thường bước kia đỉnh liệu trước sáng sấp chỉ huy như tố bày mưu nghĩ kế tư thái càng là khiến lòng người gãy vốn là đối mã nhiên ôm ập một loại nào đó thần bí cảm giác quen thuộc út chô h i nhìn thấy nằm trong loại trạng thái này hắn sau càng là kiên định giữ liên lạc củng cố hữu n h ị ý kiến, chờ ta trở lại nga xô sau, sẽ bưu ký một ít đặc sản lại đây, làm c h ú n ta hữu n h ị chứng kiến, ú t chô khi nghĩ như vậy, cũng nói như vậy, hữu n h ị mã nhiên dùng một loại ruộng gì ánh mắt nhìn về phía hắn, lời này thật không giống như là ngươi nói ra đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói duy trì dũng khí, vĩnh viễn đầy c õ i lòng hy vọng loại hình thì sao đây, xem ra, mã nhiên đang ở chuyên t r ú cùng út chô thi đối thoại. trên thực tế, hắn đang tiến hành nhiều tuyến thao tác, hữu văn ảo giác biên chế, cùng chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tình báo giao lưu, ký gửi ở tô sắc vi trong thân thể nội khí lưu truyền, út chô thi há miệng, không biết được nên nói cái gì, người này cũng quá hiểu chính mình chứ, chẳng lẽ nói, ở mã nhiên quan c h ắ c đến một cái nào đó tương lai bên trong có mình và hắn kề vai chiến đấu hình ảnh bỗng nhiên úp chô khi vỗ một cái não đúng rồi ta đặc biệt chạy tới là nghĩ nhắc nhở ngươi một hồi cẩn thận người mình đồng d ạ n g từ ngữ ở hoàn cảnh khác nhau cùng thời gian nói nghĩa hoàn toàn khác nhau úp chô khi nhắc tới người mình chỉ hiển nhiên là siêu phàm nhiên thảo hội c á c h khác người tham dự yên tâm mã nhiên ngoắt ngoắt khóe môi điều này cũng ở ta tính toán bên trong phạm vi bất quá r ụ c già r ụ c dịp rất nhiều người chân chính có can đảm một cách cũng không có siêu phàm nhiên thảo hội mở ra mấy ngày đám người tham dự hội nghị đang luận bàn giao lưu phân đoạn bên trong thu được không ít kinh nghiệm thực chiến ngoài ra trung quốc ở siêu phàm thời đại chiến lược các đồng minh, đều chiếm được chân chính chỗ tốt, mà bình thường cùng trung phương quan hệ chưa đủ tốt quốc gia, muốn cầm đến bất kỳ tư liệu, đều phải trả giá ngang ngửa đánh đổi. Hàn phương liền không cần nhiều lời rồi, vô năng phấn n ộ bọn họ, không bỏ ra nổi đồng giá trao đổi vật, cũng chỉ có thể tha thiết chờ mong nhìn c á c h khác các quốc gia trao đổi siêu phàm tư liệu. thêm vào kim di na từ bên trong điều hòa, ngược lại cũng không xảy ra chuyện gì. ấm phương, mỹ phương, đều có chút trù trừ, không biết được phải chăng hẳn là mượn cơ hội mò đến một chút chỗ tốt, bọn họ do dự là chính xác, cái gọi là đục nước b é o cò, vốn là muốn thừa dịp thế cuộc hỗn loạn, mới có thể rút c ố i đáy rồi, nhân cơ hội lừa đến một ít tư liệu, có thể ở mã nhiên đáy mắt, t h ế cuộc trong suốt không gì sánh được, không có bất luận cái gì mơ hồ không rõ địa phương, không quản là hai nơi chiến trường, vẫn là thảo lư học xã, đều ở mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dưới sự theo dõi, bất luận người nào muốn làm thủ đoạn nhỏ, ngay lập tức sẽ bị bắt giữ lên, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, oành, một đoàn màu đen đỏ lệ hỏa trên không trung cháy bùng, nháy mắt kế tiếp, tóc đỏ huyết mâu thanh niên nam tử, xuất hiện tại trước người mã nhiên, chính là ma tử trương cuồng, ma tử giáng lâm thảo lư học xã, trong tay còn mang theo một c â y đồ vật, nhìn chăm chú đến xem, đó là không còn tứ chi trường tồn tinh nhân, hắn là t r ụ c đạo giả, ma tử nói chuyện, cầm trong tay trường tồn nhân chư ném đến mặt đất trên, một cách tự nhiên mà từ trong tay út cho g h i tiếp nhận bình rượu, hắn cũng không c h ị n một khẩu đem chỉnh bình rượu uống c á y sạch sẽ, thăm thắm nói, vốn là cho rằng là cái gì nhân vật l ợ i hại, làm hại ta còn chờ mong mấy ngày. kết quả, chỉ là một cái tạp ngư, mã nhiên khẽ gật đầu, chỉ chỉ c h ụ ộ c đạo giả, hướng bên người các chiến sĩ nói, nhốt vào chỉ lao, xử lý xong những chuyện khác, lại xử lý hắn. vừa nãy cực hiệu quân chủ sử dụng tấm kia có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp đem đội h ấ u kéo đến bên người thẻ. hắn không biết được đối phương là còn có hay không tấm thứ h a i bất quá, bất luận có hay không, đối đại cuộc đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. xa xa, hàn phương đoàn đại biểu bên trong, có vài tên người tham dự nhỏ dọn oán giận. Ma tử đã c h ấ n áp một cái xưng hào cấp người ngoài hành tinh. Các ngươi sai qua thời cơ tốt nhất. ngươi nói các ngươi là có ý gì. lẽ nào sợ nhất người. không phải ngươi sao. a s i ba. chú ý ngươi cùng tiền bối nói chuyện ngữ khí. kim si na nghe xong hai cậu. không thèm để ý đám người này. nàng cười lạnh một tiếng. trở về phòng. đóng cửa phòng. tiếp tục tiến hành nội khí tu luyện, đám này chỉ muốn từ người khác nơi đó chiếm t i ệ n nghi ra hỏa, không có bất luận cái gì tiền đồ có thể nói, bọn họ không biết được, chân chính mạnh mẽ, nhất định phải dựa vào thực lực của tự thân. Kim Jina cho rằng, đã từng chính mình cũng cùng những người này một dạng buồn cười, thế nhưng, nàng bây giờ đã thoát thai hoán cốt, Trở thành hoàn toàn mới kim di na, coi như là ở tương lai không xa, muốn vận dụng tình k i ế p sức mạnh, c h ó i chặt một tên ngoại tinh vương tử, kia cũng không phải là bởi vì ham muốn thực lực của đối phương, mà là vì hoàn thành nàng cùng tiên tri, võ thần, ma tử bốn người định ra vĩ kế hoạch lớn, cấu vứt địa cầu văn minh, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không tám chương hai trăm m ư ơ i chín hai trăm m ư ơ i tám quang cùng án thương vong mã nhiên quét mắt qua một cái phát hiện thảo lư học xã bên trong đến từ toàn cầu các quốc gia các đại biểu phản ứng khác nhau có người ở hối hận có người ở vui mừng cũng có người ở lo lắng quả nhiên, mã nhiên có chút cường độ thấp ép buộc chứng, hắn cứu người thời điểm, tổng nghĩ có thể cứu hết thầy đáng giá bị cứu vớt người. nhưng là, có một chút, mã nhiên sớm ở sống lại trước, cũng đã nhìn thấu cũng không phải là tất cả mọi người, đều có thể xưng là người, ăn đền oán trả bạc h nhãn lang, nương nhờ vào người ngoài hành tinh làm phản đồ sau so với người ngoài hành tinh càng hung át tên khốn kiếp. quyết định chiến lược thế cuộc trọng yếu trong chiến dịch vì bản thân tư lợi mà đâm lưng đổi hữu hại đồng bọn giết người đoạt bảo rác rưởi sở dĩ mã nhiên phân rất rõ ràng trở lên như vậy mặt hàng rất ít xuất hiện tại trước mặt mã nhiên tại sao quốc nội không có người như vậy sao đương nhiên không thể không có bất luận c á c h nào bộ tục là mười phân vẹn mười cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có trung quốc hơn một tỷ nhân khẩu không ra những người này cặn bã kia chẳng phải là thành nhân gian tiên cảnh sở dĩ không chỉ có hơn nữa số lượng còn không ít đang cùng quốc tế nối đường dây trước hầu như không có mặt hàng này xuất hiện tại trước mặt mã nhiên nguyên nhân chỉ có một cái đó là bởi vì những người này cũng đã sớm tuyên cáo tử vong rồi. có người, không xứng hưởng thụ thế gian vẻ đẹp, mỗi lần vô hấp, đều là ở ô nhiễm địa cầu không khí, bọn họ hẳn là đi chết, chết càng sớm càng tốt, bọn họ đi hèn ghen, không hợp với hiện tại nhân loại di truyền trong kho. phụ trách bộ phận này công tác, trước chủ yếu là chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, làm mã nhiên thu được kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g Hoàn mỹ điều động nên mọc thêm năng lực, đồng thời hữu văn trình độ đạt đến cảnh giới tôn sư sau đó. Bất luận cái gì xuất hiện tại mã nhiên năm trăm l mơ bên trong danh sách đen người sử dụng, đều sẽ chết lặng yên không một tiếng động, dẫn không nổi nửa điểm sóng lớn. đ ư ơ n g nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là tâm tư xấu xa yêu ma r ù ộ quái. trên thế giới, phần lớn người là đáng giá bị cứu vớt, không thể một gậy tre đánh chết một thuyền người. Nếu như thế giới này quang minh không phải xa nhiều hắc ám, mặc dù ở tận thế bên trong, cũng có vô số nhìn như người bình thường phóng ra nhân tính hào quang, lấy tính cách của mã nhiên, e sợ không n g o ạ i hạng tinh nhân g á n g lâm, đã sớm chính mình mở ra hủy diệt hình thức, không kiêng kỵ mà khắp nơi làm phá hoại rồi. vài tên tâm mang ý xấu đại biểu giờ khắc này đứng ở đường cảnh giới ở ngoài bắt đầu hướng mã nhiên truyền lời bắt đầu chỉ điểm giang sơn vừa mới cái kia tù binh rõ ràng đồ phòng hộ đã phá tan tại sao không có tự hủy đây chúng ta hoàn toàn có lý do có chứng cứ hoài nghi những này danh hiệu vì trường tồn tinh nhân người ngoài hành tinh cùng trung phương có mật thiết liên hệ Thậm chí khởi nguồn với trung phương, hy vọng quý phương có thể đưa ra một ít giải thích, chuộc đạo giả là có ý gì, các ngươi đối bạch liệt một loại cách nói khác sao. Nếu như quý phương vô pháp giải quyết an toàn mầm họa vấn đề lời nói, chúng ta có thể cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp, m a t ử tại sao còn không đi trợ giúp khác một chỗ chiến trường, mau nhanh mệnh lệnh hắn đi qua a, có n g ư ờ i cố ý cản trở, có tình báo lạc hậu không thấy rõ hiện thực có người dùng thiện ý vỏ bọc đường bọc áp ý cũng có người giả vờ ngây ngốc hết sức quấy dày có lẽ dùng người để hình dung bọn họ cũng không thích hợp bọn họ chỉ là lợi ích động vật vì cấp thấp dục vọng ra roi thấy lời tối mắt có người không nhìn gác ở trên cổ đao là bởi vì dũng khí mười phần niềm tin kiên định, mà có người có thể làm được chuyện giống vậy, vẹn vẹn là bởi vì tham lam cùng ngu xuẩn, đối những người này lên tiếng, mã nhiên mắt biết tai ngơ, toàn xem là cậu ở chó sùa in ỏi là tốt rồi, cố k i a làm người buồn nôn áp ý, hầu như muốn hóa thành thực chất, phả vào mặt, nếu như không phải thực lực chinh lệ quá lớn, E sợ vào lúc này cũng phải có người bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi. những kia không phải rất quá đáng. trước hết ở danh sách đen trên nhớ một bút, phía sau lại chậm rãi bào chế. quá đáng. chờ việc nơi này, mã nhiên liền mang tới tiểu hạt đào, cùng đi làm mấy trận hiện nay hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong tưởng tượng trì hoãn tính linh hồn giải p h ấ u tiểu t r ừ n g đại giới đồng thời. cũng tương đương với tính nhằm vào lực lượng tinh thần cùng hữu văn huấn luyện rồi. các vị, xin giữ yên lặng, không nên kinh hoàng, hoàng về quốc xã trưởng đi tới đường cảnh giới ở ngoài, bắt đầu phụ trách hướng các quốc gia đại biểu giao thiệp, đợt thứ nhất trợ giúp đã chạy tới chiến trường, t r ư ơ n g cuồng tiên sinh vừa nãy kết thúc chiến đấu, cần nghỉ ngơi, hơn nữa, làm thương minh tinh đương đại người chấp trưởng, Trương cuồng tiên sinh đồng ý ra tay là tình cảm chúng ta sẽ vững vàng nhớ k ỹ phần ăn tình này chúng ta đứng ở bình đẳng vị trí giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau không tồn tại mệnh lệnh lời giải thích còn có người không cam lòng làm bộ tốt bụng mà nói đợi được cần thời điểm ma tử lại ra tay liền không kịp rồi không biết được sẽ chết bao nhiêu người đây nghe nói như thế, lão hoàng trên mặt hiện ra nổ cười ý vì thâm trường, cách nhau trăm dặm cũng không sao, lấy ma tử biểu hiện ra thực lực cường đại, điểm ấy khoảng cách, xé xách không gian, vượt qua u minh, một ý nghĩ, liền đến rồi. hơn nữa, khoảng thời gian này trung quốc phương diện, toàn thể siêu phàm thực lực ở cấp tốc tăng trường, hơn nữa mã nhiên bố cục, có lẽ căn bản chưa dùng tới ma tử trợ giúp là có thể giải quyết rơi kẻ địch mã nhiên cùng lão hoàng không giống hắn chân chính l ư u ý không phải những kia có mang ghế vặt các quốc gia siêu phàm đoàn đại biểu mà là cực h i ể u quân chủ tên kia nhâm hiểm giả dối không chừa thủ đoạn nào là cách đối thủ mạnh mẽ nhưng là cực h i ể u quân chủ hiện nay biểu hiện ra trình độ thành thật mà nói Thấp hơn nhiều mã nhiên mong muốn, thảo lư học xã hướng tây bắc, ngô địch, vạn hải hào cùng lý hạnh, chính ở phía sau các chiến sĩ hỏa lực trợ giúp dưới, cùng mười mấy tên ăn mặc kiểu che kín màu trắng đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân chém giết, phụ trách trợ giúp các chiến sĩ, mỗi một c á c h đều là bách phát bách chúng tay súng thần, không biết được tiêu hao bao nhiêu viên đạn này đi ra chính xác, tuy rằng cải d ụ n g đặc chế kinh nỏ không lâu nhưng chính xác phương diện cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề mỗi một tên có thể xuất hiện ở đây chiến sĩ đều là tu luyện ra nội khí tồn tại đẳng cấp không cao có thể tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực đều vượt xa phổ thông tinh nhuệ khói thuốc xuống từng trận điện tương cùng hào quang tàn phá cường độ cực cao trên chiến trường mỗi một g â y đều có người ngã xuống, trong đó có trường tồn tinh nhân, cũng có địa cầu chiến sĩ, bất quá, nhân số trên ưu thế, hơn nữa sớm làm tốt chuẩn bị, địa cầu các chiến sĩ rất nhanh chiếm cứ thượng phong, trường tồn tinh nhân ngã xuống sau, rất nhanh sẽ bị bắn thành con n h í m tại chỗ nổ chết, có thể địa cầu một phương các chiến sĩ, lại nhiều là bị thương mà thôi, Mỗi khi có người ở sắp chịu đến trí mạng công kích thời điểm, sự công kích của kẻ địch, đều sẽ ở trong lúc lơ đáng chinh trích ra. những này, là mã nhiên thủ bút, chiến tranh không thể rời bỏ tử vong, đặc biệt là cùng vũ trụ tinh tế nối đường dây sau văn minh chiến tranh, càng là như vậy. đừng nói người chết, coi như là một cách văn minh bên trong, hết thầy sinh mệnh tất cả đều tuyệt diệt. cũng là lơ là chuyện bình thường nhưng lúc này đây có chỗ bất đồng lần này là địa cầu phương diện chủ động bố cục bố trí mai phục dùng tới đối phó tam đại s ư n g hào giả là phản công trường tồn văn minh nhạc dạo mã nhiên làm thiết kế phương án chủ đạo g i ả hắn không muốn nhìn thấy bất luận cái gì tín nhiệm chính mình nguyện ý vì mình mà chiến người chết đi sở dĩ từ mới bắt đầu Hắn ngay ở nhân số phương diện làm nghiêm ngặt hạn chế, bảo vệ nhiều như vậy chiến sĩ thương mà không chết, đã là mã nhiên hiện nay năng lực cực hạn rồi, tâm lực, năng lượng, trí tuệ, tiêu hao rất lớn, có thể theo mã nhiên, tất cả những thứ này đều là đáng giá, có thể xuất hiện tại phía trên chiến trường này người, bất luận nam nữ, mỗi c á c h đều rất trọng yếu, giữa bọn họ, tương lai có lẽ có người có thể trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả có lẽ có người trở thành siêu phàm giáo viên sẽ đem quý giá kinh nghiệm tri thức cùng cảm ngộ lan truyền cho càng nhiều người quá kịch liệt rồi ngô địch một kiếm đem ngăn ở trước mắt trường tồn tinh nhân chém x i ế t hắn rõ ràng thở hồn hển trên miệng nhưng là không một chút nào đồng ý dừng lại a hào khó trách các ngươi lần trước không mang theo ta chơi, lấy ban đầu ta bản lĩnh, nếu là tham gia liên thành ma sơn chiến dịch, p h ỏ n g chừng, sang năm các ngươi cũng có thể lên cho ta phần đi rồi. đám người kia, thật không đơn giản à, bọn họ so với trước đây từng xuất hiện, không biết được cường bao nhiêu lần, trừ bỏ v h ư ợ n g gì thẻ năng lực bên ngoài, không quản là ý chí chiến đấu vẫn là chiến thuật tố dưỡng, đều không cái gì kẽ hở, là tinh nhuệ, thế nhưng không liên quan, ta mạnh hơn bọn họ, nói chuyện công phu, ngô địch lại chém giết hai tên thâm niên trường tồn tinh nhân, hắn động tác mạnh mẽ, phản ứng nhạy cảm, có không sai chiến đấu trực giác cùng thiên phú, ở sinh t ử một đường trong chém giết, ngô địch n ổ i khí điên cuồng lưu chuyển, diễn sinh, nguyên vốn có chút tối nghĩa khó hiểu thất toàn kiếm đạo, cũng dùng càng ngày càng trôi chảy, vạn hải hào không có phản ứng hắn. vào giờ phút này, vị này kiếm thủ thân truyền ánh mắt sắc bén, suốt kiếm như gió, kiếm khí lượn lờ quanh thân, trong tay giết chóc không ngừng, vạn hải hào lại p h ả n phất chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, kiếm của ta quá chậm, quá chậm, như vậy không có cách nào bảo vệ mọi người. m a u đứng lên. nhất định phải càng nhanh hơn. nhìn hai người dường như cổ đại dũng tướng một dạng. giết xuyên phe đ ị c h trận doanh. lý hạnh nuốt nước miếng một cái. hắn cảm giác mình đã đ ủ dũng. cái gì đều sẽ không thời điểm. cũng dám ở người ngoài hành tinh trước mặt càn dỡ. không nghĩ tới. núi cao càng có núi cao hơn. ngô địch cùng vạn hải hào hai cái này lão tiền bối tuy rằng không bằng trên bầu trời lấy một địch hai võ thần tô sắc vi như vậy c h ó i l ó a mắt nhưng cũng dùng mỗi người bọn họ phương thức chấn động đến lý hạnh ở trong mắt lý hạnh này hai tên h ọ c trưởng đều là không có g i á c tỉnh siêu năng lực tồn tại bất luận là nội khí tu luyện vẫn là thất toàn kiếm đạo cảnh giới cũng không tính là cao sâu mà vừa mới thức tỉnh rồi cực hàn năng lực hắn thực lực e sợ một điểm đều không thể s o hai người này kém lên đi lý hạnh ngươi đang sợ cái gì ngươi nhiệt huyết đây lá gan của ngươi đây yên lặng ở trong lòng vì chính mình cố vũ lý hạnh chính muốn xông vào phe địch t r ầ n doanh cùng ngô địch vạn hải hào sẽ cùng bên tai trợt vang lên xa lạ tri thức ngự tỉ âm Hoàng về quốc xã trưởng để ta truyền cáo ngươi. lý hạnh, ngươi kinh nghiệm quá ít, cần nhiều quan sát, nhiều suy nghĩ, tuyệt đối đừng kích động, thảo lư học xã hai thì tân sinh chất lượng rất cao, ở siêu năng giác tỉnh phương diện, có thật nhiều người mới cho lão hoàng kinh khỉ, tỉ như thức tỉnh rồi bài xích tiền khi khi, ở lương đóng cấp bên trong, cũng coi như là tương đối k h á năng lực giả rồi. có thể có thể tham dự đến lần hành động này bên trong chỉ có lý hạnh một người mà thôi muốn nói nguyên nhân lý hạnh cá nhân nỗ lực cùng khai phá siêu năng lực phương diện thiên phú chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể phương diện mà thôi trọng yếu nhất vẫn là mã nhiên một câu nói không có giải thích cũng không có giải thích cần phải tiên tri hành sự không cần lý do ở hoàng vệ quốc xã trường trong mắt, mã nhiên vững vàng thận trọng, sẽ không lấy cá nhân yêu vét đi dễ dàng làm ra phán đoán. h ắ n mỗi một c â y sắp xếp, đều tất nhiên có thâm ý khác. thanh âm này, hẳn là phổ lam học xã lương đóng cấp năng lực đồng tâm giác tỉnh giả. l i ễ u hoa điệp, nghe xong những câu nói này sau, trên mặt lý hạnh không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn dự định làm bộ tín hiệu không được, không nghe, có thể âm thanh của l i ễ u hoa điệp, lần thứ hai với Hắn bên tai vang lên, mã nhiên mới vừa nói, ngươi chắc chắn sẽ không nghe lời. Hắn để ta cho ngươi biết, l i ễ u hoa điệp rõ ràng không nghe được âm thanh của Hắn, chỉ là ngữ điệu bằng phẳng nói, ngươi có thể tham chiến, phía bên ngoài đánh khống chế là tốt rồi, đừng vọt vào chịu chết, Hí tinh sinh ra 08, chương hai trăm hai mươi hai trăm mười chín thể chất đặc thù vĩnh động máy quay phim. lý hạnh nghe được l i ễ u hoa điệp truyền âm sau, tại chỗ đứng lại. đối mã nhiên vốn là tương đương chịu phục hắn. không cần lý do gì, chỉ là nghe được đối phương dặn dò, ngay lập tức sẽ thay đổi ý kiến. hơn nữa, hắn hiện tại có chút t r ộ t dạ, lấy chính mình ủng định phát huy vận khí trình độ, hơn nữa tiên tri đại danh đỉnh đỉnh, ở vốn là vận mệnh quý tích bên trong, chính mình sẽ không phải là trực tiếp chết ở trong cuộc chiến đấu này chứ. trước tiên ồn đ ị n h phát dục, không thể quá kích động, làm một tên người mới, có thể cung cấp đến một điểm trợ giúp, cũng đã rất tốt rồi. nghĩ như vậy, lý hạnh từ bỏ cùng ngô địch, vạn hải hào một dạng dết vào trùng vây ý nghĩ, mà là lựa chọn cùng những chiến sĩ khác nhóm đồng thời, thông qua mới vừa giác tỉnh không lâu cực hàn năng lực, làm ra cống hiến, xì xì xì, lạnh lẽo màu băng lam hàn khí, ở trên chiến trường tràn ngập ra, sinh từ một đường phía trên chiến trường, có thể đem một cái ngây ngô thiếu niên rất nhanh mài luyện ra, trở thành một tên thành thuộc chiến sĩ, trực tiếp toàn công suất phát huy, chết cóng kẻ địch, hiệu suất quá kém, ta chỉ cần đóng băng kẻ địch mắt cá chân, cẳng chân hoặc là đầu gối, làm cho đối phương vô pháp hành động, ngay lập tức sẽ có người bổ đao. đây là chiến trường, không phải một mình đấu, nếu như là khống chế, chỉ cần chậm lại kẻ địch tốc độ, hạ thấp hành động của bọn họ lực, đã đủ rồi. lý hạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. trong đại não tâm tư dường như trong t r ư ớ c mắt vậy lấp lói không ngớt ý nghĩ điên truyền trong hai tay phóng xả ra hàn khí cũng từ từ biến ảo hình thái từ vừa mới bắt đầu phạm vi lớn bao trùm t ù y ý tiêu xài đến lúc sau từ từ diễn biến thành tinh chuẩn phóng thích hàn khí xả tuyến tuy rằng vẫn cứ tồn tại một chút lãng phí nhưng cùng lúc đầu so ra lý hạnh đã dần dần lĩnh ngộ năng lực khống chế phương pháp cùng tầm quan trọng siêu năng lực giả thích hợp nhất phương thức tác chiến vĩnh viễn là dùng vừa đúng năng lực cường độ tinh chuẩn đánh đổ kẻ địch hoặc là đem kẻ địch khống chế lại chỉ cần đạt đến mục tiêu chính là thắng lợi phóng thích năng lực cường độ mỗi cao hơn một phần đều là đang lãng phí là đối với mình cùng chiến hữu sinh m ì n h không chịu trách nhiệm rút cuộc không phải mỗi người siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng giống như tô sắc vi như vậy yếu ớt. A, lý hạnh phát ra một tiếng gào lên đau đớn, ngã xuống đất, cũng không có chúng đàn. đây là cực hàn năng lực tác dụng phụ nhiệt độ hạ thấp. trước ở trong chiến đấu, sự chú ý độ cao tập trung, quá mức chăm chú. lý hạnh hoàn toàn không có chú ý tới mình tình trạng cơ thể, hiện tại phục hồi tinh thần lại. Hắn mới phát hiện, chính mình khắp toàn thân, mỗi cái vị trí đều bao trùm một tầng màu trắng xương lạnh, quần áo, rầy, quần cùng áo c h ố n g đạn, tất cả đều bị đông thành cứng rắn, giống như khối thép một dạng đồ vật, chủ yếu dùng để ngự sử cực hàn hai tay, càng là đông xưng lên, đau đớn một hồi sau, liền triệt để mất cảm giác, đánh mất c h i giác, mẹ nó lý hạnh hà thấp cứng ngắt cái cổ, nhìn mình đôi này cùng đóng băng kho móng heo một sảng tay, cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, hắn thử nghiệm hoạt động ngón tay, phát hiện hay là bởi vì siêu năng lực mang đến thể chất đặc thù khả năng thích ứng, mười ngón miễn c ứ n g còn có thể nhúc nhích, siêu năng lực thích ứng thể chất lời giải thích, cũng không có bị các đại học x á chứng minh, nó chỉ là truyền lưu ở giữa các năng lực giả một loại nghe đồn, t ỷ như phù lam học xã tống sở, chịu nhiệt năng lực cực cường, bốn mươi độ nhiệt độ trong phòng trong hoàn cảnh, một giọt mồ hôi đều không lưu, hành động tự nhiên, hà nam quang, bởi vì siêu năng ăn mòn vì xương cốt mật độ giảm xuống, đối với canxi nguyên tố hấp thu năng lực vượt xa người thường, thảo lư học xã tô sắc vi, lượng cơm ăn rất lớn, mọi việc như thế. có người nói, những này thể chất đặc thù, là siêu năng lực mang đến, chuyên môn chống lại siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng có người cho rằng, thể chất đặc thù cũng không phải là mỗi cái siêu phàm giả đều có, hẳn là nhân loại mạnh mẽ thích ứng lực thể hiện, đồng d ạ n g đông thương, đổi làm những người khác, có thể trực tiếp tuyên cáo cắt chân tay rồi. lý hạnh lại cảm giác mình còn chưa tới cực h ạ n còn có thể tái chiến, ở đem mình đông thành một đống khối băng, mãi đến tận trái tim cùng đại não tất cả đều kết băng trước, hắn cũng có thể kéo dài triển khai cực h ạ n vừa mới ngã trên mặt đất, lý hạnh còn chưa kịp chính mình giấy r ù a bò lên, liền bị hai tên chiến sĩ kéo dài tới phía sau tương đối an toàn khu vực trong. hai tên chiến địa bác sĩ cùng ba tên y tá tiểu t ỷ t ỷ đem lý hạnh vây lên đông thương quá nghiêm trọng rồi nhanh chóng phục ấm nước xa dược c ộ c bộ giữ ấm băng bó lý hạnh cảm giác đầu ấp của chính mình đều bị đông cứng hơi choáng nghe người ta nói đều đứt quãng như là ở mộng du một dạng không biết được quá rồi bao lâu hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện mình bị đưa lên cắn cứu thương h ư ớ n g về phía sau nhất đi, không muốn cắt chân tay lời nói, thì chớ lộn xộn, tá tiểu t ỷ t ỷ nghiêm khắc quát lớn, để lý hạnh thả xuống đang cố gắng hướng lên nhất cánh tay. Hắn u ố n éo người, có thể giúp ta đem áo c h ố n g đạn thoát sao, cảm giác như là đặt ở đông trong kho mấy chục năm cuộc sắt vụn một dạng, é ta cả người khó chịu, trên người lý hạnh xuyên đặt chế áo c h ố n g đạn, là siêu tự nhiên nghiên cứu bộ ngành gần đây khai phá ra trang bị chuyên môn dùng cho đối kháng người trường tồn nhất thường sử dụng thông dùng súng ốm vật này đối với điện tương đạn mà nói sức phòng ngự rất mạnh có thể mang lực sát thương gọt đến thấp nhất coi như chúng vào một thương thương thế cũng không đến nỗi khuyết tán toàn thân tại chỗ trí mạng có thể này áo chống đạn chống đông năng lực rất yếu lý hạnh cảm giác món đồ này kết cấu đều bị chính mình hàn khí phá hỏng hơi hơi đập hai lần liền muốn nát tan rơi nhất định phải cảm tạ mới vừa mới đem hắn kéo về hai vị lão ca bằng không ăn mặt thân này tổn hại áo chống đạn chỉ cần chúng vào một thương cả người phòng chừng đều phải bị tại chỗ nổ nát tá tiểu tỉ tỉ nghe nói như thế hai tay đặt tại áo chống đạn đầu trên Chầm r Đi hạnh nuốt nước miếng một cái thật mạnh chủ yếu là một cái thân kiều thể nhược y tá tiểu t ỷ t ỷ tay xé áo chống đạn cho người tương phản cảm có chút mãnh liệt đừng coi khinh người a hồ sĩ t ỷ t ỷ ôn nhu cởi hắn tồn hại áo chống đạn Thảo lư học xã mới vừa d ự n g thành thời điểm, ta cũng đã gia nhập rồi. có thời điểm, c h ú n g ta những người này cũng có thể được mã nhiên tiểu ca ca chỉ điểm. ta tuy rằng tốc độ tiến bộ không nhanh, nhưng cũng đạt đến nội khí nhất đoạn rồi. mơ mơ màng màng bị giơ lên đưa rời chiến trường, lý hạnh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. hắn chầm rãi quay đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, ngón tay giật giật. Đáng tiếc không mang điện thoại di động, võ thần tự mình ra tay tình cảnh, nếu có thể ghi lại đến là tốt rồi. xa xa trên bầu trời, tô sắc vi chính diện tay nắm chất lượng nước lôi thương, cùng hai cái rõ ràng là đầu lính trường tồn tinh nhân liều chết chém giết, nàng quanh thân lôi đ ỉ n h lượn lờ, mỗi đâm ra một thương, có nặng nề nổ tung tiếng vang vọng trời cao, giờ khắc này tô sắc vi, anh tư hiên ngang, khí tức ác liệt, cùng với bình thường tư thái hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn xứng đáng võ thần tên, mặc dù là vẫn vì mã nhiên binh vực kẻ yếu lý hạnh, không thừa nhận cũng không được, vì này học tỉ s á c thực có cùng tiên tri tề danh tư cách, tá tiểu tỉ tỉ đem một cái nước ấm túi đặt ở trên mặt của lý hạnh, che khuất tầm mắt của hắn, đừng nằm mơ bên này trên chiến trường bao trùm giáp nhất x ạ tuyến cùng giáp tam x ạ tuyến trừ bỏ dính xuyên hoặc xã một vì hai vì thành viên dùng siêu năng lực chế tác được v ĩ n h động máy quay phim bên ngoài c á c h khác điện tử dụng cụ đều không thể sử dụng lý hạnh n g ỡ ngẩn phục hồi tinh thần lại trái tim ầm ầm kinh hoàng ấm áp dòng máu ở trong mạch máu cấp tốc chảy xuôi đem nhiệt độ truyền khắp toàn thân Hắn giấy rủa lấy xuống nước ấm túi, muốn bò người lên, lại bị y tá tiểu t ỷ t ỷ một cái tay đặt tại trên băng ca, hoàn toàn không thể động đậy, ngươi chiến đấu đã kết thúc rồi, thật tốt d ư ỡ n g thương, còn lại bộ phận, giao cho võ thần cùng tiên tri là tốt rồi, làm thảo lư học xã một viên, ngươi nhất định phải học được giống như ta tín nhiệm mọi người mới được, hí tinh sinh ra không tám, t r ư ơ n g hai trăm hai mươi một hai trăm hai mươi nguyên tố đồng hóa vi thao nghệ thuật võ thần tuyệt cảnh không có người là vô địch không có người là thập toàn thập mỹ chính là bởi vì như vậy mọi người phối hợp lẫn nhau lẫn nhau tín nhiệm giúp đỡ lẫn nhau bù đắp từng người đoàn bản phát huy sở trường tâm cùng lực đều tới một chỗ khiến mới có thể chiến thắng những kia mạnh mẽ ngoại tinh thế lực đúng không vì này y tá tiểu tỉ tỉ, cho người cảm giác như là làm qua chỉ đạo viên một dạng, nghiệp vụ trình độ cực kỳ ưu tú, khi nói chuyện mạch lạc rõ ràng, để lý hạnh cũng cảm giác mình tư tưởng giác ngộ quá thấp, có loại cảm giác tự ti mặc cảm, ta tin tưởng nhiên ca cùng sắc vi tỉ. lý hạnh nhắc tới hai cái xưng hô, có một nửa là từ ngô địch học trưởng nơi đó nghe tới, bọn họ lẫn nhau hiểu rõ, phối hợp hiểu ngầm, chắc chắn sẽ không có sai lầm. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Hắn lên tiếng bị hộ sĩ t ỷ t ỷ trực tiếp đánh gãy, vĩnh động máy quay phim. không sai chứ. ngươi ham muốn này từ đâu học được. nam hải tử đều là nghĩ đập video, cho n g ư ờ i cảm giác là lạ. lý hạnh nổi giận. n g ư ờ i khác nói Hắn xui xẻo, không liên quan, nói Hắn miệng khuyết. cũng không sao thế nhưng ngươi đang làm nhục giấc mộng của ta đem tiền tuyến trực tiếp chân thực tin tức hiện ra cho tất cả mọi người chiến địa phóng viên không thể so bất kỳ nghề nghiệp nào kém y tá tiểu tỉ tỉ một tay chấn áp lý hạnh tư quan sát trong hồ sơ không sách chuyện này à mộng tưởng này sẽ không là ngươi mới vừa biên đi ra chứ lý hạnh tức giận chớp mắt trống sống hơn nửa nhỏ giọng tất tất nói, gia nhập thảo lư học xã sau liền có a, đã rất lâu rồi, đối phương cũng không để ý những này, chỉ là theo c ắ n cứu thương, nhanh chóng nói, v ĩ n h động máy quay phim tin tức, ta là t ử mã nhiên tiểu ca ca nơi đó nghe tới, hắn chuyên môn hướng dính xuyên học xã xin một đài, quá cái hai ngày, hẳn là liền đến rồi, hai đóa hoa nở, các biểu một chi, hoàn thành cá nhân sứ mệnh thành công rời khỏi sàn diễn chiến sĩ, đã tiến vào khu vực an toàn, mà cường độ cao thịt liệt bên trong chiến trường, tô sắc vi còn đang cùng kẻ địch liều mạng chém giết, oành oành oành, chất lượng nước lôi thương nổ tung trời cao, tiếng nổ tung dường như đại pháo nổ vang, đinh tai nhức ấp, tô sắc vi đồng thời đối kháng cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy hai tên xưng hào giả, không rơi xuống hạ phong nhưng trong lòng nhưng là càng nôn nóng nàng biết hai người này đều có chỗ bảo lưu đừng xem song phương đánh ngươi tới ta đi nhưng đối phương cũng chưa hề dùng tới quá nhiều phụ trợ chiến đấu thẻ hiển nhiên là ở keo diệt lá bài tẩy chậm chạp vô pháp mở ra cuộc diện sáng tạo chiến công tô sắc vi đột nhiên vung lên chất lượng nước lôi thương đem vọt tới trước mặt tinh hồng chi truy đ ậ p ra, tầm mắt của nàng rơi vào trên người cực h i ể u quân chủ, phát động tối cường bảng h i ể u năng lực, cực h i ể u Lần trước ở liên thành ma sơn trong chiến dịch, toàn bộ hành trình bị mã nhiên áp chế cảm giác thế nào, cực h i ể u quân chủ thân hình hơi ngưng lại, trong tay lấp lói hào quang bảy màu ma phương hình kỳ binh bên trên, đồ sáng cũng xuất hiện trước mắt ảm đảm. Ta xưng hào là cực hiệu quân, oành, nói được nửa câu, liền bị trực tiếp đánh gãy, tô sắc vi một thương đâm ở cực hiệu quân chủ lồng phòng hộ trên, đâm nát đồ phòng hộ tự động hệ thống phòng ngự, đâm vào một mặt kiểu che kín tháp thuấn bên trên, cũng ở thuấn trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết cắt, cũng đúng, ngươi khả năng đối một chiêu đem ngươi đưa về nhà kiếm thủ, ấm tượng càng khắc sâu một ít thiếu nữ không biết được từ nơi nào mượn tới dũng khí nguyên bản nghiêm túc thần thái bỗng nhiên biến đổi cười vì h ì nói trước chàng kia chiến dịch đây làm người tham dự ta là biết đến n g ư ờ i coi chính mình là thành chiến địa quan chỉ huy cùng mã nhiên nằm ở ngang nhau vị trí nhưng là quá rồi lâu như vậy nỗ lực thời gian dài như vậy sau đó ngươi có tiến bộ sao, mã nhiên trên địa cầu văn minh địa vị, trước đây là hết sức quan trọng, hiện tại là không thể thiếu, tu vi của hắn cấp độ, từ nội khí cửa đoạn tăng lên tới nội khí thập tam đoạn. ngươi đây, thiếu nữ tay trái đ ả o phụ, tay phải nắm chất lượng nước lôi thương, chỉ về cực hiệu quân chủ, nàng mô phỏng theo lâm cầu bại ngữ khí, h ứ n g hờ nói, phế liệu, ngươi, quá nhỏ yếu rồi. pha pha pha pha. tô sắc vi không kiêng kỳ mà cười to lên. coi như là giống ta như vậy vô danh tiểu tốt. hiện tại cũng nắm giữ chính diện cùng ngươi chống lại năng lực. ngươi sẽ không coi chính mình thật có thể thắng chứ. cực hiệu quân chủ sắc mặt biến thành màu đen. tinh hồng chi truy. ngươi ở chờ cái gì. tại sao không nhân cơ hội giết chết nàng. Tinh Hồng chi truy không lên tiếng, còn có thể chờ cái gì, lão tử đang chờ ngươi ăn quả đắng a. Cẩu v ậ t không nghĩ tới chứ, ngươi cũng có ngày hôm nay, mừng thầm không ngớt tinh Hồng chi truy không nghĩ cùng cực hiệu quân chủ không nể mặt mũi. biết rồi, hắn hắn dọn một cái, d ơ lên màu đỏ sầm trọng trùy, chỉ về tô sắc vi, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt, đ ừng ở những kia thổ dân trên người lãng phí thời gian rồi trên đến giúp đỡ trước tiên liên thủ vây xếp cái này nguyên bản trên mặt đất chiến trường đi ngang qua làm bộ tận lực liền mố giáp đều bị đánh nát be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một nghe nói như thế vạn b ấ t đắc dĩ thả người nhảy một cái hai chân phun ra hỏa diễm bay vào không trung hội trưởng đại nhân tự mình tuyên bố nhiệm vụ nói chuyện, hắn giữa ngón hiện ra số chiếc thẻ, ta sẽ cố gắng hoàn thành ca ca ca ca ca thẻ nát tan, quang ảnh biến ảo, trong khoảnh khắc, một cái thân cao khoảng mười lăm mét cự nhân xuất hiện ở trên chiến trường không, huyết nhục cự nhân, tô sắc vi con ngươi hơi khuyết tán, kinh n g ạ c nói, là ngươi, huyết nhục cự nhân bên trong, phát ra khó chịu phản bác tiếng, là b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một, lần trước trực tiếp dáng lâm thảo lư học xã, bị ma tử trương cuồng từng quyền trùy bảo sau, hắn điên cuồng chấp hành tinh hồng công hội truyền đạt nhiệm vụ, táng ra b à i sản, mới rốt cuộc thành lập huyết nhục thiết giáp, so với trước một bộ kia, sức phòng ngự cùng phương diện lực lượng có chỗ không bằng, nhưng hiện ở bộ này huyết nhục thiết giáp, tốc độ càng nhanh hơn, càng thêm linh hoạt, háo năng càng ít, năng lực bay liền chẳng càng cường, không thể xưng là vật thay thế, cũng không thể xem như là thăng cấp sản phẩm, chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết, tô sắc vi thần thái ung dung, mặc dù đồng thời đối mặt hai tên xưng hào giả cộng thêm một tên người có thâm niên, cũng không chút nào yếu thế, ai sẽ nhớ k ỹ ngươi loại này kỳ hoa tên a, Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một bị đâm trúng chân đau. n à y chính là không có sưng hào chỗ h ỏ n g rồi. người trưởng tồn đánh số. trừ bỏ đã thân c h ế t hồn diệt áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cùng chính ở bên cạnh xem kịch vui chín n g h n năm trăm cực hiệu quân chủ loại này dễ nhớ một điểm. những người khác đánh số. quét mắt qua một cách đến liền giống loạn mã một dạng. không ai sẽ ở phương diện này lãng phí tế bào não. Thẹn quá thành dận me sáu n g à n sáu trăm năm mươi mốt, bóng s á n g lói lên, liền đi tới trước người tô sắc vi, trên nắm tay xúc lực, quanh thân huyết dịch sôi trào, bắp thịt bành trướng, nhìn dáng dấp, liền muốn một quyền đem thiếu nữ đập thành bánh thịt, đáng ghét lắm mồm thổ dân, ngậm miệng, tô sắc vi cười lạnh một tiếng, quanh thân nội khí rung động, cùng siêu năng lực ngưng tụ thành chất lượng nước lôi thương hỗn hợp lại cùng nhau. động tác trên tay của nàng không ngừng nghỉ chút nào, đột nhiên đem lôi thương đâm vào huyết nhục c ử nhân quyền trong lòng. cùng lúc đó, tô sắc vi phát động đồng tâm năng lực, âm thanh ở đối phương đáy lòng vang lên. cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy cũng không dám s u ấ t toàn lực, lo lắng bước bách ra ta biến thân sau. bị ta đánh tới hồn phi phách tán. liền ngươi, một cái không biết sống chết trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng dám quá đến đưa mạng. được, rất tốt. bà cô hiện tại liền tứ ngươi một chết, kim hồng ánh chớp lóng lánh không ngớt, lương đ ó n g cấp siêu năng lực nguyên tố đồng hóa, phát động, thiếu nữ bóng dáng hóa thành điện quang, cùng chất lượng nước lôi thương đồng thời xuyên qua huyết nhục c ử nhân thân thể, xì xì, thanh âm này, có chút tương tự sắc bén châm dài đâm t h ủ n g nước mang bình thường, nồng nặc m ù i máu tanh pha tạp vào nướng quét cháy thịt m ù i vị, từ từ tản mát ra, huyết nhục thiết giáp tồn hại s u ố t năm phần trăm, cánh tay phải ngoại trí thiết giáp mất linh, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt trong lòng dùng mình, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, tiêu hao năng lượng, tiến hành khẩn cấp chữa trị, vào lúc này, hắn mới có cơ hội cân nhắc, dư vị tô sắc vi mới vừa nói những câu nói kia, biến thân năng lực, khả năng có, khả năng không có, hay là tô sắc vi đang lừa hắn dọa hắn, nhưng hắn không dám đánh cược, vạn nhất nhân gia thật sự có biến thân năng lực, coi hắn là trường chùi chết, thậm chí đánh hồn phi phách tán, làm sao bây giờ, hướng ai tố khổ, nhất n i ệ m đến đây, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một thu rồi mấy phần sức mạnh, quyết định xuất công không xuất lực, hai người chiến làm một đoàn, phía trên chiến trường này, hạ xuống tí tí tách tách mưa máu, mà bóng dáng của tô sắc vi, cũng càng ngày càng gầy nhom, tiến bộ thật nhanh a, cực hiểu quân chủ như là người ngoài cuộc một dạng, nhàn n h ã nhìn trò hay, dù sao cũng là màu vàng anh hùng có thích hợp hoàn cảnh đầy đủ tài nguyên trưởng thành tốc độ nhanh một điểm cũng rất bình thường càng khiến người ta lưu ý là vị kia tiên tri vi thao nghệ thuật a n g ư ờ i có chú ý tới sao mãi đến tận hiện tại địa cầu phương diện người bị thương có rất nhiều chip t r ầ n nhân số nhưng vẫn là linh a Tinh Hồng chi truy nghe đến đó, mới giật mình hiểu ra, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn chú ý tới, cùng huyết nhục c ử nhân trong chiến đấu, tô sắc vi các loại siêu năng lực tổ hợp sử dụng càng thuần thục, mặt giấy thực lực số liệu tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. nhưng Hắn có thể cảm giác được, tên này danh hiệu võ thần địa cầu thiếu nữ, nó năng lực thực chiến, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một đã từ từ rơi vào hạ phong. Nay trưởng thành tốc độ. thực tại nhanh có chút không hợp thói thường. tiên tri bố cuộc cùng chiến trường chỉ huy. thêm vào chiến lực của võ thần cùng chấp hành hiệu suất. tinh hồng chi truy càng nghĩ càng là tê cả ra đầu. còn đang chờ cái gì. mau nhanh diệt nàng. cắt giảm sức mạnh của kẻ địch. Lần này, cực h i ể u quân chủ không có phản bác, hắn chỉ là nhàn nhạt bóp nát trong tay bảy màu ma phương, trầm giọng nói, đồng thời đồng thủ, giết chết n à n g tâm tư tinh túy tới tay sau, phân ngươi một nửa, tinh hồng chi truy vốn là quyết định, nghe nói như thế, lập tức vung lên trọng trùy, nhìn qua cực kỳ cổng c ả n h màu máu búa lớn, tuột tay mà ra sau, tuy rằng duy trì nguyên bản hình thái nhưng trên thực tế cũng đã chia làm một triệu c á c h loại nhỏ module giữa hai bên duy trì nhất định khe hở sắc bén đốt cháy xé xách kịp đ ộ c nổ tung sung kích cắn nát nhìn như phổ thông màu đỏ trọng trùy trên thực tế mỗi lần toàn lực vung lên đều sẽ phủ thêm bảy loại công kích thuộc tính cùng lúc đó, trong tay cực hiệu quân chủ kia phá nát bảy màu ma phương, cũng hóa thành đỏ màu da cam xanh màu xanh tím chờ bảy đảo lưu quang, hướng về tô sắc vi phương hướng cấp tốt chạy tới, gay go, không tránh thoát rồi, tô sắc vi cảm giác được đến từ tinh hồng chi truy cùng cực hiệu quân chủ công ích, có thể nàng bị huyết nhục c ử nhân kiềm chế, hoàn toàn không có tránh né dư lực, giờ khắc này, võ thần bị ếp vào tuyệt cảnh, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi một phủ thêm chiến trang, gọi lôi thương, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt, rút xây đ ồ n g rừng, tô sắc vi càng là phương này chiến trường mấu chốt nhất nhân vật, nếu như nàng chiến bại, đánh mất chiến lực, thậm chí ngã xuống, tình hình trận chiến đem t r ư ớ c mắt diệt chuyển phía dưới chiến trường rất nhiều địa cầu chiến sĩ không có ai có thể kiên trì đến viện quân đến vừa mới tu luyện ra nổi k h í chiến sĩ thông thường cũng được ngô địch cũng được thậm chí là kiếm thủ thân truyền vạn hải hào tất cả đều phải chết nhưng mà ở thời khắc mấu chốt này tô sắc vi trên mặt cũng không có hiện ra sợ hãi biểu hiện ngược lại hiện ra mấy phần bình tĩnh trong tay nàng chất lượng nước lôi thương tàn ra, hóa vào trong gió. bảy vệt sáng ngưng chể ở khoảng cách tô sắc vi khoảng ba mươi mét vị trí, phảng phất treo lơ lường với phía chân trời nửa vòng cầu vòng, mà đỏ như máu búa lớn, nhưng là chân thực rơi vào trên người tô sắc vi, oành, kịch liệt tiếng nổ mạnh, nương theo nồng đậm màu đen mây khói, đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường mới, Hẳn là chết rồi, nguyên bản hóa thành huyết nhục c ử nhân, ở cùng tô sắc vi chém giết b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một, bị sóng trùng kích đánh bay ra, hắn non nửa người, đều bị trọng c h ù i dư uy đập nát, tiêu hao dự bị nguồn năng lượng, khẩn cấp chữa trị, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một lập tức truyền đạt chỉ lệnh, màu xám nano trùng bồng b ì n h trên không trung, tỏa ra nhàn nhạt ánh huyền quang, khác nào một đoàn xương mù màu xám, cấp tốc chữa chỉ huyết nhục thiết giáp vết thương, trường tồn văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, hiển nhiên xa xa dẫn trước vào địa cầu, chỉ là một cái hô hấp công phu, huyết nhục c ử nhân bị xé xách non nửa một bên thân thể, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng mà thôi, b ây giờ b è sáu n g à n sáu trăm năm mươi một hóa thành huyết nhục c ử nhân, nhìn qua vẫn cứ uy phong lấm lấm, khí thế cường hãn vẫn có thể cùng t r ư ớ c một dạng nổi bồng b ì n h giữa không trung. nhưng trên thực tế, hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, chỉ còn dư lại thời điểm toàn thịnh tám mươi hai phần trăm trái phải. đánh tiếp nữa, coi như là đối phó tô sắc vi g kẻ địch như vậy, cũng không dám nói có thể chắc thắng. vạn nhất ma tử trương cuồng cùng tiên tri mã nhiên ra tay, có thể may mắn sống sót, coi như là số may rồi, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một theo bản năng mà lùi lại, không chút biến sắc chậm rãi phi hành, kéo dài khoảng cách, đi tới chiến trường biên giới vị trí, thấy tình thế không ổn, là có thể bất cứ lúc nào lưu vong, xác thực, hắn là tinh hồng công hội thâm niên thành viên, là tinh hồng chi truy trên danh nghĩa thuộc h ạ trước đó, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một cũng từng mượn công hội sức mạnh, cấp tốc sưu tập vật liệu cùng các loại thẻ, dùng cho chế tạo huyết nhục thiết giáp, thậm chí còn vì chính mình công hội thành viên thân phận tự hào. nhưng là b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một đầu tiên là một tên hợp pháp, có đánh số trường tồn tinh nhân, từ trường tồn văn minh pháp luật góc độ đến nhìn, Hắn cùng tinh hồng chi truy nhân cách bình đẳng, không phân cao thấp quý tiện, trên thế giới không có cái gì là vĩnh hằng, minh mông trong hoàn vũ, duy nhất bất biến đồ vật, chính là thay đổi, dù cho là lúc trước vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh hồng công hội thể chế, bây giờ nhìn lại, cũng đã trở thành một phần liên lụy, b e sáu sáu trăm năm mươi một không phải là át ba n g ba trăm chín mươi chín loại kia n g u xuẩn, Hắn nhưng là có thể từ ma t ử trương cuồng dưới tay chạy thoát người, cùng cái khác xếp đỏ cả mắt rồi công hội thành viên không giống. trước trên mặt đất chiến trường đi ngang qua thời điểm, m 6 sáu cũng đã bén n h ạ y chú ý tới rất nhiều bị triệu hoán lại đây tinh hồng công hội thành viên. ở sau khi chết, chỉ là phát động trang bị cùng di thể tự hủy trang bị, mà trọng yếu nhất Bên trong cửa không gian linh hồn phóng ra mô tổ, lại như là chết máy một dạng, nửa điểm phản ứng đều không có. ở tình huống như vậy, chết rồi trường tồn tinh nhân, chính là thật chết rồi. hoặc là nói, có người đối với nó đồng chân đồng tay. B 6651 ở mới vừa rồi cùng tô sắc vi đối chiến bên trong, đã cảm giác được. tên này địa cầu thổ dân thiếu nữ tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng cũng chính là người có thâm niên bên trong đứng hàng đầu trình độ khoảng cách xưng hào giả còn có nhất đoạn trinh lịch tinh hồng chi truy liên thủ với cực hiệu quân chủ làm sao có khả năng không c h ừ n g trị được nàng sở dĩ có âm mưu B6651 bắt đầu hoài nghi lần này tinh hồng chi truy liên thủ với cực hiệu quân chủ Hiệu tập toàn bộ tinh h ồ n công hội giáng lâm địa cầu, phải chăng có cấp độ càng sâu tính toán. có lẽ, hội trưởng đại nhân là bị cực hiệu quân chủ thuyết phục, muốn hy sinh toàn bộ công hội, thành tựu hai người uy danh. không, mỗi một tên xưng hào giả, đều là tại tâm linh mạng lưới bên trên thanh danh hiền hách tồn tại. Phủ định chính mình suy đoán, dùng người địa cầu lời nói tới nói. đây chính là điển hình hoàng đế đòn bảy vàng tư duy, hạ vị giả dựa vào nông cạn kiến thức cùng từng chảy, mưu toan đi p h ò n g đoán thượng vị giả ý kiến, manh mới cùng thâm niên những người thí nghiệm, đang điên cuồng truy đuổi chứ danh nhìn, có thể xưng hào giả nhóm, muốn đến tột cùng là cái gì, sở nghiên cứu thần bi chức vị, vẫn là c á c h khác. một đạo trung khí mười phần thiếu nữ âm đánh gãy bé sáu n g h n sáu trăm năm mươi một suy nghĩ lung tung t u y ệ t nhát gan đừng chạy a bé sáu n g h n sáu trăm năm mươi một con ngươi hơi co rút lại theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại mây đen đất tan hết nguyên bản hẳn là ở đó trọng chùy oanh tạc bên dưới tại chỗ chết đi địa cầu thổ dân thiếu nữ dĩ nhiên dù bận vẫn ung dung nổi bồng b ì n h giữa không trung thật lông tóc không tồn hại không chỉ có như vậy be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một chú ý tới hiện tại tô sắc vi trên người dụng cụ phòng hộ cùng chức hoàn toàn khác nhau rồi vừa bắt đầu tên này địa cầu thổ dân thiếu nữ ăn mặc phổ thông thảo lư học xã học viên chế phục bên ngoài treo áo c h ố n g đạn mà hiện tại nàng người khoác một bộ đen d ị c h như đêm thẳng lính v i ề n bạc áo gió thuần trắng ổn tay áo quần áo trong bên trên tô điểm mấy đó không biết được là hoa hồng vẫn là sắc vi địa cầu thực vật đồ án chân đạp ủng chiến anh tư hiên ngang khí độ thong dong trong ánh mắt hàn quang nghiêm nhị b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một nút nước miếng một cái lùi lại càng xa hơn rồi c á c h này địa cầu thổ dân mới vừa nói biến thân năng lực quả nhiên không phải đang lừa hắn Nếu như vừa nãy chính mình giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa một dạng, liều trên toàn lực, e sợ hiện tại đã bị đối phương giết ngược lại rồi. Kẻ n h ô nhược, tô sắc vi nghiêng đầu nhìn ve sáu n sáu trăm năm mươi mốt một lúc, hời hợt đưa ra một cái khách quan đánh giá, nàng tầm mắt đổ lịch, rơi vào cực h i ể u quân chủ cùng trên người tinh hồng chi truy. Sau đó, thiếu nữ chậm rãi dò ra tay phải, t h ư ơ n g đến, giữa bầu trời mây khói cùng hơi nước, cấp tốc ngưng tù trở thành một cây độ dài khoảng chừng ở hai mét mốt trái phải trường thương hình dạng, xì xì xì, trên thủy thương, màu đỏ vàng ánh chớp lượn lờ, ông ông, dường như bách điệu cùng vang lên, tốc, trường thương xoay ngang, tô sắc vi hờ hứng mở miệng nói, hiệp hay, đến, chiến cách đau, nguyên lai, Ở thiếu nữ trước khi lên đường, mã nhiên đặc biệt tồn lưu ở trong thân thể nàng khổng lồ tinh khiết nội khí, ở vừa nãy kia trong lúc nguy cấp, bắt đầu cấp t ố c lưu truyền, tự nhiên ngưng t ổ thành hình, đã biến thành nền đen viền bạc áo gió linh trang, mã nhiên lưu lại hậu chiêu, cũng đem tô sắc vi hẳn phải chết nguy cơ, dễ như ăn cháo hóa giải đi đến, làm sao có khả năng, Tinh hồng chi truy không nhìn được nói, ta vừa nãy tuy rằng không có sử dụng lá bài tẩy, nhưng cũng là trạng thái bình thường một đòn toàn lực rồi, đối bè sáu n g h n sáu trăm năm mươi một kế vật, bất luận là cực h i ể u quân chủ, vẫn là hắn, đều không có để ý, có thể tô sắc vi ở vừa nãy trong khi giao thủ, chỗ thể hiện ra sức phòng ngự, không bình thường, sự công n g í c h của hắn, có sắc bén, đốt cháy, xé xách, kịp đ ộ c nổ tung, sung kích, cắn nát thất trọng thuộc tính, coi như là ruột đặc hợp kim cầu, cũng có thể đập cái nát tan, tô sắc vi dựa vào cái gì có thể giống thẻ b ấ t một d ạ n g đ ỉ n h trên không trung, chỉ là sóng chấn động, đều có thể nát tan nội tạng của nàng, làm cho nàng bị mất mạng tại chỗ mới đúng, một đòn không thể kiến công, tinh hồng chi truy tâm tình hầm hực, cảm giác thế cuộc có chút không ồn, có thể bên cạnh hắn cực h i ể u quân chủ, ngược lại điên cuồng mà cười lớn lên, hừ hừ hừ hừ, hì hì hì hì, ha ha ha ha. vấn đề ở chỗ, cực h i ể u quân chủ dường ì trong tiếng cười, mang theo một chút điên cuồng, bảo mệnh lá bài tẩy, đều cho ngươi rồi, mã nhiên chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm hai mươi ba hai trăm hai mươi hai cầu cầu v ò n g ban ăn ma tử zip tới, hiểu rõ nhất ngươi, không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ thù của ngươi. cực h i ể u quân chủ vẻ thần kinh cười khẽ, võ thần, tô sắc vi, ta đối mã nhiên hiểu rõ, e sợ còn muốn ở ngươi bên trên a, thương minh tinh vị kia, hiện tại, hẳn là đã ở trợ giúp trên đường đi của ngươi chứ, lời nhảm phân đoạn chưa từng thua quá tô sắc vi, nghe đến đó, quanh thân kình phong phun trào, theo bản năng muốn xông về học xã, nếu như là thực lực không đủ, bị người giết chết, không cái gì có thể oán giận, có thể mã nhiên xưa nay đều không thể so bất cứ đối thủ nào kém, dù cho phe địch là đến từ càng cao cấp văn minh người ngoài hành tinh, cũng là như thế. thế nhưng, trước khi lên đường, mã nhiên đem một nửa nội khí xót ở nàng trong thân thể, nếu như ma tử thật ở trên đường chạy tới, cực hiệu quân chủ lại sắp xếp ám sát thủ đoạn, Lấy mã nhiên hiện tại trạng thái, e sợ thật tồn tại bị đâm giết thành công độ khả thi, tô sắc vi theo bản năng mà nắm chặt trong tay thủy chất lôi thương, đen kịt áo gió tự nhiên đ o n g đưa, ở trong cuồng phong bay phần phật, đồng tâm con ngươi trong lồng, mục tiêu chọn lựa mã nhiên, năng lực, phát động, cực hiệu quân chủ nghĩ muốn ám sát ngươi, không nên để cho ma tử lại đây, bên này có ta liền được rồi tô sắc vi dùng tốc độ nhanh nhất đem âm thanh của mình lan truyền ra ngoài để hắn canh giữ ở bên c ạ n h ngươi hình ảnh cùng chung thành công mã nhiên có khả năng nhìn thấy tất cả đều ngắn ngủi s u ố t hiện tại thiếu nữ trong mắt hắn dùng thủ ngữ đưa ra cực kỳ ngắn gọn hồi phục tin ta là tốt rồi liên tiếp bị cưỡng chế gián đoạn tô sắc vi ánh mắt phức tạp c h ầ m mặt chốc lát, chợt cười khẽ, d ơ lên thủy chất lôi thương, cái kế tiếp trước mắt, thiếu nữ bóng s á n g đột nhiên biến mất, chỉ có trường thương mũi thương, trên không trung lưu lại một đảo như có như không lôi điện tàn ngân, đùng, một tiếng vang giòn, tinh hồng chi truy tấm chắn cùng mu sáp bỗng nhiên nổ tung, nếu không có hắn phản ứng cấp t ố c đúng lúc vung vầy trọng trùy, đem nó làm lâm thời tấm khiên sử dụng, e sợ vừa nãy trong nháy mắt đó, trực tiếp liền muốn bảo đầu mà chết rồi, đáng dép, tinh hồng chi truy lập tức cùng tô sắc vi kéo dài khoảng cách, giống to, cực hiệu quân chủ, ngươi đến cùng đang tính kế cái gì, hắn nắm giữ một thân làn da màu xám, hai con mắt thuần hắc, môi có màu tím đậm, khuôn mặt đường viện rõ ràng, ngũ quan tinh xào, khí chất cùng hắn dùng vũ khí phong cách cũng không phù hợp, cho người một loại trang dung đặc thù bơ tiểu sinh cảm giác, chỉ có điều, hiện tại tinh hồng chi truy, có chút thèn quá thành giận, bộ mặt hắn biểu tình dữ tợn vặn vẹo, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp, một bộ tức đến nổ phổi r á n g dấp, hiển nhiên, vừa nãy cực hiểu quân chủ nói mấy câu nói kia, không chỉ có không có ảnh hưởng đến tô sắc vi ý chí tác chiến, còn phân tán chính mình đ ộ i hữu sự chú ý, đưa đến phản hiệu quả. Tinh Hồng chi truy tuy rằng xuất phát từ nội tâm căm d é p cực hiệu quân chủ cái này cái gọi là đ ộ i hữu, cho rằng đối phương là người bị bệnh thần kinh, nhưng hắn không phải không thừa nhận, cực hiệu quân chủ tính toán sâu sắc, bố cuộc rất xa, tâm tư thâm trầm, Chắc chắn sẽ không không có cân nhắc đến từ thân nhất cử nhất đồng sẽ sản sinh hậu quả như thế nào mới đúng mới vừa rồi bị phân đi sự chú ý nếu như không phải hắn tốc độ phản ứng đủ nhanh e sợ một chiêu kia liền muốn bị trước nhoáng rết hết rồi cực h i ể u quân chủ khó miệng ngầm lấy một vệt ý cười tô sắc vi vừa nãy là ở phát động siêu năng lực nhắc nhở mã nhiên đó là giết nàng thời cơ tốt nhất Ngươi không ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi đang cố ý lộ ra kẽ hở, muốn dẫn nàng ra tay đây. xin lỗi, là ta đánh giá cao ngươi rồi. Tinh hồng chi truy trầm m ặ t không nói, hắn hiện tại ý x i ế t người đều có. Nếu như không phải làm thịt c á c h này cẩu vật sau, chính mình khả năng cũng phải bị người địa cầu cùng chính đang trên đường đi ma tử trương cuồng vây x i ế t Lấy hắn hiện tại đầy điều tức giận máng trạng thái đến nhìn, e sợ ngay lập tức sẽ đ ồ n g thủ. Ta cùng ngươi không giống nhau. Một điểm đều không hiểu c á c h này địa cầu thổ dân đến cùng thông qua vạn hóa phục chế bao nhiêu l o ạ i siêu năng lực. Tinh hồng chi truy cái c h á n gân xanh lóe ra. Về đ ố i nói, ngươi vừa nãy làm sao không ra tay, cực hiệu quân chủ không có lập tức trả lời. ngược lại là liếc nhìn đang ở cách đó không xa hướng về trong miệng chen dinh dưỡng cao thiếu nữ tựa hồ là nhìn thấy một loại nào đó hiếm l ạ sự tình một dạng người địa cầu có chút ý nghĩa biểu tình một giây tam biến cũng sẽ không nói rồi ở như thế chiến trường kịch liệt trên cũng có tâm tư ăn đồ ăn vẫn là nói chỉ có v õ thần là như vậy cực hiệu quân chủ một điểm đều không để ý tô sắc vi phải chăng đang khôi phục thể lực, tầm mắt độ lệch đến trên người tinh hồng chi truy, ung dung thong thả nói, ta vừa nãy ở sưu tập tư liệu, rất trọng yếu tư liệu, nghe đến đó, tinh hồng chi truy điều chỉnh t h ị giác, bảo đảm cực hiệu quân chủ cùng tô sắc vi đều đang tầm mắt của hắn bên trong, lúc ẩ m lúc hiện, không chung trên chiến trường ba người, có thế ba chân vạc trạng thái, động tác như thế, cũng là ở không tiếng động mà cho thấy thái độ từ giờ k h ắ c này, tinh hồng chi truy không còn đem cực hiệu quân chủ coi là đội hữu rồi. một cách trung lập đơn vị, là tinh hồng chi truy cho cái tên này cao nhất đánh giá. Hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, đối phương là không có ý tốt, đợi được trận này thảo lư dạ tập chiến dịch bụi bậm lắng xuống sau. Coi như trường tồn văn minh một phương thắng lợi, nói không chừng cực h i ể u quân chủ kẻ này cũng phải tá ma giết lừa, trực tiếp đem đội hữu hố chết, có thể tinh hồng chi truy còn đang x o ắ n suýt. hiện tại, trước mặt hắn hai cái t u y ể n h ạ n g đều không phải cái gì lựa chọn tốt, thông qua cánh cửa không gian trực tiếp trở về trường tồn văn minh chủ căn cứ, e sợ nghinh tiếp hắn. 99% là sở nghiên cứu thần bí thí nghiệm tư liệu sống săn bắn đội. ở lại chỗ này, nhất định phải cùng cực hiệu quân chủ đấu trí so dũng khí. chỉ có thể nói, kém t r ú n g tuyển ưu. lần trước s á n g lâm địa cầu, tinh hồng chi truy bị cực hiệu quân chủ phô trương thanh t h í trực tiếp dò chạy. lần này, hắn sẽ không dễ dàng lùi bước, chỉ ít Ở bảo đảm chính mình không phải là đối thủ trước, tinh hồng chi truy không chịu dễ dàng buông tha. Chuộc đạo giả đã chiến bại bị b ắ t tinh hồng chi truy duy trì ở một cái khoảng cách cánh cửa không gian đối lập so sánh gần vị trí. nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. chuyện này ý nghĩa là, ma tử sắp chạy tới bên này rồi, còn có kế hoạch gì. mau nhanh nói đi. nếu không, Thứ ta không thể phụng bồi rồi, coi như là bị sở nghiên cứu thần bí bắt giữ, cũng so với triệt để chết trận trên địa cầu mạnh gấp trăm lần, cực hiệu quân chủ nghe nói như thế sau, quá rồi một giây, mới chậm rãi gật đầu, tinh hồng chi truy cũng không làm rõ ràng được cái tên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, cực hiệu quân chủ lại hiện ra làm ra một bộ bể nghễ tứ phương, Trí tuệ vững vàng tư thái, hắn dò ra tay trái, ở phía trước h ư không điểm nhẹ, dùng các loại công việc đều ở nắm trong bàn tay ngữ khí nói, nổi giận, treo lơ lường với trên trời cao cầu vòng trên cầu, ném xuống nhàn nhạt xích quang, hết thầy bị xích quang bao phủ người, bất luận là tinh hồng công hội trường tồn tinh nhân cũng hoặc là địa cầu chiến sĩ, động tác phạm vi đều trở nên so với trước càng to lớn hơn. Lúc hành động, đầy g i ấ y một luồng bạo ngược mùi vị. cùng lúc đó, k ẽ hở cùng tinh lực tiêu hao cũng biến thành càng hơn nhiều. bi thương, ánh vàng ngang qua chiến trường, giao chiến song phương đều rất sống kìm nén một hơi bỗng nhiên t ả rơi. hành động đột nhiên trở nên chậm chạp lên. tham lam, điên cuồng. tự ti, hoảng sợ, lười biếng, cực hiệu quân chủ mỗi nói ra một cái từ ngữ, cầu vồng trên cầu sẽ đặt xuống một vệt hào quang, hào quang bảy màu bao phủ khu vực, tất cả mọi người đều tính tình đại biến, như là bị treo lên thất trọng mặt trái trạng thái một dạng, rất nhanh sẽ suy nhược tinh thần, tê liệt ngã xuống đất, như là điên cuồng phát tác bình thường, không tự chủ run dày, thu, bảy đạo cầu v ò n g hội tụ ở cực hiệu quân chủ ngón trỏ ở giữa, sắc điệu tỏa sáng rực rỡ, kẻ giết chóc chỉ là từ hủy diệt cùng cướp đoạt bên trong tìm kiếm giá trị cùng vui vẻ, mà ta càng hưởng thụ sáng tạo cùng ban tặng quá trình cực hiệu quân chủ cười lớn, một chiêu này, ta mệnh danh là ban ăn Dứt tiếng bảy đạo cầu v ò n g cắt phá trời cao trong khoảnh khắc thiên địa vì đó biến sắc, mặc dù là đánh mất sức chiến đấu tinh hồng công hội thành viên cùng địa cầu các chiến sĩ, cũng đều không tự chủ nhìn hướng lên trời. Vù, vù, vù. Tất cả mọi người đều cảm giác, bên tai phảng phất có trung và khánh đang điên cuồng vang lên. Hết thay trước mắt, đều bị hào quang b ả y màu bao trùm, mạnh mẽ khí lưu phun trào không ngớt, đem đánh mất năng lực hoạt động các chiến sĩ thổi quay cuồng lên. một giây, ba giây, năm giây, rút cục, tia sáng tan hết, sắc mặt hơi trắng tô sắc vi, mu bàn tay bên trên tràn đầy màu đỏ tơ máu, trong tròng mắt cũng hiện ra mấy phần đỏ như máu, lại vẫn nắm chặt trong tay thủy chất lôi thương, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía cực hiệu quân chủ, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi, cực hiệu quân chủ chốc lát thất thần sau, cấp tốc khôi phục bình thường, tầm mắt của hắn tập trung ở tô sắc vi nền đen viền bạc áo gió cùng lót trong, trên ủng, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới ngữ khí sâu kín nói, mã nhiên bộ này linh trang, lợi h ạ i a, nhìn qua như là đơn độc chia lìa ba c á c h bộ, nhưng trên thực tế, nhưng là một thể thống nhất, t r à n g nghiêm, tốt đẹp, nghiêm túc, chúng nó p h ả n phất có thể vĩnh hằng tồn tại xuống, vĩnh không mục nát, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, có thể nơi này cũng tồn tại một cái bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ khuyết điểm mã nhiên cao hơn tô sắc vi rất nhiều. bộ này linh trang ở xuất hiện trước mắt, tuy rằng đã hơi làm thích ứng cùng điều chỉnh, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn thích ứng thiếu nữ vóc người, nên đen viền bạc áo gió bộ ở trên người nàng. Buông lòng, hiện ra mấy phần bé gái trộm mặc quần áo người lớn buồn cười cảm, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu phát huy. nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy họ phong có chút quái lạ, ngươi lại mạnh trống, cực hiệu quân chủ khó được nghiêm túc một hồi. cái này biến ảo linh trang chất chứa nội khí, hầu như đã tiêu hao hầu như không còn rồi. an tâm nhận lấy cái chết, không tốt sao. p h ả n phất để chứng minh hắn tính chính xác bình thường. bên này vừa dứt lời. trên người tô sắc vi linh trang liền chậm r ã i hóa thành thanh quang tan giã, lần nữa khôi phục thành thảo lư học xã chế tạo trang phục phối hợp áo chống đạn hình thức. nguy hiểm. giữa lúc cực h i ể u quân chủ chuẩn bị phát động công h í c h thời điểm, một luồng không tên khủng bố cảm đột nhiên bao phủ trong lòng, hắn đúng lúc bóp nát một tấm tấm thẻ màu tím, bóng s á n g lấp l ó e thời gian trong trước mắt, na z i đến hướng tây bắc năm trăm mét vị trí, oành, một đảo màu đen đỏ lệ hỏa lướt qua trời cao, ở trước mắt mọi người chậm rãi ngưng tủ gia nhân loại hình thái, tóc đỏ huyết mâu, thanh niên dáng dấp, phía sau hắn lập lòe giữ tợn vặn vẹo ma thần bóng mờ, trong tay chính nắm bắt một viên đầu của trường tồn tinh nhân, ma tử, cực h i ể u quân chủ ngữ khí nghiêm túc, hiện ra một chút tâm tình biến hóa, t r ư ơ n g cuồng, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm hai mươi bốn hai trăm hai mươi ba thịnh danh c h i hạ vô tư sĩ, cái kia bị ma tử nắm bắt đầu trường tồn tinh nhân, Kỳ thực cũng chưa chết đi. chỉ có điều, trên mặt hắn tràn ngập vẻ hoàng sợ, bị tóm lấy đầu sau, bay một khoảng cách, thậm chí ngay cả dãy dua cũng không dám dãy dua một hồi. tên này tù binh câm như hến, nỗ lực ngừng thở, hận không thể để nhịp tim đập của chính mình cũng dừng lại, có thể giả chết lừa dối qua ai. lần trước s á n g lâm địa cầu, hóa thành c ử nhân, cùng ma tử tác chiến, mặc dù là bị một phương diện đánh đập, nhưng xét đến cùng, hắn trung quy là chạy thoát rồi. nhìn từ góc độ này, hắn be sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt là tiểu thắng rồi một hồi. có thể vấn đề ở chỗ, tình huống lần này hoàn toàn khác nhau rồi. địa cầu cùng thương minh tinh nắm giữ trường tồn văn minh bộ phận trọng yếu tình báo. Thậm chí thu được chặn lại linh hồn phóng ra trang bị tín hiệu kỹ thuật năng lực. cái khác phổ thông người có thâm niên không biết. B 6 6 5 1 còn có thể không rõ sao. khoảng thời gian này, rất nhiều giáng lâm đến địa cầu thí nghiệm người tham dự, đều triệt để tử vong, cũng lại không còn phục sinh lại cơ hội. nói chuẩn xác, những kia kẻ xui xẻo lựa chọn giáng lâm địa điểm, đều ở trung quốc bên này, các loại dấu hiệu cho thấy có xóa bỏ linh hồn thủ đoạn người chính là đem hắn bắt được tóc đỏ nam nhân ma tử chương cuồng nếu như không phải tinh hồng công hội hội trưởng cưỡng chế triệu hoán B e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một là tuyệt đối không chịu ở vào thời điểm này đến địa cầu hắn còn rất trẻ còn có thể sống tương đối dài một quãng thời gian có thể rất nhiều chuyện đều không lấy cá nhân ý chí vì rời đi hưởng thù công hội chế độ mang đến tiện lợi. b 6 6 5 1 h i ệ n tại cũng thưởng thức đến quả đắng. Vốn là, b 6 6 5 1 ở chiến trường biên giới đi ngang qua, xuất công không xuất lực, chuẩn bị thấy tình thế không ổn, trực tiếp thoát thân, có thể vấn đề ở chỗ. Hắn quá xui xẻo rồi, bị ma tử mang theo đầu nhắc tới cực hiệu quân chủ cùng trước mặt tinh hồng chi truy. Hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vừa nãy phát sinh cái gì. B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một liền cảm giác mình trước mắt x ẹ t qua một đạo màu đen đỏ ánh lửa. sau đó là một tiếng nổ vang. trên người Hắn huyết nhục thiết giáp. liền bị va nát tan. không thể chống đối c ử lực. đem B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một mạnh mẽ nắm lấy. hoàn toàn không có bất luận cái gì tránh thoát lưu vong độ khả thi. Già c h Trang trầm mặt, trang vô tội, không có tác dụng thủ đoạn gì, hắn đều muốn thử một chút, nhất định phải sống sót, t hình danh chi h ạ vô vư sĩ, âm thanh của cực h i ể u quân chủ, ở cách đó không xa vang lên. Ma tử, ngươi cùng tiên tri thực lực, còn đang dự liệu của ta bên trên, bất quá, trên người ngươi, thật sống, có chút bí mật a, nói chuyện thời điểm, âm thanh của hắn có chút quái lạ. vừa nãy nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ hắn cũng phải bước lên me sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt theo gót. ở gặp mặt trước mắt, liền muốn bị tại chỗ bắt được. từ chiến trường nhân vật chính biến thành khán giả tô sắc vi nghe lơ ngơ. n à y mắt mớ gì đến mã nhiên. đột nhiên liền nhắc tới tên kia rồi. lẽ nào thảo lư học xã bên kia. mã nhiên đã hóa giải cực hiệu quân chủ thủ đoạn khác, m a t ử không có phản ứng cực hiệu quân chủ, hắn nắm trong tay đầu của trường tồn tinh nhân, đem nó nhắc tới cùng mình tầm mắt đều bằng nhau vị trí, thần thái ung dung, ngư khí bằng phẳng, bè sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt, ta nhớ tới danh t ử này, ta trước đã nói, muốn giết ngươi toàn ra, ngươi khả năng không nghe, không liên quan, ta lặp lại lần nữa, yên tâm, ta là coi trọng chữ tín người, rất ít nuốt lời, nghe đến đó, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một trợn tròn hai mắt, quả thực có bệnh a, như thế vặn vẹo, kỳ hoa tên đều nhớ rõ ràng như thế, hơn nữa trước chính mình rõ ràng mang m ũ giáp, võ trang đầy đủ, người này đến cùng là làm sao nhận ra mình, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một há miệng muốn nói gì nỗ lực ngụy biện nhưng là sau một khắc hắn liền cũng lại không có cách nào nói chuyện rồi ma tử năm ngón tay phát lực oành b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một đầu đột nhiên nổ tung không có cái gì không thể miêu tả hình ảnh một đạo màu đen đỏ lệ hỏa liếm quá khác nào cục tẩy đem trên giấy tranh lau bình thường thời gian trong trước mắt, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một toàn bộ thân thể, ba o quát trên người sót lại trang bị, thẻ, đều đang tự h ủ y trước, bị này đỏ đen lệ hỏa triệt để thôn phễ hầu như không còn, đừng nói thi hài, liền một điểm cặn bã đều không còn sót lại, hả, ma tử nhìn về phía tô sắc vi, đ a u lông mày một trống, ta thật sống đến quá sớm rồi, biệt hiệu võ thần thiếu nữ cười hì hì không cho rằng ngỗ miệng không nhường người ra hỏa thảo lư học xã có thể quá nhiều không nói những người khác liền ngay cả bản thân nàng cũng là loại này đức hạnh xem được không xem tâm mà nhân gia tốt xấu đúng lúc chạy tới hiện trường cứu mình cùng mặt đất chiến trường các chiến hữu một mạng đừng nói chế nhạo hai câu coi như là bị phun vài câu nhỏ yếu cặn bã cũng sẽ không thiếu mấy khối thịt nghĩ tới đây tô sắc vi tầm mắt đang trầm mặc không nói cực h i ể u quân chủ cùng trên người tinh hồng chi truy một bộ tiểu nhân đắc chí diễn xuất các ngươi cho rằng hiện tại là tình huống thế nào thân thể các ngươi bên trong mỗi một hạt tế bào đều đang hoảng sợ người đàn ông này a ma t ử không muốn với bọn hắn giảng đạo nghĩa giang hồ, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, trực tiếp cho bọn họ làm thịt, chương cuồng tuyệt không phải chỉ là tư danh hạng người, có thể dựa vào cá nhân võ lực c h ấ n áp một cái tinh cầu, trở thành thương minh tinh đời thứ hai kẻ thống trị nam nhân, xác thực có ít đồ, cái gì gọi là kẻ áp vẫn cần kẻ áp mài a. đối phó cực h i ể u quân chủ cùng tinh hồng chi truy như vậy n g o ạ i tinh người xâm lược liền cần ma tử như vậy khục nói chung nay xác thực là sắc vi đại nhân xuất phát từ nội tâm ca ngợi nếu như không phải ma tử trương cuồng ở bên cạnh mắt nhìn trầm trầm tinh hồng chi truy hiện tại liền muốn cầm lấy cực h i ể u quân chủ quần áo hỏi đối phương một câu nữ nhân này nơi nào giống anh hùng rồi bao quát cực h i ể u quân chủ ở bên trong, cũng bị tô sắc v i mấy câu nói này làm có chút tâm thái mất cân đối. có sao nói vậy, cô nương này trắng mù một tấm hóa nhã, một bộ tốt vóc người cùng cường đại đến có thể nói độc nhất vô nhị siêu năng lực, hoàn mỹ bề ngoài bên dưới, cất giấu một cái buồn cười bất kham linh hồn không có sai sót, lúc không nói chuyện, anh tư hiên ngang, khí chất suốt t r ầ n khác nào chỉ tồn tại ở trong ảng tưởng nữ thần, có thể nàng vừa mở miệng, liền trước mắt phá công, để người cảm thấy nàng nếu là người c â m lời nói, có lẽ sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ một ít, nhất n i ệ m đến đây, cực h i ể u quân chủ thở dài, quả nhiên, vẫn là mã nhiên càng thích hợp làm đối thủ, cùng tên thiếu niên kia tác chiến, không quản là thua là thắng, trung quy sẽ không vỡ cách điệu, h u y ê n để tốt, hai cái này chính là ngươi vẫn khát vọng đối thủ, đánh chết bọn họ, trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, gầy đến da bọc xương tô sắc vi, như là người không liên quan một dạng, ở bên cạnh rực xây, ma tử mặt kệ nàng, một chút mặt mũi cũng không cho, bị người nhờ, hết lòng vì việc người khác, mã nhiên ủy thác ta tới cấu ngươi, người ta cấu đến, Kế tiếp nên làm như thế nào, không cần người khác vơ tay múa chân. Tiểu nha đầu, ngươi ngậm miệng, rời đi nơi này, trước còn kêu người khác bà bà, hiện tại lật một c á c h mặt liền đã biến thành tiểu nha đầu, tuy rằng tô sắc vi ở trong lòng lén lúc oán thầm, nhưng hành động nhưng là tương đương thành thật, quả đoán lựa chọn từ tâm, vội vã hàng đến mặt đất chiến trường, ma t ử không giống kiếm thủ, ở cái tên này trước mặt làm càn, vạn nhất bị một lòng bàn tay đập chết, kia hoàn toàn có thể bầu thành siêu phàm thời đại ngô xuẩn nhất cách chết rồi, không có một trong, năng lượng dự trữ tiêu hao đến nguy hiểm tuyến tô sắc vi một hàng đến mặt đất trên, liền bị một đám y tá tiểu tỉ tỉ vây lên, tiến hành khẩn cấp trị liệu, hừ hừ, tô sắc vi nhìn trên bầu trời, không nói hai lời hãy cùng cực h i ể u quân chủ, Tinh hồng chi truy chiến làm một đoàn ma tử trương cuồng. tâm tư bắt đầu tự do. làm một tên không đầy mười tám tuổi tiểu cô nương. lại là ra chiến trường. lại là cùng người ngoài hành tinh chém giết. đều không có người bao hàm một hồi sao. oan ức. cũng không biết được mã nhiên bên kia thế nào rồi. thảo lư học xã. đi r a đi. gió đêm gào t h é p mã nhiên đứng ở kiếm lư bên cạnh trong rừng cây nhỏ ngữ khí bình tĩnh nói đã sớm phát hiện các ngươi rồi loại này ẩm hình thủ đoạn hẳn là chính là áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín nhắc qua cao cấp ẩm thân thể có thể lừa dối n g ũ g i á c lừa dối địa cầu khoa học kỹ thuật lại hoàn toàn không che được linh hồn của các ngươi g ầ n sóng hí tinh sinh ra không tám chương hai trăm hai mươi năm hai trăm hai mươi bốn hóa thân dân khoa á tốc độ ánh sáng chân thực ý đồ. dứt tiếng, ba bóng người chậm rãi xuất hiện tại mã i nhiên trong tầm mắt, đó là ba tên ăn mặc kiểu che kín thuần trắng đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân, thân cao, thể trọng, khiến dùng vũ khí tựa hồ cũng giống như đúc, phân không ra đến đáy khác nhau ở chỗ nào. người thứ nhất trường tồn tinh nhân nhẹ giọng nói, a a, vẫn bị phát hiện rồi người thứ hai trường tồn tinh nhân không có khe nối liền không h ổ là ngươi tiên tri người thứ ba trường tồn tinh nhân cười lớn lên bất quá ngươi có một chút nói sai à không phải các ngươi h ì h ì h ì ha ha ha ha. là ngươi nha lại lần gặp gỡ ta có hay không mang cho ngươi đến một chút kinh h ì ba tên vừa mới hiện hình người phục kích, một người một câu, không có khe nối liền, như là dùng chung cùng một cách đại não, có đồng dạng tư duy một dạng, mã nhiên mi tâm cao lại, chín n g h n năm trăm, cực h i ể u quân chủ, loại này nói chuyện phong cách, mặc dù là ở trường tồn tinh nhân bên trong, cũng chỉ có một cái này ra hỏa rồi, rõ ràng sóng linh hồn đều hoàn toàn khác nhau, là ba c á c h độc lập cá thể mới đúng. chúc mừng. trả lời chính xác. ta là tới bắt giữ ngươi ô, làm cái thứ nhất hưởng thụ loại kỹ thuật này sản phẩm đối thủ. mã nhiên, tên của ngươi, sẽ bị ta vẫn nhớ k ỹ ngươi đem quan trọng nhất phòng ngự thủ đoạn, để cho võ thần. chính ngươi phải làm gì đây. là bó tay chịu c h ó i vẫn là chiến tử ở đây. ba tên trường tồn tinh nhân thay phiên nói chuyện, mã nhiên thở dài, hoạt động cổ tay, ngứ khí bình tĩnh thong dong, giống nhau từ trước, n g u xuẩn, dứt tiếng, một đạo đỏ rực hào quang ở tay phải hắn giữa ngón lượn lờ, thời gian trong chớp mắt, ánh lửa ngưng tụ thành một thanh độ dài khuyết đại màu đỏ ừng lưới thẳng đường đao, trên đó, một c â y phảng phất sống sót kim long, đang ở trên thân đao chậm rãi du động phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly lưới dao đột nhiên xuất hiện cắn rết địch người dùng ma tử thân phận t h ù y người thuấn sát me sáu n g h n sáu trăm năm mươi một cảm giác rất thoải mái tương đương phù hợp bản tính của chính mình một hồi đánh xuống thoải mái tràn trề ý nghĩ thông suốt đổi làm ngụy trí giả mã nhiên phong cách chiến đấu phải hơi hơi thay đổi một hồi rồi. s u y ệ t không nên lộn xộn nha. Ba tên trường tồn tinh nhân đồng thời lay động miệng thương. ngón tay chụp ở trên cò súng. n à y không phải là cái gì phổ thông điện tương thương. tùy ý làm ra để người hiểu lầm động tác. sẽ chết nha. mã nhiên cầm trong tay lưới thẳng đường đao. nghiêng đầu. ánh mắt lãnh đảm. không nói một lời. Muốn chờ cái tên này tự bảo càng nhiều tin tức, đúng như dự đoán, cực hiệu quân chủ vẫn là lúc trước ở liên thành ma sơn trong chiến dịch bước kia đức hạnh. đầu tiên, chính thức tự giới thiệu mình một chút được rồi. chín n g h n năm trăm xưng hào vì cực hiệu quân chủ, chinh phục quá rất nhiều văn minh cấp thấp, thần bí học sở nghiên cứu đã từng hướng ta phát tới mời hàm, nỗ lực mời chào ta. để ta trở thành một tên học giả. thế nhưng, so với loại kia bị người ràng buộc sinh hoạt, ta càng yêu thích điều khiển người khác sinh hoạt trạng thái, làm một tên không chính thức thần bí nhà nghiên cứu, dùng người địa cầu lời nói tới nói, ta hẳn là một c â y dân khoa chứ? bất quá, coi như là có thí nghiệm điều kiện cùng hoàn cảnh hạn chế, ta tốt xấu cũng làm ra một ít thành quả, nói tới chỗ này, ba tên trường t ổ n tinh nhân bên trong một cái, vỗ tay một c á c h bên trong nhìn qua như là súng máy bán tự động đồ vật, đừng xem chúng nó không đáng chú ý. trên thực tế, chúng nó vị trí trung tâm, là loại nhỏ hạt máy da t ố c có thể phóng ra ra tiếp cận tốc độ ánh sáng hạt. ta biết, ngươi hiện tại là nội khí thập tam đoạn, nhanh nhẹn thuộc tính rất cao, coi như không đuổi kịp á tốc độ ánh sáng, cũng có thể thông qua quan sát ngón tay của ta động tác, sớm dự phán, ung dung né tránh, ha ha ha, bất quá, điểm này, ta cũng đã sớm dự liệu được rồi, này ba chuôi đặc chế á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ, không cần kéo cỏ súng nha, chúng nó cùng ta tư duy nối liền cùng một chỗ, nói cách khác, chỉ cần ta một ý nghĩ, A tốc độ ánh sáng hạt liền bắn thùng thân thể của ngươi, lấy tính mạng của ngươi cấp độ cùng tế bào hoạt tính, coi như bị triệt để xuyên thùng. nhận ba, năm lần xuyên qua tính thương tổn, cũng sẽ không chết, thế nhưng, chí ít sẽ đánh mất sức chiến đấu, thậm chí chịu đến vô pháp chữa trị thương tổn chứ. nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ dừng một chút. hình như tại cho mã nhiên suy nghĩ cùng thời gian tiêu hóa những tin tức này. Hai giây sau, ba tên hóa thân mới tiếp tục mở miệng nói. Song tuyến thao túng, đồng thời ở hai phe chiến trường hoạt động, đối với chúng ta cao cấp như thế chiến địa quan chỉ huy tới nói, cũng coi như là lơ là tầm thường sự tình rồi. nội khí xưa nay đều không phải cái gì thuận tiện đồ vật, không thể ngươi sớm ký gửi. nó liền có thể tinh chuẩn ở thời khắc mấu chốt nhảy ra, chống đối thương tổn. Chân tướng là, ngươi lưu tại khác một chỗ trên chiến trường, không chỉ là một nửa nội khí, còn có số lượng càng nhiều lực lượng tinh thần. ngươi vẫn đang yên lặng quan sát chiến trường tình huống biến hóa, bất cứ lúc nào vi thao điều khiển, nỗ lực cứu hết thầy địa cầu chiến sĩ, nhân t ử thiện lương, Cỡ nào mỹ hào phẩm đức a, cực h i ể u quân chủ lời nói nghe tới như là ở quái gở. trên thực tế, lại cho người một loại cực kỳ thành khẩn cảm giác. ta khâm phục ngươi, ta đố kỹ ngươi, ta xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa, muốn giết ngươi, nói tới chỗ này. một tên trong đó bị cực h i ể u quân chủ điều khiển trường tồn tinh nhân lắc lắc đầu, bất quá, không cần lo lắng. bị cấp thấp dục vọng cùng kích động điều động cơ thể sống là đây hèn đây tiện ta chỉ có thể đưa ngươi tù binh khiến ngươi trở thành ta trung thực nhất bộ hạ ngươi đã sớm chứng minh giá trị của chính mình coi như có người cầm toàn bộ địa cầu để đổi ta cũng chắc chắn sẽ không đem ngươi giao dịch đi ra ngoài giá trị của ngươi cách xa ở viên này cấp thấp tinh cầu bên trên đùng đùng đùng mã i nhiên tựa hồ căn bản không thèm để ý cực hiệu quân chủ kia ba thanh á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ uy hiếp chỉ là lạnh nhạt hoạt động thân thể các bộ phận khớp xương phát ra g i a n g đậu bình thường tiếng nổ vang hắn chậm rãi giơ lên lưới thẳng đường đao lưới đao chỉ về ngay phía trước một tên cực hiệu quân chủ hóa thân giọng nói nhẹ nhàng thong rong c h ấ n định không chút nào như là rơi vào vòng vây r á n g vẻ ngươi khích lệ, nhận lấy rồi. nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi lập trường của ngươi và ta. Minh mông trong hoàn vũ, tất cả chiến tranh, bất luận là ngược dòng đến thời kỳ đổ đá, vẫn là đại vũ trụ thời đại, trên bản chất đều là tương đồng, vốn là không tồn tại kiếm thủ bí truyền, chỉ có thể lừa gạt lừa gạt chụp đạo giả như vậy đầu óc đơn giản ra hỏa, không thể giấu xếm được ngươi. thế nhưng, ta vốn là không nghĩ đã lừa gạt ngươi, cực hiệu quân chủ, ngươi coi chính mình khống chế tất cả cuộc diện, có thể lừa dối, ám độ trần thương. trên thực tế, ta đã nhìn thấu ngươi toàn bộ thủ đoạn, nghe nói như thế, ba tên cực hiệu quân chủ hóa thân bỗng nhiên càn dỡ cười to lên. ồ, có thật không, ta không tin, ngươi ngược lại nói một chút coi, ta cho ngươi đánh giá một hồi, nhìn ngươi nói đến cùng có đúng hay không, mã nhiên thần thái hờ hững, lạnh lẽo trong con ngươi xẹt qua một vệt nhàn nhạt màu đỏ tươi, ngươi muốn giết chết mình bây giờ, một câu nói, cực h i ể u quân chủ ba bộ hóa thân đột nhiên trầm mặc, thậm chí liền ngay cả trong tay á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ, miệng thương đều từ trên người mã nhiên chinh trích ra, hiển nhiên, Hắn nói đúng rồi. ngươi là làm sao đoán được. âm thanh của cực hiệu quân chủ mang theo vài phần trước đây chưa từng thấy khàn khàn cùng khô k h ố c mã nhiên cũng không có nhân cơ hội phát động tiến công. phảng phất căn bản không nhìn thấy đối phương hết sức lộ ra kẽ hở. chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói. không phải suy đoán. chỉ là là đơn giản tình báo sưu tập cùng lô giá suy luận thôi. nhìn phản ứng của ngươi. ta suy luận hẳn là chính xác, hắc ám lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi năm chân tướng sâu chối giải phẫu mời, ngươi rất muốn chết, mã nhiên ngữ khí tân nhắc nói, nhưng không thể là tự sát, cũng không thể chết được ở tô sắc vi, chu hàm dịch, ngô địch, lý hạnh chờ c á c h khác người địa cầu trong tay. ngươi hy vọng, những hóa thân này, có thể bị ta cùng ma tử giết chết, cực h i ể u quân chủ ba tên hóa thân, trên người dồn dập tỏa ra âm ngũ châm thấp khí tràng, cái tên nhà ngươi, đến cùng là làm sao biết những này. xác thực, ở cao cấp chiến lược quân cờ phương diện, mã i nhiên không kém chút nào với mình, trừ phi đem hết toàn lực, lấy ra tấm kia diệt thế thẻ, song phương đánh nhau chết sống, bằng không ở trạng thái bình thường trong chiến dịch, mã i nhiên một phương bao nhiêu sẽ chiếm một chút l ợ i l ộ c cùng ưu thế. nhưng vấn đề ở chỗ, địa cầu văn minh cùng trường tồn văn minh ở giữa, khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cách biệt quá to lớn rồi, mã nhiên không hẳn phải biết nhiều như vậy mới đúng ta đã hiểu cực hiểu quân chủ một tên hóa thân ngữ khí âm chầm nói lại là kia đáng chết hạn định báo trước mã nhiên khẽ mỉm cười mũi đ a u ở ba tên hóa thân trên một qua một giờ sai rồi bọn họ đều là ngươi một phần nhưng cũng là ngươi rét nhất bộ phận ngươi lần trước sáng lâm địa cầu biểu hiện quá tự đại Quá ngông cuồng rồi, tự ngươi nói những câu nói kia bên trong, có thể suy đoán ra rất nhiều thứ đây. nói tới chỗ này, mã nhiên mô phỏng theo lúc trước cực hiệu quân chủ ngư khí, ngả ngớn nói, chóc đắc kim tinh cố mệnh cơ, nhật hồn đông bản nguyệt hoa tây, vu t r u n g luyện t ự trường sinh dược, phục l i ễ u hoàn đồng thiên đ ị a tệ, mỗi người, đều nên vì lời nói của chính mình phụ trách, ngươi sẽ không phải cho rằng, ta sẽ không nhìn ngươi đã từng nói những câu nói kia chứ, ngăn trở, m à y r i ũ a nhấp nhô, những này là mã nhiên gặp phải nhiều nhất đồ vật, gặp nhỏ biết lớn, chỉ tính là một cái bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ năng lực thôi, không thể giết chết một người, sẽ khiến cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, mưu đồ đã lâu sống lại thực hiện sau, trở về mã nhiên, tuyệt không thể xưng là mười phân vẹn mười, nhưng hết thầy thống khổ, hết thầy gian khổ, cộng đồng thúc đẩy hắn bây giờ, bây giờ mã nhiên, mặc dù không có đóng vai năng lực, cũng không cho là mình có thể so với bất luận cái gì chấn quốc cấp năng lực giả kém, phần này xuất phát từ nội tâm, thẩm thấu đến mỗi một giọt máu bên trong tự tin cùng thong s o n g là vô pháp bắt trước được đến khí chất, n g ụ y trí giả mã nhiên, kiếm t h ủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, ba cái này áo sle bên trong, đều từng người t i ề m tàng thâm trầm hạt nhân đặc chất, mà những này không nhìn thấy không sợ được đặc chất, toàn đều là thật sự mã nhiên một phần, thận trọng như bụi, tự tin kiêu ngạo, dũng mãnh không sợ, hay là bởi vì kiếp trước gặp quá nhiều nhấp nhô đau khổ, nhìn sùng bái tiền b ố i cùng có thể giao phó tính mạng các chiến hữu từng cái từng cái chết trận, mã nhiên linh hồn nơi sâu xa nhất, còn còn có một đoàn ẩm dấu cực sâu, cũng khó dễ dàng hóa giải bảo ngược lệ khí. toàn quốc các đại học xã các thành viên, bao quát quan hệ so sánh gần tô sắc vi, đồng hoài minh, vạn hải hào, ngô định, lý hạnh đám người, đều cho rằng mã nhiên là cách trong nóng ngoài lạnh, lòng giả thiên hạ trí giả, có thể kia xét đến cùng, chỉ là một tầng biểu tượng, thậm chí là chỉ gặp qua một lần thượng đế xe vơ cùng cuồng chiến sĩ út chô ki. đều cho rằng mã nhiên là cách thiện lương nhân từ người tốt, bao quát tự cho là hiểu rõ mã nhiên cực hiểu quân chủ ở bên trong, đều chưa từng hiểu rõ hắn bản chất, bạo ngược, tàn nhẫn, coi rết chóc như nước uống bình thường tự nhiên, mã nhiên sau khi sống lại, trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn kia hơn một nghìn vị danh sách đen người sử dụng, hẳn là đối này có chút quyền phát ngôn, đáng tiếc những người kia đã đánh mất nói chuyện quyền lợi, thậm chí ngay cả linh hồn đều thành mã nhiên tăng cường lực lượng tinh thần cùng chăn nuôi sủng vật quân lương, cho tới bây giờ, có thể nhìn thấy tầng này, chỉ có mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm một c á c h mà thôi có lẽ chính là bởi vì như vậy chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm mới biểu hiện cực kỳ thành thật đã triệt để quy hàng khoảng thời gian này tới nay chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm hoàn toàn không có bất luận cái gì tư tâm tạp niệm toàn tâm toàn ý vì mã nhiên làm việc nhẫn nhục chịu khó chưa từng nửa câu oán hận mã nhiên biểu hiện ra mấy phần hứng hờ tư thái. Hắn gan to bằng trời ngay trước mặt cực hiệu quân chủ thất thần. cũng không lo lắng bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh giết. phục hồi tinh thần lại. mã nhiên bỗng nhiên nhích lên khó e miệng, cười k h ẽ lên. có lẽ, ngươi không có chú ý tới. ngươi trước đã nói kia hai câu phía sau. còn có một câu, mà quái giao chỉ tiêu tức thi. Trích duyên trần sự cách thiên cơ, chuộc đạo giả cho rằng chuyện đời chỉ chính là thân nhân bằng hữu, sở dĩ hắn lục thân không nhận, giết sạch rồi chính mình tất cả thân thuộc, bạn bè, ngươi lính ngộ, cao hơn nữa một tầng, dưới cái nhìn của ngươi, tư tưởng của mình bên trong, tồn tại một ít hẳn là bị loại bỏ đi ra ngoài tạp chất, thông qua hấp thu những người khác tiêu tán lực lượng tinh thần, đến cường hóa tự thân linh hồn rồi lại khuyết thiếu tinh luyện cùng tinh chế thủ đoạn cuối cùng đã biến thành hiện tại dáng dấp thiện biến vẻ thần kinh khi thì nổi giận khi thì mừng như điên ngươi căm vét mình bây giờ rồi lại không có cách nào để cho mình trở nên càng tốt hơn chỉ có thể mượn dùng ta cùng ma tử này h a i thanh lời khí giúp ngươi đạt đến mục đích Bởi vì ta cùng ma tử, có chém giết linh hồn năng lực, đem ta chọn làm mục tiêu chủ yếu nguyên nhân, khoảng chừng là bởi vì, ta đã từng cho thượng đế xe v ư từng làm một lần linh hồn giải phẫu chứ, tới đây, hết thầy đều trở nên rõ ràng lên, đầu đuôi câu chuyện hoàn toàn sâu chuỗi, cực h i ể u quân chủ mục đích thật sự, cũng rốt cuộc cháy nhà ra mặt chuột, nghe được mã nhiên lời nói sau, cực h i ể u quân chủ ba tên hóa thân trầm mặt nửa ngày, lúc này mới ngữ khí cuồng nhiệt nói. Mã nhiên, tuy rằng ngươi ra đời với văn minh cấp thấp, nhưng tiềm lực của ngươi tuyệt không giới hạn ở đây. Những kia văn minh cấp thấp thổ dân tâm tư cho cảnh, đều hẳn là bị chém rết, tiêu vong, linh hồn tinh khiết cùng mạnh mẽ, mang ý nghĩa vĩnh hằng tự do. ngươi, là của ta chi kỳ. phải thừa nhận, ngươi đoán được ta bộ phận ý kiến, sở dĩ, ta vừa nãy làm một c á i quyết định, một c á i thay đổi hoàn v ũ cách cuộc quyết định, âm thanh của cực h i ể u quân chủ lơ lường không cố định, biến hóa thất thường, khi thì bi thương, khi thì vui sướng, khi thì phấn nộ, khi thì ôn hòa, ta sẽ sáng tạo một c á i càng hoàn mỹ, càng chân thật chính mình, ở sau đó, ta sẽ vì ngươi làm một hồi ghen cải tạo giải phẫu, đưa ngươi cải tạo thành vì trường tồn tinh nhân. Ngươi thành tựu ta, ta đắp nặn hoàn toàn mới ngươi, ngươi ta ở giữa, liền giống như tiền su chính phản hai mặt, chúng ta xung đột, nô đùa, chiến đấu, chúng ta nhấc lên chiến tranh, chúng ta cướp đoạt tất cả, thành tựu chính mình, chúng ta vận mệnh, đem vĩnh viễn quấn q u y ế t lấy nhau, đồng thời hoạt được vĩnh sinh, sừng sừng với vô tận vũ trụ đỉnh điểm, từ bỏ ngụy trang đi, không cần để ý những kia văn minh cấp thấp thổ dân ý kiến, để ta nhìn thấy càng nhiều, càng chân thật ngươi. nghe đến đó, mã nhiên cho cực hiệu quân chủ một c á c h đúng trọng tâm đánh giá, ngươi mắc phải hoạn nghiêm trọng bệnh tâm thần, tuy rằng ta cũng là cái tự cao tự đại người, nhưng cũng không giống như ngươi, Thay đổi hoàn vũ, ngươi không xứng, toàn bộ trưởng tồn văn minh, cũng không có tư cách này. Oành, bị mã nhiên một trận trào phúng, cực hiệu quân chủ tâm thần chập trờn, ba tên hóa thân dưới chân quang ảnh tàn phá, vô số màu đen đỏ hạt điên cuồng phun trào lên, mã nhiên n h ấ t mâu, liếc mắt là đã nhìn ra đến, đây là cực hiệu quân chủ ở lần trước liên thành ma sơn trong chiến dịch. cuối cùng chuẩn bị dùng tới đối phó kiếm thủ lâm cầu bại chiêu số. Hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm hai mươi bảy hai trăm hai mươi sáu cực hiệu quân chủ thằng hề càng là chính ta, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại. đây là tâm tình tiêu cực cùng linh hồn cho c ả n h tù hợp thể, trực tiếp thương tồn linh hồn thủ đoạn. đây chính là ngươi thử nghiệm a, thô giáp, lại rất có sức sáng tạo, đáng giá biểu dương. Bất quá, ngươi dĩ nhiên chủ động từ bỏ cảm b ấy này, không thử một chút sao, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mã nhiên liền biết rồi, trước cực hiệu quân chủ lộ ra kẽ hở, kỳ thực đều là mấy dập, nếu như mã nhiên tự mình đến, t ù y tiện phát động công c h ứ xác suất lớn sẽ bị một chiêu này mai phục ô nhiễm linh hồn, tại chỗ đánh mất năng lực phản kháng, bị đối phương trực tiếp c h ó i đi, cực h i ể u quân chủ không để ý lắm cười lạnh nói được rồi ngươi ta ở giữa giao thủ cũng không phải lần đầu tiên lẫn nhau đều có hiểu biết thăm dò loại hình thủ đoạn hoàn toàn không có cần thiết lấy ra rồi ngươi hiện tại không phải cũng đang chờ ta ra tay sao vừa nãy ngươi cùng ta đối thoại cái khác địa cầu thổ dân đều không nghe được không nhìn thấy có đúng hay không, không biết được ngươi bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, đưa ra thế nào hứa hẹn, mới để ma t ử cái kia đùa bỡn tư duy cùng linh hồn chuyên gia đồng ý giúp ngươi đến giúp trình độ như thế này. nhưng, muốn cho ta dễ dàng rơi vào bấy dập, có phải là quá xem thường người, vẫn đang cùng cực hiệu quân chủ đối thoại mã nhiên. trên thực tế, chỉ là một đạo hữu văn ảo giác mà thôi. cực hiệu quân chủ cho rằng mã nhiên rơi vào đến hắn vây quanh cùng mai phục bên trong trên thực tế tình huống vừa vặn ngược lại hữu văn ảo giác hệ thống xác thực đối với chiến đấu lực cùng cá thể thuộc tính tăng lên không có cái gì trợ giúp có thể luận bảo mệnh năng lực không khách khí nói muốn giết chết một tên hữu văn tôn sư khó khăn kia ước bằng trực tiếp hủy diệt một cái tinh cầu bắt giữ hữu văn tôn sư, chỉ do nói chuyện viện vung, đứng ở thế bất bại mã nhiên, có mười ngàn loại phương pháp đùa chơi chết cực h i ể u quân chủ, mà đối phương lại không thể làm gì, sở dĩ đem đối phương lưu đến hiện tại, vẹn vẹn là bởi vì, ở trong mắt mã nhiên, cực h i ể u quân chủ c á c h này không an phận ra hỏa, là một viên tuyệt hảo một lần quân cờ, phản công trường tồn văn minh quân cờ, mã nhiên chậm rãi đi dạo, đi tới trước người cực hiệu quân chủ, bi-o bi-o bi-o, mấy chục đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang sởi tơ lướt qua trời cao, xuyên thấu mã nhiên thân thể, nhưng căn bản không có tạo thành bất luận cái gì thực tế thương tổn, thật là một kẻ đáng sợ, cực hiệu quân chủ ba cái hóa thân nhìn chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây, nỗ lực kéo dài khoảng cách, lại b i ai phát hiện, bất luận bọn họ làm sao thử nghiệm, giấy r ù a như thế nào, cùng mã nhiên ở giữa khoảng cách, cũng không có thay đổi trường, ngược lại càng ngày càng gần, phản kháng không có kết quả, cực hiệu quân chủ ba cái hóa thân bỗng nhiên bình tĩnh lại, ta a tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ, hữu hiệu sát thương bán kính là mười k, mơ, tuy rằng vượt qua cái này tầm bắn, Thương t ổ n sẽ mức độ lớn cắt giảm. thế nhưng, coi như không có cách nào thành công đưa ngươi bắt giữ, ta cũng có thể ở thảo lư học xã tạo thành to lớn phá hoại, thậm chí, đem cái khác học xã thành viên, toàn bộ giết chết. đây là ngươi nhất không chịu nhìn thấy cuộc diện chứ. cực h i ể u quân chủ càn d ỡ cười quái gì lên. ba tên hóa thân bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng xả kích. mắt thường vô pháp bắt giữ nhỏ bé tia sáng, xuyên thấu thiên địa, ở thảo lư học xã bên trong đan dệt thành võng, ở như vậy bao trùm thức công kích dưới, trừ bỏ số rất ít năng lực đặc thù giả bên ngoài, hữu hiệu sát thương bên trong phạm vi tuyệt đại đa số người địa cầu, đều phải chết, thống khổ đi, oán hận đi, để m ố i thù này, trở thành ngươi báo thù động lực, đến a. Zip ta, mã i nhiên mặt không hề cảm xúc chậm rãi đi dạo, đi tới cực hiệu quân chủ tam đại hóa thân trước, x á c h đao, c h ố n g lên, nghiêng bổ, bạch bạch, hai đạo phi ánh đao màu đỏ, nương theo c h i m long tiếng gầm gừ, đem cực hiệu quân chủ hai cái hóa thân chém thành mảnh vỡ, cuối cùng hóa thân thống khổ kêu thảm thiết, kêu x ê n trong thanh âm lại mang theo g i ư ờ gì vặn vẹo ý cười, À, à, à, à, à, à. Liện l ạ i như vậy, chính là cái cảm giác này, phẫn nộ báo thù hỏa d i ễ m nóng chảy rơi linh hồn tạp chất, để ta sinh mệnh có thể thăng hoa, ngươi thương tổn ta, rồi lại thành tựu ta. Cực hiệu quân chủ phái ba tên hóa thân giáng lâm, vốn là không nghĩ để những hóa thân này sống sót trở về, chính là đến tống đầu người, có thể sưu tập đến càng nhiều trọng yếu tình báo tư liệu, không thể tốt hơn, vì duy trì ẩm nấp tính, này ba bộ hóa thân, thậm chí đều không có sử dụng đơn độc truyền tống môn, mà là cùng c á c h khác người mới những người thí nghiệm đồng thời, sớm g á n g lâm địa cầu, rất sớm ẩm núp đi, thành tựu ngươi, l à thật Mã nhiên như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn về phía cực hiệu quân chủ đến đây vây bắt chính mình cái cuối cùng hóa thân ngư khí bằng phẳng nói bất quá ta tại sao muốn phấn nộ nói tất hắn vỗ tay cái đột cực hiệu quân chủ đột nhiên tỉnh lại hắn phát hiện chính mình cũng không phải là nằm ở đứng t h ẳ n g trạng thái mà là quỳ gối h ọ c xá kiếm lư bên cạnh trong rừng cây Ba thanh á tốc độ ánh sáng hạp súng phát xả. đã có hai thanh tự hủy rồi. đồ phòng hộ bên trong số liệu ghi chép vật trang sức biểu hiện. Ba thanh á tốc độ ánh sáng hạp súng phát xả bên trong. chỉ có một cách đối với bầu trời phóng ra quá một lần. đừng nói thương người. chính là liền một cách đi ngang qua chim nhỏ. đều chưa từng đụng tới. chờ đáp. cái tên nhà ngươi. trừ bỏ kiếm thủ bên ngoài. lại vẫn được ma tử chân truyền, cái này không thể nào, không quen không biết, dựa vào cái gì, nhân cách m ị lực, lời hứa đáng giá nhìn vàng phẩm cách, hứa hẹn trao đổi, cực h i ể u quân chủ nghĩ mãi mà không ra, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, tình thế phát triển kết quả, như hắn dự liệu, có thể quá trình lại cùng suy nghĩ khác hoàn toàn khác nhau. mã nhiên không phải lấy báo thù giả thân phận đem hóa thân của hắn chém giết mà là đứng ở tầng thứ càng cao hơn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hắn lấy bể nghễ muôn dân tự thái ở điêu khắc hắn để hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ càng thêm dùng tốt đáng chết ta coi ngươi là thành v ĩ n h hằng túc địch cái tên nhà ngươi lại dám đem ta coi là quân cờ ta cực hiệu quân chủ lời còn chưa nói hết, một đạo ửng đỏ lưu quang, nương theo kim long s ồ n g gầm, đem bộ thứ ba hóa thân chém giết, ở cuối cùng một đao hạ xuống trước, mã nhiên đã hủy bỏ bố trí kỹ càng hữu văn ảo giác. cực hiệu quân chủ cho rằng, mọi người đứng ở địa vị ngang hàng, giữa hai bên mỗi có ưu thế cùng khuyết điểm, nhưng toàn thể năng lực sấp xỉ như nhau, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi mặc dù là làm quan chỉ huy mã nhiên đồng thời thao tác tuyến trình cũng không thể chỉ hai cái cực hiệu quân chủ tâm tư tinh túy lấy ra kỹ thuật cũng không thuần thục mà mã nhiên nhưng có thể ở tiểu hạc đào dưới sự giúp đỡ phối hợp hữu văn chiết xuất ra tinh khiết nhất linh hồn quân lương cách đó không xa thảo lư học xã một kỳ hai vị thành viên, hoàng về quốc xã trưởng cùng dũng cảm đầy đủ các quốc gia siêu phàm giao lưu niên h thảo hội những người tham dự, đều hướng về phương hướng này đuổi tới. tiên tri, n g ư ờ i không sao chứ, mã nhiên tiền bối, niên h ca thật g i ố n g là thắng, cái kia trường tồn tinh nhân, vừa nãy là quỳ trên mặt đất xin tha sao, không, ta vừa nãy nghe được, tên kia, nói hắn đem mã nhiên tiền bối làm vĩnh hằng túc địch mã nhiên tiền bối lại đem hắn coi là quân cờ phía sau lời còn chưa nói hết liền bị chém rết rồi nay cách điệu cũng quá cao chứ có ai biết đầu đuôi câu chuyện sao siêu cấp hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không biết được khoảng chừng có thể suy đoán ra một vài thứ mã nhiên tiền bối hắn lấy thân làm mồi dù dấu người ngoài hành tinh giáng lâm tên kia cho rằng nghênh tiếp chính mình chính là một hồi thế lực ngang nhau đối chiến kết quả lại chỉ là mong muốn đơn phương hô không hổ là tiên tri gánh nổi c h ấ n quốc hai chữ này phân lượng lý hạnh ngươi không ở trong phòng bệnh ở lại chạy ra tới làm cái gì thương thế sẽ chuyển biến xấu không đến nỗi thân thể của chính ta ta tự mình biết vốn là là muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng kính viễn vọng nhìn một cái ma tử cùng võ thần tình huống bên kia, không nghĩ tới dĩ nhiên đập xuống một đoạn như vậy, nói thế nào, nhiên ca châu bò, này, ngươi sẽ không nghĩ đưa cái này chuyển tới trên trang web video đi thôi, xâm phạm chân dung quyền a, ta đã sớm trưng cầu qua nhiên ca đồng ý rồi, chỉ cần đối siêu phàm p h ụ cập có trợ giúp, đồng thời không ảnh hưởng c á c h khác xã viên bình thường sinh hoạt tu luyện, chế tác một ít siêu phàm đề tài cùng video, n h ư n ca đều là chống đỡ. hai, ta kia có thể hay không làm nhân vật chính, ngươi nhiên võ nội khí tu vi quá kém, thất toàn kiếm đạo là cái gà mờ, siêu năng lực cũng chỉ là chờ khai phá cấp, không có lời gì đ ể tính, ta kế tiếp hai ngày, trừ bỏ huấn luyện cực hàn bên ngoài, tinh lực đều sẽ dùng ở chế tác trong video. đã nghĩ kỹ kỳ này chủ đề liền gọi tiểu sắc hạnh nói siêu phàm trường tồn tinh nhân thằng hề càng là chính ta hát án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không tám t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám hai trăm hai mươi bảy nhựt trí cường âm mưu suy luận t r ô n vùi. một bên khác trên chiến trường, ma tử giao đấu cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy, dùng cách xa ở phủ lam học xã tống sở lời nói tới nói. đây chính là điển hình nhất vương đối vương. đáng tiếc, giao chiến quá trình cũng không đặc sắc, có thể ban tặng người khác bảy loại tâm tình hoặc tính tình bảy màu ma phương. dùng ở trên người ma tử, một điểm hiệu quả đều không có. Này ma phương thả ra bảy đảo hào quang, có thể trước mắt để giao chiến song phương toàn bộ rơi vào nửa trạng thái tê liệt, thậm chí có thể một đòn phá hủy mã nhiên để cho tô sắc vi phòng ngự linh trang. nhưng là, ma tử đối mặt một chiêu này thời điểm, thậm chí ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, bạch, bảy... bảy đảo chất chứa c ư ờ n g hãn linh hồn đặc công thuộc tính cầu vồng. thời gian trong trước mắt, liền rơi vào lồng ngực của ma tử bên trên. xì xì xì, đỏ cam vàng l ụ c lam tràm tím, bảy đạo cầu vồng ở trên người ma tử không ngừng kích động, dường như màu sắc khác nhau thác nước sung kích ở tuyên cổ trường tồn ngoan thạch bên trên, trừ bỏ bắn ra một ít đẹp đẽ bọt nước bên ngoài, không có nửa điểm chiến công có thể nói, nước chảy đá mòn, dẳng chính là kiên trì bền bỉ triết lý, có thể ma tử sẽ cho cực hiệu quân chủ thời gian dài như vậy sao đáp án hiển nhiên là phổ định h ú n g hồ bảy màu ma phương bản thân cũng không phải năng lượng gì vô hạn động cơ vĩnh cửu nó cầu vòng đạn dược trên bản chất là cực hiệu quân chủ những năm này cướp đoạt tâm tư tinh túy thời điểm chứa đựng xuống tâm tư cho cặn chỉ là ngăn ngắn ba giây này ma phương bên trong năng lượng liền tiêu hao chờ hết sạch cũng không còn cách nào phát động như trước như vậy có thể trước mắt thay đổi chiến trường thế cuộc để tham triển giả nhóm toàn bộ đánh mất chiến lược công kích rồi thật yếu ma tử mặt không hề cảm xúc nhìn cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy lại như là mới vừa sạch sạch cây cầu vòng tắm một d ạ n g hắn thở dài thất vọng nói cho các ngươi thêm một chút thời gian nỗ lực một hồi nếu như có thể làm cho ta cảm nhận được đau đớn, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, nói tới chỗ này, ma tử vỗ tay c á c h đột, đùng, tiếng vang lanh lành, bao trùm toàn bộ chiến trường, đem những thanh âm khác hết mức trung hòa. cùng lúc đó, khác nào màu trắng quan tài cánh cửa không gian, bỗng nhiên bảo thành một đoàn ấm ánh đốm lửa, từ bảo vật vô giá, Đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn tựa hồ là phát đồng hệ thống t ự hủy đoàn này đồng nát sắt vụn cũng ở một cái hô hấp bên trong hóa thành kim loại bụi gió nhẹ lướt qua bụi tản vào trong gió dưới ánh mặt trời thả ra d ạ n g dỡ hào quang gay go đường lui bị đứt đoạn mất tinh hồng chi truy con ngươi hơi co rút lại thanh tú trên mặt cũng hiện ra một vệt vẻ sốt sắng, cực h i ể u quân chủ, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, tuy rằng hắn vẫn cho rằng đầu óc mình thông minh, nhưng bố cuộc quy hoạch phương diện, cực h i ể u quân chủ hiển nhiên càng có ưu thế một ít, hai người cũng không phải một lòng. điểm này, tinh hồng chi truy đã sớm biết, có thể ở ma tử trương cuồng cường địch như vậy trước mặt, coi như là như thế nào đi nữa vùng về g i a hỏa, Cũng nhưng hôm nay, ở trước mặt ma tử, tinh hồng chi truy bỗng nhiên có loại mới ra đời nhà mạo hiểm bỗng nhiên gặp phải tàn nhẫn thích xếp chóc cử long một dạng ở thời khắc mấu chốt này, cực hiệu quân chủ không chỉ có không có cung cấp tính kiến thiết ý kiến, thậm chí nhìn dáng sấp của hắn, tựa hồ, là ở thất thần, đáng chết, thật là một không dựa sấm được ra hỏa, tinh hồng chi truy trong lòng hơi động, một tấm kim quang ống ánh thẻ liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, thời khắc mấu chốt c à n trở, minh h ư ớ của chúng ta quan hệ, đến đây là kết thúc, n g ư ơ i không ra tay, ta tự mình tới. Ta còn có tốt đẹp tiền đồ, không có thể chết ở chỗ này, lấy bản lãnh của ta cùng tài năng. Sau khi trở về, coi như là bị thí nghiệm tư liệu sống săn bắn đ ổ i bắt được, nói không chắc cũng sẽ không chết, vẫn có thể nương nhờ vào sở nghiên cứu thần bí, trở thành các đại học giả găng tay trắng. Cái từ này. là tinh hồng chi truy từ địa cầu văn minh trung học đến. tri thức bao hàm sức mạnh. tuyệt không ở của cải cùng danh vọng chi dưới. cái gọi là găng tay trắng. chân chính làm việc tay. muốn ẩn giấu ở găng tay bên trong. nếu như tay rất sơ bẩn, liền không có cách nào gặp người. đeo lên một cách trắng găng tay. người khác liền vô pháp phát hiện tay rất bẩn. trái lại còn khả năng cảm thấy tay bị bảo vệ rất tốt. Hẳn là rất sạch sẽ. Tinh Hồng chi truy càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. chỉ cần có thể quá rồi ma t ử cửa ải này. tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu hành động. lại bị bên cạnh cực h i ể u quân chủ ngăn cản. làm gì. Tinh Hồng chi truy cắn chặt hàm răng. đột nhiên một chùi đập về phía cực h i ể u quân chủ. trong tay cực h i ể u quân chủ một cái thẻ phá nát. thân thể đột nhiên hóa thành khói xám, tránh thoát lần này công kích, lại ở cách đó không xa một lần nữa tổ hợp lại, đối phương có thể tránh thoát một chiêu này, tinh hồng chi truy cũng không ngoài ý muốn, hắn vốn là không dùng toàn lực, chỉ là ở cho thấy thái độ mà thôi, vị này ma tử đại nhân, là đến từ thương minh tinh kẻ thống trị, giống như vậy đại nhân vật, đều là nói là làm, từ tinh hồng chi truy lên tiếng có thể nghe ra đây là một chân thực mà từ tâm ra hỏa địch nhựt ta mạnh địch cường ta túng hắn mới cái kia là chân chính gánh lên bạc liệp tên gọi người trương cuồng vẫn trầm m ặ t không nói cực hiệu quân chủ không nhìn trước đội hữu liếm cầu hành vi bất thình lình mở miệng nói ngươi cùng mã nhiên đến cùng làm giao dịch gì ngươi kia đùa bỡn linh hồn đầu độc nhân tâm thần thông, dĩ nhiên cũng đồng ý truyền t h ủ cho hắn. nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ dùng một loại tỉnh ngậu ngữ khí nói. có lẽ, ngươi sớm thanh toán t h ủ lao, mà mã nhiên, tắc đưa ra hứa hẹn, đồng ý vận dụng địa cầu sức mạnh, giúp ngươi ngồi vững thân phận bây giờ cùng địa vị. ngươi dĩ nhiên không có vì bảo mật lựa chọn giết người diệt khẩu, ngược lại bị hắn nói phục. phải thừa nhận, tiên tri tên kia, là ta đã thấy trong đám người, a n hiểu nhất lấy nhược chế cường nhân vật lời hại, ma tử khói môi cong lên, lộ ra một khẩu trắng toát hàm răng, tựa hồ bị cách nói của cực h i ể u quân chủ c h ọ c phát cười, thông minh âm mưu giả lý niệm không giống, còn muốn suy b ụ n g ta ra b ụ n g người, n g ư ờ i càng suy nghĩ, khoảng cách chân tướng cũng là càng xa, nói tất, ma tử đ a u lông mày một trống, lạnh nhạt nói, cực h i ể u quân chủ, là danh t ử này, không sai rồi, tuy rằng điền không đầy cái bụng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đạo thú vị món khai vị. nói chuyện, ma tử hời hợt khoát tay chặn lại, cực h i ể u quân chủ trên đỉnh đầu, một đoàn đỏ đen hỏa d i ễ m đột nhiên hiện lên, trong trước mắt, liền ngưng tụ thành bàn tay to lớn s á n g dấp, này trong bàn tay, phảng phất mang theo tử vong, h ủ y diệt, tuyệt vọng chờ rất nhiều tâm tình tiêu cực, bị nó đập t r ú n g chắc chắn phải chết, nhưng là, ở bóng đen của cái chết bao phủ bên dưới, cực h i ể u quân chủ nhưng căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự, né tránh động tác, hắn nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ma tử, thật là một đáng sợ đồ vật đối phương trực tiếp đơn thể chiến lược nghiền ớ p hoàn toàn không giảng đạo lý chiến thắng thậm chí hủy diệt đối phương biện pháp kỳ thực cũng có chỉ cần móc g a diệt thế thẻ trong bóng tối xúc lực mấy ngày trực tiếp hủy diệt địa cầu mặt ngoài là có thể rồi chỉ là vấn đề ở chỗ làm như vậy đối cực h i ể u quân chủ tới nói không có bất kỳ chỗ tốt nào, bất luận người nào làm bất cứ chuyện gì, đều mang theo sáng tỏ mục đích, không có mục tiêu, vâng theo bản năng, mù quáng đi làm một chuyện, theo cực h i ể u quân chủ, là sinh vật cấp thấp đặc thù, bị mã nhiên chém tới ba đảo linh hồn tạp chất hóa thân sau, cực h i ể u quân chủ tính tình phát sinh rõ ràng biến hóa, cùng trước nhĩ g so ra, trầm mùn rất nhiều, không còn là bước kia cuồng loạn vẻ thần kinh r á n g dấp, hắn trở nên bình tĩnh mà lý trí, như không tất yếu, tuyệt không dễ dàng tiết lộ bất kỳ tin tức gì, tránh khỏi tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Oành, ngọn lửa màu đen đỏ đại trưởng vung quá, cực hiệu quân chủ bị một trưởng vỗ đến liền cho đều không còn sót lại một hạt, phàng phất bị trực tiếp chôn vùi, triệt để tan thành mây khói một dạng, h ấ p á m lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm hai mươi chín hai trăm hai mươi tám chiến tranh cấp thẻ cấm trước nay chưa từng có đại thắng, tinh hồng chi truy cắn môi, trong cổ họng tràn đầy máu tươi, hắn không thể tin được, cái kia vinh váo hò hét cực hiệu quân chủ, dĩ nhiên liền như thế chết rồi, bị một lòng bàn tay vỗ tới biến thành cho bụi, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới, kiểu chết này, cũng quá n g u quá thẳng thắn chứ, lính tiện lời tốc độ, quả là nhanh đến để người không thể tin được, một điểm đều không dây dưa dài dòng, tinh hồng chi truy nhắm mắt, bóp nát thè, đồng thời ném ra vũ khí, đập về phía ma tử, nguyên bản liền cao bằng nửa người to lớn đỏ như màu máu trọng trùy ở tuột tay mà ra trước mắt chui búa bên trên bám vào một tầng khác nào trong suốt dầu mỡ sền sệt chất l ỏ n g đó là chỉ ở trường tồn văn minh trong chợ đen lưu thông chiến tranh cấp nano người máy chúng nó công tác hiệu suất cùng dùng cho chữa trị thẻ nano người máy so ra quả thực là một c á c h ở trời một c á c h trên đất giữa hai người Căn bản không thể đánh đồng với nhau, chỉ cần tiếp xúc được, nửa giây bên trong, liền có thể đem một đầu biển sâu cá voi thôn phể hầu như không còn. Món đồ này cùng truyền nhiễm tính kéo đầy virus một dạng, đều là giới định không rõ ràng thẻ cấm, không đạt tới trực tiếp diệt thế tiêu chuẩn. nhưng nếu như bỏ mặt không quan tâm, xác thực có ung dung hủy diệt một cái văn minh cấp thấp sức mạnh, g â y go. Tinh hồng chi truy không giống cực h i ể u quân chủ. Hắn không am hiểu bố cuộc cùng quy hoạch. nhưng Hắn cũng không n g u ngốc ngốc. Am hiểu tùy cơ ứng biến. nghe lời đoán ý năng lực cực cường. ở ném ra vũ khí cùng lá bài tẩy một s á t na kia. Hắn liền tập trung sự chú ý. quan sát mê mùi biểu tình biến hóa cùng tâm tình chập trờn. khởi đầu, là một bộ tẻ nhạt, vô vị tư thái. sau đó k h ó e mắt vi biểu tình phát sinh một chút biến hóa tựa hồ là hơi có chút kinh ngạc nhưng cũng liền vèn vèn giới hạn ở đó rồi chân tướng chỉ có một cái ma tử nhìn thấu chiến tranh cấp nano người máy hoạt động phương thức cảm thấy rất thú vị nhưng không cho là món đồ này có thể xúc phạm tới hắn tinh hồng chi truy trong lòng tức giận mắng cũng không quay đầu lại ngay lập tức sẽ chạy Ma tử tuyệt không phải phổ thông tự đại cuồng. Hắn là thân kinh bách chiến cường giả. Thấm nhuần thủ đoạn của chính mình sau. mới làm ra lý tính phán đoán. Tối cường lá bài tẩy đều ném ra đến rồi. hiện tại không chạy. Lẽ nào c h ờ người khác phục hồi tinh thần lại. lại ra tay thu thập chính mình. thế giới hiện thực lại không phải hiệp chế trò chơi. ra chiêu đồng thời. cũng là có thể chạy trốn. ô n g ô n g ô n g bám vào chiến tranh cấp nano người máy màu đỏ sấm búa lớn trên không trung biến ảo làm một đ ả o màu máu cầu vồng nó hình thái càng ngày càng nhỏ trong nháy mắt liền từ nửa người to nhỏ đã biến thành phổ thông công cụ chùy quy cách có thể nó tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh hầu như vượt qua tốc độ âm thanh không khí cũng bị nổ tung xuất hiện tại nó hết thay trước mặt vật chất đều bị trước mắt phân giải trở thành mắt thường không thể nhận ra hạt vi mô, mộ, một tia chim nhung, một hạt cho bụi, cũng không buông thạ, ma tử dù bận vẫn ung dung, không nhanh không chấm nhất lên đầu gối, xoay eo chuyển h ô n g người thường ra chân như quất, chân của hắn, dường như lôi đình biến ảo chiến phủ bình thường, dường như muốn đem tất cả ngăn cản ở người trước mắt hoạt vật tất cả đều chém thành hai khúc oanh, cuồng mãnh, táo bạo, bạo ngược, quyết chí tiến lên, sấm rền cuồn cuộn, đỏ như máu chi t r ù y tại chỗ nát tan, trên đó trong suốt chất lòng bình thường chiến tranh cấp nano người máy, cũng bị ngọn lửa màu đen đỏ thôn phệ hầu như không còn, nửa con không còn sót lại, ma tử trên mặt hiện ra một vệt thỏa mãn vẻ, không sai đồ gia vị, phía sau truyền đến tiếng vang, để tinh hồng chi truy nghe tê cả ra đầu kinh hãi gần chết rung động khí lưu đem hắn đầy hướng về phía trước tinh hồng chi truy đầu cũng không dám về liều mạng r a tốt lưu vong hướng về chính phương bắt bay đi bảy bên ngoài mười ta. mơ hắn rất sớm bí mật bố trí một đ ả o cánh cửa không gian chỉ cần có thể đuổi tới đó là có thể chạy thoát rồi nhanh một chút nhanh hơn chút nữa, tuyệt đối không nên bị đuổi theo a. Tinh hồng chi truy đem hết thầy cất dấu thẻ đều móc ra, không cần tiền sau này rơi, nỗ lực ngăn cản đối phương bước chân. Nếu như có thể, hắn đời này, đều không muốn lại nhìn tới ma t ử gương mặt đó rồi. Tên kia, là bảo ngược ma chủ, là khát máu d ư ờ n thần, liền chiến tranh cấp nano người máy loại này thẻ cấm, đều không thể tổn thương đối phương một tí, trừ bỏ chân chính diệt sao thẻ và văn minh hủy diệt thẻ bên ngoài. Tinh Hồng chi truy thực sự không nghĩ tới, hẳn là dùng thế nào thủ đoạn chiến thắng đối phương, không thể chiến thắng hình tượng và h o à n g sợ hạt giống, đã á loại ở Tinh Hồng chi truy sâu trong nội tâm, coi như hắn ngày hôm nay có thể thành công đào m ạ n g sau đó cũng không thể lại lấy dũng khí cùng ma t ử tác chiến, đáng tiếc, Tinh hồng chi truy có một ít khôn vặt, cũng có thủ đoạn, a n hiểu tổ chức quản lý, có lãnh đạo tài năng, có thể mang người thích hợp mới đặt ở vị trí thích hợp trên, để bọn họ mới tận nó dùng. Thậm chí, Hắn có thể mượn linh hồn thí nghiệm đào tạo kế hoạch, từ không đến có, sáng tạo ra một cách tinh hồng công hội đi ra. nhưng, vận may của Hắn cũng không tốt, ở không chính xác thời cơ, không địa điểm chính xác, gặp được vô pháp ngang hàng đối thủ, oành, không khí bành trứng âm thanh, ở phía sau vang lên, một đoàn d ư ờ n g như trường thương hình thái đỏ đen hỏa diễm lướt qua trời cao, rơi vào trên người tinh hồng chi truy, kịch liệt bốc cháy lên, mùi khép, t ỏ khắp ở mũi thở ở giữa, tinh hồng chi truy ý thức được, chỉ là thời gian trong trước mắt, chính mình tứ chi liền bị triệt để thiêu hủy, biến mất, nguyên bản cũng không để vào mắt hành tinh trọng lực, đem hắn mạnh mẽ kéo hướng mặt đất. ầm,、um, tinh hồng chi truy rơi xuống mặt đất, hắn sâu sắc thảm xuống mặt đất bên trong, bốn phía trên mặt đất, mạng nhện hình dáng vết sách lan tràn ra, bụi bẩm tung bay, mùi máu tanh hỗn hợp cỏ xanh cùng bùn đất mùi, từ từ tản mát ra, tinh hồng chi truy đổ vào một bãi trong vũng máu, tuy rằng cảm giác đau che đậy vật trang sức còn đang ngoan cường mà phát huy tác dụng, để tinh hồng chi truy tránh khỏi tại chỗ đau chết viết cuộc bi thảm. nhưng từ trời cao rơi rụng, tàn tạ đồ phòng hộ có thể đưa đến tránh c h ấ n hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Hắn nằm trên đất, cảm giác trước mắt tầm nhìn trở nên hơi tối tăm, hình ảnh phân liệt ra, hơn nữa còn đang không ngừng mà xoay tròn, làm tinh hồng chi truy phục hồi tinh thần lại phát hiện một bàn tay lớn chính nắm bắt đầu của chính mình một luồng không thể kháng cự sức mạnh đem hắn nâng lên ma tử tấm kia dương cương đẹp trai gương mặt tuấn tú trên hiện ra một vệt chó d ữ vậy cười g ầ n ngươi vừa nãy c h i ê u kia có chút ly thủy kiếm phái bí truyền ý tứ rồi bất quá ngươi ở giải ly bí pháp trên lính ngộ cùng trình độ cùng ly thủy kiếm phái so ra còn muốn càng hơn một mập ma tử giơ tay phải lên ngón cái cùng ngón t r ỏ hư hợp chỉ hiện ra một tia khe hở còn kém ngần ấy ngươi liền có thể thương tổn được ta rồi làm ngợi khen ngươi có thể sống thêm hai ngày sau một khắc màu đen đỏ lệ hỏa liếm quá trận địa chiến trường nhiệt lưu phun trào khói thuốc súng bốc lên không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo lên hết t h ả y đánh mất sức chiến đấu trường tồn tinh nhân đều đang trong nháy mắt đã biến thành giống như chục đạo giả nhân c h ư nhìn từ góc độ này đã chết đi tù binh áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín kỳ thực cũng không cô đơn thắng chúng ta thắng lần này thật nhiều tù binh cũng đừng làm cho bọn họ chạy pha pha pha pha thoải mái những ngày cẩu vật cũng có ngày hôm nay, đánh mất sức chiến đấu các chiến sĩ, hiện đang chầm chầm thở được đến, phát ra k h ó i ý thoải mái tiếng cười sang sảng, tiếng cười kia rất có sức cuốn hút, mặc dù là ma tử tên như vậy, tựa hồ cũng bị cảm hóa, trên mặt cười g ầ n cũng biến thành nhu hòa một ít, trận chiến này, không chỉ có đánh tan ba tên dắt tay nhau mà tới xưng hào giả, càng là tù binh tám mươi năm tên trường t ổ n sao người xâm lược, thảo lư chiến dịch, là địa cầu văn minh bị cuốn vào kinh tế phân tranh sau, trước nay chưa từng có đại thắng, trận chiến này, chắc chắn ghi vào sử sách, vì hậu nhân kêu gọi, thu thập chiến trường, giam giữ tù binh, hoàng vệ quốc xã trường rất nhanh tiếp nhận khắc phục hậu quả công tác, hắn tựa hồ có không ít phương diện này kinh nghiệm, nguyên bản tương đương chuyện phiền phức đến trong tay hắn liền trở nên trật tự rõ ràng không chút nào hiện ra loạn tưởng trận chiến này những người tham dự đại thể rất cao hứng tù hội tù hội uống rượu uống rượu khoác lác khoác lác nhưng là còn có mấy vị người tham dự tâm tình cũng không bằng người bên ngoài suy đoán như vậy tươi đẹp thảo lư học xã khu nội trú số không không một trong phòng b ệ n h ngô địch lý hạnh kiếm thủ thân truyền vạn hải hào ma tử trương cuồng võ thần tô sắc vi tiên tri mã nhiên ở thảo lư trong chiến dịch làm ra kiệt xuất cống hiến những người tham chiến đều ở trong phòng cực hiệu quân chủ không chết bị ma tử giết chết chỉ là một cái hóa thân mà thôi mã nhiên lời nói để nguyên vốn có chút lười biếng mọi người lập tức sốt s á n g lên đến. Hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi hai trăm hai mươi chín màn gian trưởng thành người may mắn nhất, mã nhiên đơn giản giải thích một hồi cực hiệu quân chủ hành vi lô giới, cũng nói ra chính mình suy đoán, kết k h e n kẹp, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng mệnh, chỉ còn dư lại tô sắc vi ăn khoai c h i ê n âm thanh, ngày hôm nay là chỉ có mối nguyên vị khoai chiên, thảo lư học xã căng tin đặc cung, đột xuất một cái từ số lượng lớn quản no, mùi vị không kém đồng thời, phân lượng cực kỳ đầy đủ, so với trên thị trường bất luận cái gì hàng hiệu khoai chiên đến đều muốn thực sự, người sống một đời, ăn uống hai chữ, nội khí, kiếm đạo, siêu năng lực này ba cái siêu phàm hệ thống, Coi như đứng đầu nhất một nhóm người, cũng còn phải sống ở hồng trần bên trong, không thể ăn gió uống s ư ơ n g c h ỉ ít dinh dưỡng cung cấp đến theo được, mới có thể bảo đảm hài lòng trạng thái cùng chiến lược ổ n bên trong mang thăng, ăn đều ăn không đủ no, còn muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ do nói chuyện viển vông, tô sắc vi này thao tác có chút phá hoại bầu không khí, Bất quá nhìn nàng hiện tại gầy gò nho nhỏ cùng cái sơ chung bé gái một dạng hình thể. Mọi người cũng không tiện nói nàng cái gì. Rốt cuộc cũng là thảo lư chiến dịch hoàn toàn thắng lợi trọng yếu công thần một trong. Nếu như không có nàng ở đây lời nói, những kia đối lập phổ thông, vừa mới tu luyện ra một điểm nội khí các chiến sĩ, không biết được sẽ tử thương bao nhiêu. hiện tại cũng không phải cái gì trọng yếu trường hợp. mọi người đều đối với thiếu nữ được vì tỏ ra là đã hiểu cùng thông cảm chẳng trách ma tử liếm liếm khó môi trong tròng mắt xẹp qua một vệt ửng đỏ tên kia đem tới cho ta cảm giác so với mặt khác hai c á c h đều mạnh hơn nhưng chết rất thẳng thắn căn bản không có phản kháng như là đang cố ý đưa mạng một dạng cực h i ể u quân chủ a thực sự là thật can đảm Dám ở trước mặt ta đùa b ớ n thủ đoạn nhỏ ra hỏa, ta nhớ k ỹ hắn rồi. nói chuyện, bóng s á n g của ma tử biến ảng thành một đoàn màu đen đỏ liệt diễm, c h u y ể n trong nháy mắt, liền rời đi phòng bệnh, biến mất không còn tâm tích, không biết được là tìm thương đi rồi, hay là đi tìm rượu uống. kết kèn kẹp, tô sắc vi nắm lên một cái khoai chiên, liếc nhìn mã nhiên, nhấc lên tay, Chính m Uvgh ố n nói cái gì? Rồi lại nhẹ xên một tiếng. Nhét cái Rồi lại gì? một à o o t r n miệng m n ì Nàng mơ hồ không rõ nói. Nói mơ hồ rõ c h u n Nếu không ngươi đoạn mệnh. Phỏng trừng hiện tại đã lành lạnh Chính là linh trang không g Tạ thủ ta tại lại rồi. rồi. lưu là là đã bảo q u á hợp thể. Lớn hơn Lớn m ộ t chút. U-V-K-Q-Q-M nói tóm lại vẫn là rất tốt sau đó ngươi gặp phải nguy hiểm gì ta nhất định liều mạng tới c ấ u ngươi mã nhiên c ụ t mắt nhẹ như mây gió nói không cần chủ yếu là ngươi bây giờ còn có điểm nhược đến tăng mạnh huấn luyện mới được lời này nói có sai lầm công bằng hợp lý bây giờ tô sắc vi cùng kiếp trước đồng kỳ nàng đối nghịch so với phục c h í càng nhiều siêu năng lực nội khí tô vi cũng mạnh hơn rất nhiều tuy rằng cũng không thừa bao nhiêu tinh lực đi nghiên cứu thất toàn kiếm đạo thế nhưng chỉ tính sức chiến đấu lời nói tô sắc vi c h í ít so với đời trước đồng kỳ nàng mạnh hơn hơn hai lần đây là mã nhiên chưa từng ngờ tới vốn là hắn nghĩ chính mình tận lực gánh vác càng nhiều trách nhiệm để tô sắc vi có thể sống ra b ả n tính để lý hạnh đồng hoài minh người như vậy có thể đi làm chính mình chân chính chuyện muốn làm cho chu hàm dịch vạn hải hảo ngô địch người như vậy một cái kết quả tốt có thể kế hoạch cùng hiện thực tổng tồn tại nhỏ bé khác biệt mã nhiên mục đích trên cơ bản thực hiện rồi có thể tô sắc vi lý hạnh đồng hoài minh chu hàm dịch vạn hải hảo ngô địch những chiến hữu này hoặc các tiền bối thực lực tốc độ tiến bộ đều yếu lược cao hơn mong muốn vừa nãy mã nhiên nói tô sắc vi hơi yếu sau chính mình cũng có chút ngây người hắn cũng không biết được chính mình là cái gì tâm thái có lẽ chỉ là năm đó mang số tư tiểu đội manh mới thời điểm lưu lại bất lương quen thuộc có lẽ là tiềm thức nơi sâu xa vẫn cứ có một tí tẻo như thế Muốn nhìn đến bên người cô nương này, từ hoan thoát xa điêu thiếu nữ, trưởng thành lên thành trong ký ức vì kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến trường nữ võ thần, một điểm đều không săn sóc, ta tức rồi, tô sắc vi dầm gì một tiếng, da túc ăn khoai chiên, nói là nói như vậy, có thể nàng sâu trong nội tâm, tán thành cách nói của mã nhiên, hoàn toàn không có phản bác ý nghĩ, Nàng chỉ là yên lặng mà, ở trong lòng hồi ức trước chiến đấu, chẳng trách, cực hiệu quân chủ ở trên chiến trường biểu hiện, cổ quái như vậy, hóa ra là ở xa xôi trường tồn văn minh tiến hành v i ễ n trình điều khiển từ xa thao túng, tồn tại trì hoãn, cao p h i n chiến sĩ, đều còn có thể đem nàng bức bách đến như vậy hoàn cảnh, t r ụ c đạo giả cùng tinh hồng chi truy, cũng là ma t ử bắt giữ, bị mong đợi chấn quốc hai chữ nàng, ở mã nhiên không để ý tự thân an nguy khuyên lực dưới sự giúp đỡ, cũng chỉ đưa đến kiềm chế tác dụng, quá yếu rồi, chính mình thực sự là, quá gầy yếu rồi, mã nhiên là hảo tâm hảo ý đang nhắc nhở, hắn thậm chí còn châm trước dùng từ đ ặ t câu, không có nói quá á c rất chăm sóc thiếu nữ cứng cỏi lòng tự ái, tô sắc vi rất rõ ràng điểm này, có thể nàng không thể trang làm chưa từng xảy ra gì cả hiện tại tiến vào kinh tế thời đại không biết được có bao nhiêu ngoại tinh thế lực mắt nhìn chằm chằm mơ ước chạm đất cầu không ngừng thăm dò không ngừng khởi xướng xâm lược thương minh tinh cùng địa cầu quan hệ rất tốt có thể được cho là minh hữu có thể kia rốt cuộc chỉ là minh hữu mà thôi không thể hy vọng mỗi một lần sự kiện lớn bên trong đều vừa vặn có mạnh mẽ mà thân mật ngoại tinh bạn bè trên địa cầu chứ coi như có vạn nhất nhân gia không có tới trung quốc đây trên địa cầu nhiều như vậy quốc gia trung quốc chỉ là một cái trong đó cũng không đặc thù cái khác quốc gia cũng ở chịu đựng ngoại tinh những người xâm lược mang đến tai ác cùng gian khổ thời khắc mấu chốt nhất định phải dựa vào chính mình siêu phàm thời đại đỉnh cao chiến lược cá thể chỗ tượng trưng ý nghĩa liền cùng thế kỷ trước thời kỳ cuối một thời cung đơn nhất sản có thể không cần thế nhưng tuyệt đối không thể không có không có liền khuyết thiếu lực uy hiếp liền muốn bị bắt nạt liền muốn chịu đòn chính nghĩa đạo lý minh mông trong hoàn vũ chú ý những này chỉ sợ là số rất ít kỳ hoa quyết định rồi tô sắc vi nắm chặt phấn quyền, trong con ngươi xẹp qua một vệt vẻ kiên nhì, muốn đem huấn luyện cường độ tăng gấp đôi nữa, không thể cái gì trách nhiệm, cũng làm cho mã nhiên đến trống. tuy rằng nàng rất tin tưởng năng lực của mã nhiên, thậm chí cho rằng trên địa cầu, khả năng không ai so được với cái tên này, nhưng chính mình một phần kia trách nhiệm, cũng nên gánh vác lên rồi, cái gọi là chấn quốc. cái từ này đại biểu, xưa nay không phải sức mạnh to lớn đơn giản như vậy, không phải sao, coi như không có mã i nhiên cường đại như vậy, như vậy để người tin cậy, nhưng tô sắc vi dự định làm hết sức, nhiều giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. O-V-Q-Q-M tầm mắt mãi cảm Thiếu tập trung ở trên người nhiên. Gật gật、đầu. Trong lòng cảm thấy nhiên người đầu nữ lòng ở cái tên này có chính mình chiến hữu như vậy quả thực có thể nói trên thế giới người may mắn nhất nội khí tu vi tăng lên sau đối cường độ cao huấn luyện sức chịu đựng độ cũng sẽ tăng cường không ít huấn luyện cường độ đã sớm nên tăng gấp đôi rồi không cần quá lo lắng cực hiệu quân chủ đã không trên địa cầu rồi mã nhiên như là không thấy tô sắc vi biểu hiện giống như tự nhiên nói tên kia rất rào hoạt, chỉ là phái tới một ít hóa thân, muốn cho ta mượn cùng ma tử tay, giúp hắn làm một hồi linh hồn giải p h ấ u tuy rằng mục đích của hắn đạt thành, thế nhưng, trận chiến dịch này thắng lợi, chân thực không g i ả mặt khác, hắn mỗi một bước hành động, đều đang ta tính toán bên trong, như vậy không an phận ra hỏa sống sót, đối với ta kế hoạch kế tiếp, có nhiều chỗ tốt, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi một hai trăm ba mươi mã nhiên cầu vé tháng cầu đặt mua, nguyên bản còn có chút lo lắng mọi người, nghe đến đó, r ồ n dập thở phào một cái, bởi vì lý hạnh tồn tại, ở chiến trường chính những người tham chiến cũng đều biết bên này chuyện đã xảy ra tuy rằng nghe tới là cái mấy ngắn chữ đ o ạ n văn tiểu cố sự nhưng xét đến cùng kỳ thực cũng chỉ có người ngoài hành tinh kia một câu nói cộng thêm mã nhiên một đao mà thôi vĩnh hằng túc địch là c á c h buồn cười chuyện cười cực h i ể u quân chủ tên kia ở trong mắt mã nhiên chỉ là một viên cần hơi thêm điêu khắc mới có thể càng dễ sử dụng dùng quân cờ chỉ đến thế mà thôi song phương cách cuộc không giống chinh lệ quá lớn lớn đến để người vô pháp lại đối cực hiệu quân chủ sản thấy sợ hãi tâm lý mã nhiên thong s o n g cùng tự tin cho mọi người bằng thêm mấy phần dũng khí ngô địch tiền bối vạn hải hào tiền bối các ngươi trước tiên thật tốt tính dưỡng nói chuyện chính là lý hạnh. vào giờ phút này, trong mắt hắn thiêu đốt một đoàn tên là chiến ý hỏa diễm, không hề giống là cực hàn năng lực giác t ì n h giả, nhiệt tình tăng vọt nói, những chuyện khác, giao cho chúng ta là tốt rồi. ta tin tưởng, ở nhiên ca cùng sắc vi tỷ anh minh chỉ đạo dưới, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thầy ngoại tinh người xâm lược, đem bọn họ toàn bộ đánh về nhà, tiểu minh bạn học ở liên thành lấy tài liệu thời điểm, lý hạnh liền tạm thời thay thế vị này lão tiền bối địa vị, mặc dù là thảo lư học xã h a i v ị người mới, nhưng hắn rất nhanh sẽ đầy đủ lợi dụng từ thân ưu thế bị mã nhiên tự mình đưa đến thảo lư học xã, cùng cái khác các xã viên hòa mình, thành lập hài lòng giao thiệp mạng lưới liên lạc dối, có thể nói mật thám, tin tức linh thông, lại tình nguyện chia sẻ, lý hạnh dùng đông thương nghiêm trọng hai tay ôm điện thoại di động căn cứ vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến tinh thần chạy trước chạy sau phòng vẫn một hồi c á c h này an ủi một thoáng c á c h kia suy y ế u lại kích động để người lo lắng hắn có thể hay không tại chỗ cơn sốc nơi nào có tin tức hắn liền xuất hiện ở nơi nào giờ khắc này đi tới cửa phòng b ệ n h hoàng về quốc xã trường tại chỗ đứng lại cùng mới vừa đập xong nịnh nọt lý hạnh tầm mắt đối đầu, cười có chút lung túng, các ngươi tán gấu, các ngươi tán gấu, không cần phải để ý đến ta, ta chính là lại đây an ủi một thoáng. nói chuyện, lão hoàng đi vào phòng bệnh, đem hai đại sọt quả táo thả ở đầu giường, người đời trước, cho thương hoạn đưa nước quả thời điểm, vẫn còn có chút chú ý, bình thường đều sẽ đưa quả táo, tượng trưng bình an khỏe mạnh tuyệt không thể đưa lên bởi vì hài âm rời ngộ ý không tốt nhìn này hai sọt hoa quả mã nhiên mi tâm cao lại tâm tình phức tạp làm một tên từ tận thế sống lại trở về người hắn hết sức quý trọng đồ ăn thậm chí đến bệnh trạng trình độ không chịu nổi người khác lãng phí đồ ăn ở dưới sự hướng dẫn của hắn Toàn bộ thảo lư học xã đều nuôi thành quang bàn quen thuộc. Mỗi lần ăn cơm tối, trong cái mâm một viên lãng phí gạo đều không nhìn thấy. có lẽ trong đó cũng có tô sắc vi một phần công lao. nói chung, trở lại chuyện chính, ở trong mắt mã nhiên, hết thầy hoa quả đều là sơn hào hải vị mỹ vị, khó được hàng cao cấp, bình thường bổ sung vitamin, dùng đều là tổng hợp thuốc viên. mỗi ngày hai viên, rau dưa rất hiếm thấy đến, hoa quả, chỉ có đang thi hành s o n g gian khổ nhiệm vụ sau, khánh công thời điểm, mới có thể phân phối đến một ít, cắt tách ra đến, bình quân phân phối, các đội viên mới có tư cách nếm trải một điểm, có thể chỉ có quả táo, nhìn thấy nó, mã nhiên liền cảm giác cả người cứng ngắc, trên cánh tay ớ t ra nổi da gà, đã từng Hắn cũng rất thích ăn quả táo, khách quan đánh giá, món đồ này tư vị không sai, dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, giàu có các loại vitamin, có thể ít giả dày sinh tân, trừ phiền c h ấ n tính, bổ não d ư ỡ n g huyết, an thần yên giấc. nhưng mà, mã nhiên ở mới vừa thông qua học xã thử thách, trở thành văn minh thủ hộ giả hai năm trước, Ở đó cái vật tư không có quá mức thiếu thốn niên đại, đã ăn quả táo ăn được buồn nôn rồi, mỗi lần bị thương này nhập viện, trên tủ đầu giường đều bày trí ít tràn đầy một sọt quả táo, từ nhỏ cha mẹ liền giáo dục mã nhiên, lãng phí đáng thẹn, những này ký thác cảm tạ hoa quả, tống người cũng không tốt, sở dĩ, mã nhiên mỗi lần đều sẽ đơn độc rút ra mấy ngày, ở quả táo h ư hòng trước, đưa chúng nó toàn bộ ăn sạch, tám ngàn cái, vẫn là mười ngàn cái, ở đó đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng bên trong, mã nhiên là thật ăn quả táo ăn được tổn thương, linh hồn đều gầm t h é p lên, ở chống cự loại này hoa quả, vừa nhìn thấy chúng nó, mã nhiên liền cảm thấy sinh lý khó chịu, phần giả dày bốc lên, sống lại trước, một số thời khắc, hắn lúc ngủ đều sẽ mơ tới từng viên một đỏ rực, như là đang chảy máu quả táo ở trước mắt lắc lư. mã nhiên chưa bao giờ từng đối ngoại nhân chia sẻ quá. thâm trầm nhất, kinh khủng nhất ác mộng, cũng không phải kia máu tanh cùng khói thuốc súng tràn ngập, đoạn chi bay ngang chiến trường, mà là từng viên một người h i ệ n lành quả táo nhỏ. kha kha kha, tô sắc vi bén n h ạ y chú ý tới mã nhiên tâm tình biến hóa. cười hì hì từ trong g i ỏ trái cây lấy ra hai cái no đủ bóng loáng phẩm tướng tuyệt hảo quả táo đỏ trên lòng bàn tay hơi nước xoay tròn đem trên trái cây cho bụi nông dược cùng trống sâu mọt sáp tất cả đều rửa đi xì xì xì thiếu nữ soạt soạt một tiếng gặm một phần ba cái quả táo đồng thời đem một viên khác đưa cho mã nhiên trí t u ổ của n g ư ờ i tiêu hao quá lớn đến bổ sung một hồi, yên tâm, đã rửa sạch, rất sạch sẽ, có thể trực tiếp ăn, mãi nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn tô sắc vi, lùi về sau nửa bước, nàng tuyệt đối là cố ý, quả nhiên, ta đoán đúng, ngươi chán rét quả táo, ha ha ha <cười> ha ngươi tên như vậy dĩ nhiên cũng có một mặt đáng yêu như vậy à, gào, không muốn đạn ta cái chán, vạn nhất đường mép tóc biến cao làm sao bây giờ. đáng dép. ta nhưng là người bệnh. ngươi chính là như thế đối xử thương hoạn. q u a đau, đau đau, hí, công bằng để. chúng ta cũng không cần nội khí. chỉ dùng siêu năng lực quyết đấu. thế nào. chiến hậu h à n g ngày khúc nhạc dạo ngắn. không cần nhiều lời. khắc phục hậu quả công tác nhiệm vụ nặng nề. chỉ dựa vào hoàng vệ quốc xã trưởng một người, hiệu suất không đủ, thảo lư chiến dịch những người tham chiến, đang khôi phục thương thế sau, dồn dập vùi đầu vào mỗi cái nhiệm vụ phân đoạn bên trong, từng người chấp hành một ít đủ khả năng nhiệm vụ, vạn hải hào vốn là vết thương nhẹ, chủ yếu là thể lực tiêu hao, đơn giản chỉ liệu một phen, bổ sung dinh dưỡng sau, là có thể tự do hành động, đánh xong một trận này sau, vị này kiếm thủ để t ử thân truyền, chỉ là hơi làm trị liệu, liền không ngừng không nhỉ chạy về phía phủ lam h ọ c xã, đỡ lấy trọng yếu cánh cửa không gian rời đi nhiệm vụ, ngô địch bởi vì đầu thiết, trạng thái có chút thê thảm, ba cái trọng yếu bộ phận đều nứt ra rồi, người khác ở chạy ngược chạy xuôi thời điểm, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, yên tính lắng nghe y tế công tác giả giao phó liền lời cũng không thể nói một câu vừa nói lời thật vất vả khâu lại vết thương phải nước toát bình thường tới nói ngô địch chẳng huống như vậy cần rất lâu mới có thể khôi phục thế nhưng tô sắc vi ở cùng mã nhiên đám người rời đi phòng bệnh trước triển khai chữa trị năng lực một cái bạc quang mịt mờ đao giải phấu trực tiếp chọc vào ngô địch trên bụng. Hắn gan. Tì tảng cùng lá phổi nghiêm trọng thương thế. Liền trước mắt chữa chỉ chín mươi chín phần trăm. tuyến cũng không cần phá. ngủ một giấc. Liền có thể khôi phục bình thường rồi. Thảo lư chiến dịch sau khi kết thúc ngày thứ hai. ngày hôm qua rời đi khu nội trú thời điểm. ta nhìn thấy một ít bị thương nặng chiến hữu. cảm thấy bọn họ thảm hề hề. liền thuận tay đều cho c h ị liệu một hồi làm bị mã nhiên hỏi trưởng đều đánh xong làm sao vẫn là như thế gầy thời điểm tô sắc vi như thế đáp được câu trả lời này sau mã nhiên trầm mặc một lúc lâu bất luận thường ngày biểu hiện làm sao tô sắc vi sâu trong linh hồn trung quy cất dấu vì kia bể nghễ ngang dọc ngăn cơn sóng giữ chiến trường nữ võ thần phân gió thiện áp sát phạt quyết tuyệt, ác liệt quả đoán, mang trong lòng thương xót. k i ế p trước, đồng hoài minh ở nghiên cứu hữu văn dẫn đến thân hồn nhiếu sóng trước đây, từng hướng mã i nhiên đề cử quá một quyển sách, quyển sách kia bên trong có một câu nói, để hắn ký ức chưa phai. Bây giờ mỗi lần nghĩ chi, đều thoáng như hôm qua, câu nói kia. hóa dùng thủy hự chuyện bên trong một câu lời k ị c h thái bình vốn là tướng quân định không cho tướng quân gặp thái bình so với nguyên bản giữa những hàng chữ sắp tràn ra tới phong kiến quân chủ tư tưởng mã nhiên càng yêu thích sửa chữa sau phiên bản thái bình vốn là tướng quân định tướng quân cũng nên gặp thái bình không có thu hoạch trả giá quá ngu xuẩn rồi mã nhiên không cách nào nhìn được như vậy cuộc diện sở dĩ Anh dũng phấn đấu những người bảo vệ, đem được vinh quang cùng hạnh phúc, xấu xí nhát gan những người phản bội, đem ở trong tuyệt vọng chết đi. đây chính là mã nhiên đáy lòng lý tưởng thế giới bàn kế hoạch. nguyên nhân, không gì khác, công bằng hai chữ, là đủ. Hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi một tâm linh bổ khuyết giả quả táo, thảo lư chiến dịch sau. ngày thứ ba, lần thứ nhất siêu phàm giao lưu nhiên g thảo hội, viên mãn hạ màn, các quốc gia siêu phàm giả các đại biểu mang theo trao đổi đến tình báo cùng tư liệu, thắng l ợ i trở về, làm phía tổ chức trung quốc, ở trong quá trình này cũng là tiền lời không ít, siêu phàm vật tư trao đổi, chỉ có thể coi là không thiếu, nhưng là liên quan với siêu năng lực huấn luyện, nội khí tu hành phương diện tư liệu trao đổi, chính là thuần kiếm lời. Mặc dù là mã nhiên, cũng có thể từ đến từ các quốc gia đại lượng thí nghiệm trong tài liệu, thu được một ít mới linh cảm, ở chân chính giải quyết đi hết thầy ngoại địch trước, địa cầu các quốc gia lập trường tương đồng, tuy nói vô pháp làm được trực tiếp thả xuống nhiều năm c ầ u hận, nhất trí đối ngoại, nhưng cũng đều hiểu được dưới tổ lật không chứng lành đạo lý, sẽ không dễ dàng ở bên trong mở ra chiến sự, trung phương quan trọng nhất tiền lời, ở chỗ lần này siêu phàm giao lưu n h i ê n thảo hội sau, thuận lợi đặt vững thời đại mới địa cầu văn minh hoa tiêu giả địa vị, hai đại trấn quốc cấp siêu năng lực giả, toàn dân siêu phàm phổ cập, hơn nữa lần này chiến dịch sau, thành công bắt được gần trăm tên ngoại tinh người xâm lược, luận ngạnh thực lực, thực lực mềm, công lao, Đều không thể soi mói, không có bất kỳ người nào có thể ở trứng gà bên trong trọn xương. Mặc dù là mỹ phương đại biểu, ở toàn bộ nghiên thảo hội tổ chức trong quá trình, cũng chưa từng nhảy ra kiếm chuyện. toàn bộ giao lưu nghiên thảo hội tuy rằng quá trình thoải mái chập trùng, thậm chí còn chết rồi một cách không quan trọng gì tiểu nhân vật, nhưng đó chỉ là một lần bé nhỏ không đáng kể chuyện ngoài ý muốn, không ai sẽ để ý Địa cầu nhân loại sinh mệnh, thực sự là quá mức yếu đuối rồi, mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh thế vận hội olympic, đều còn có nhiều đến năm lần người chết sự kiện đây, bị cảm nắng chết đột ngột, dùng rượt quá độ, giặc cướp loạn vào, bệnh tim đột phát, tai nạn giao thông, thời đại vũ khí lạnh, luận bàn trước, đều còn muốn nói một tiếng đ a u h i ế m không có mắt, hiện tại là siêu phàm thời đại, trong quá trình giao thủ, chết đến cá biệt người, cũng là tình huống bình thường, huống chi, cái kia gọi là leo na ba hô ly kẻ xui xẻo, chết ở thương minh tinh tới chơi khách quý trong tay, chẳng lẽ còn muốn phía tổ chức vì như thế một c á c h không được người thích nhỏ yếu người chết, đuổi theo trách ma tử, đùa giỡn, căn bản không thể, trừ bỏ ấm phương đoàn đại biểu bên ngoài, những quốc gia khác đều biểu thì hoàn toàn có thể lý giải. sau lần đó, gió êm sóng lặng, chỉ có hàn phương đoàn đại biểu, tựa hồ có chút xấu con dệt, bọn họ ở khoảng cách thảo lư học xã hơn bốn trăm km bên ngoài, tao ngộ sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên tập kích, đó là chưa bao giờ từng trên địa cầu từng xuất hiện kiểu mới chủng loại, chiến lực của chúng không tính đ ỉ n h tiêm, vô pháp một đòn trí mạng, tốc độ di động lại giống như ruột n i nhanh tới để người vô pháp dùng mắt thường bắt giữ. Dưới tình huống này, coi như một thương liền có thể đem bọn họ oanh thành mảnh vỡ, cũng không cách nào chân chính lấy được chiến công, động thái thị lực theo không kịp, lấy cái gì nhắm vào, tùy tiện nổ súng, bằng vận khí, viên đạn đánh hết, không có hỏa lực yềm h ộ đám người này ngay lập tức sẽ tử quang. ở trong quá trình này, từ giao lưu nhiên thảo hội ngày thứ nhất đêm khui liền vẫn hôn mê bất tỉnh li reo sun tại chỗ nổ chết, bị xé thành mảnh vỡ, vẫn s ố n g cái tiểu trong suốt kim di na nữ sĩ. trong quá trình này biểu hiện ra vượt xa người thường dũng khí, thông tuổi, thực lực và sức quan sát, nàng phát huy đầy đủ năng lực cá nhân, ngăn cơn sóng dữ, Mạnh mẽ chống được thảo lư học xã trợ giúp, gián tiếp cứu đoàn đại biểu bên trong những người khác tính mạng, tất cả mọi người đều đang thiên ăn vạn tả, kim di na mượn cơ hội thượng vị, thu nạp nhân tâm, thu được đoàn đại biểu bên trong những người khác ủng hộ và hữu nhị, g cho tới chết đi li reo sun, không có người sẽ vì cái này hai lần mất mặt ném đến trên quốc tế vai hề rơi đi đâu sợ nửa giọt nước mắt, Đơn g i ả n ngay tại chỗ hỏa táng sau, cho cốt của hắn bị mang về hàn quốc, từ n à y sau đó, ít có người nhắc tới cấp a dung cốt lân hỏa năng lực giác tỉnh giả l i g reo sun, dân số địa cầu mấy tỷ, chính là không bao giờ thiếu nhân tài, không ai vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi, nhưng vĩnh viễn có người một ư ơ i tám tuổi, không còn l i g reo sun, còn có kim g reo sun, thôi g reo sun, hoành hoành hoành, mã nhiên một đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy tô sắc vi đứng ở ngoài cửa, thiếu nữ trong tay nắm bắt một viên nhìn qua như là quả táo ngoài hình đồ vật, để mã nhiên nhìn tê cả ra đầu, cả người khó chịu, cần t h ậ n quan sát, lại sẽ phát hiện, trong tay nàng món đồ kia, căn bản không phải chân chính quả táo, thậm chí không có bất luận cái gì phân lượng cùng chất lượng, nó chỉ là tinh thần cùng tâm tình tụ hợp thể, trừ bỏ xuất phát từ nội tâm căm rét quả táo người bên ngoài, những người khác đều không nhìn thấy món đồ này. đây là, mã nhiên liếc mắt là đã nhìn ra giả quả táo bản chất, lương đóng cấp năng lực tâm linh bổ khuyết, nên năng lực nguyên chủ chết rất sớm, mã nhiên chỉ là ở thể cộng đồng kho dữ liệu tồn bên trong từng thấy, cũng không có xâm nhập quá sâu hiểu rõ. có thể làm nó xuất hiện tại trước mắt mình, hơi làm so với, ngay lập tức sẽ nghĩ tới, tô sắc vi mặt không hề cảm xúc mà đem viên này quả táo nhét vào mã nhiên trong tay, đừng nói nhảm, mau ăn, ăn nó, người bệnh liền chữa khỏi rồi, đúng thế, ở trong mắt tô sắc vi, hiện tại mã nhiên, là cái bệnh nhân, bệnh tâm thần cũng là bệnh tật một loại, tuy rằng không biết được kẻ này đối quả táo căm rét, chống cự đến tột cùng đến từ đâu, thế nhưng làm đồng nhất điều chiến tuyến trên chiến hữu, tô sắc vi cảm thấy, chính mình có trách nhiệm, có nghĩa vụ, đối mã nhiên tiến hành trị liệu, giúp hắn bù đắp khuyết điểm này, nhìn thấy quả táo liền cả người tê dại, không thể xem như là vấn đề lớn lao gì, chỉ là một cái thói x ấ u vặt, có thể, vạn nhất sau đó ở trên chiến trường, bị kẻ địch lợi dụng cơ chứ, vạn nhất bởi vì như thế một c á c h buồn cười lý do, mã nhiên bị người mưu hại, bị âm chết cơ chứ, bởi vì có tầng này lo lắng, tô sắc vi chuyên môn bỏ ra rất nhiều công phu cùng tinh lực, đi huấn luyện tâm linh bổ khuyết c á c h này đối chiến lực cá nhân tăng lên không cái gì trợ giúp siêu năng lực, coi như là lấy thiên phú của nàng, Muốn tinh chuẩn xử lý xong mã nhiên quả táo d ố i loạn lo âu cũng tuyệt đối không tính được đơn giản mã nhiên biểu hiện phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ nhìn một lúc cũng không do dự chỉ là cao mày c h ầ m rãi nắm lên một viên kia không hề trọng lượng giả quả táo vật này t r ộ p vào trong tay tí ti không cảm giác được phổ thông hoa quả lạnh lẽo ngược lại cho người một loại cảm giác ấm áp đưa nó đưa đến bên mép Mã nhiên nuốt nước miếng một cái, như là ăn một loại nào đó siêu cấp hắc á n món ăn một d ạ n g nhắm mắt gặm xuống, ca ca ca, rõ ràng là tinh thần cùng tâm tình tụ hợp thể, lại một mực cho người một loại lanh lành sướng miệng, nước no đủ cảm giác, chua chua ngọt ngọt, mùi vị dĩ nhiên bất ngờ không sai, mã nhiên thành thạo, đem viên này giả quả táo toàn bộ nhai nát, nuốt vào b ụ n g bên trong vỏ táo, hột táo cùng ngạnh đều không có thả qua, nhắm hai mắt lại, đen dịp một màu bên trong, hiện ra một viên đỏ dự quả táo, tuy rằng cùng trước một dạng, vẫn cứ chán rét quả táo, thế nhưng, cũng sẽ không bao giờ cùng trước một dạng, gợi ra sinh lý khó chịu cùng linh hồn chống cự rồi, mã nhiên mở hai mắt ra, tầm mắt rơi vào trên người tô sắc vi, trong giọng nói mang theo vẻ vui mừng đ a chữa khỏi rất cảm tạ thiếu nữ nhíu mày lại sì c h ú n g ta quan hệ gì à? vẫn như thế lập gì nói tới chỗ này nàng tựa hồ cảm giác mình lời nói có chút nghĩa khác vội vã nói sang chuyện khác ngươi bình thường cũng thường thường chia sẻ đồ ăn vặt cho ta có qua có lại mới toại lòng nhau mà sở dĩ không cần khách khí ảo lư chiến dịch lấy hoàn toàn thắng lời cáo chung. có thể hai ngày nay tô sắc vi càng là hồi ức, càng là cảm giác nghĩ mà sợ. cực hiệu quân chủ cái kia cầu vật quá âm hiểm rồi. lúc đó nếu như không có mã nhiên một nửa nổi khí biến ảng bảo vệ linh trang, e sợ nàng hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. hả, dùng hương tiêu ngọc vẫn cái từ này để hình dung chính mình, sẽ thật kỳ quái sao. Sắc vi tiểu tiên nữ tất cả lời ca ngợi đ ề u động giả nhìn bên cạnh thiếu nữ khà khà khà cười khúc khích lên mã nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì tô sắc vi nổn mặt đỏ lên ai cần ngươi lo mới vừa đánh xong một hồi gian khổ chiến dịch hơi hơi trang điểm một hồi làm sao rồi thời gian sắp đến rồi đừng l ệ mà l ệ mể đi mau lần này chụp đạo giả là thật muốn xuất ra thật đồ vật rồi hí tinh sinh ra không tám chương hai trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi hai suối ruột độc lang lãnh tụ bằng h ữ u người nhà đồng bọn đều ở đối tình cảnh bây giờ mã nhiên rất hài lòng nếu như có thể hắn đồng ý vẫn duy trì kiểu sinh hoạt này tình hình nhưng mà mã nhiên rất rõ ràng mình không thể dừng lại không có dừng lại tư cách những kia đầy c õ i lòng áp ý ngoại tinh thế lực sẽ không bởi vì chính mình dừng lại không trước mà đình chỉ xâm lược hành động sở dĩ kế hoạch không cần tăng tốc lại nhất định phải tiếp tục tiếp tục tiến hành hết thầy ca ngợi ngước nhìn cùng chửi rùa hoảng sợ mã nhiên cũng có thể chịu đựng không tốt một bộ phận kia chỉ cần ở xuất hiện manh mối thời điểm, từ trên căn nguyên đem nó tiêu trừ hết, là có thể rồi, mặc dù là nắm giữ năng lực giống nhau, đồng d ạ n g tao ngộ, bất đồng người, đứng ở mã nhiên vị trí, cũng sẽ đưa ra không giống phương pháp giải quyết, mỗi một cái có thể suy nghĩ sinh mệnh cá thể, đều có chính mình lý niệm, muốn thông qua ngôn ngữ thuyết phục tất cả mọi người, căn bản không thể, sở dĩ mã nhiên rất ít đi truyền bá tư tưởng của mình. Hắn chỉ là đang làm, từng điểm từng điểm, thay đổi thế giới này. nghĩ tới quá xa. mã nhiên lắc lắc đầu, bước nhanh theo phía trước mấy tô sắc vi. trước thảo lư chiến dịch lúc, chính mình bên trong ký gửi ở trong thân thể nàng một nửa nội khí. đang đối mặt cực hiệu quân chủ loại cấp bậc này đối thủ lúc, kỳ thực cũng không an toàn. nhưng là, n à y đã là mã nhiên có thể làm được cực hạn rồi, bởi vì địa cầu nhân loại thân thể, có thể chứa đừng hạn mức tối đa cũng chỉ có nhiều như vậy. tô sắc vi là vạn hóa mấy cái bị động loại thể chất năng lực cường hóa, hạn mức tối đa hơi cao hơn người thường, có thể cao hơn cũng không nhiều. nếu như mã nhiên lúc trước nhiều hơn nữa rót điểm nội khí tiến vào, không cần chờ nàng ra chiến trường, phải trực tiếp đặt lên cáng cứu thương, đưa đi ý cô cứu giúp rồi, đổi thành những người khác lại đây. Bất luận là vạn hải hào, chu hàm d ị ngô địch vẫn là những khác ưu tú học xã thành viên, đều không có cách nào chịu đựng phần này bảo vệ linh trang áp bức, nhân thể chịu đựng hạn mức tối đa liền cao như vậy, bọn họ bản thân cũng có tu luyện nội khí, mã nhiên hơi hơi ban tặng một ít, liền dễ dàng vượt qua cực hạn, trực tiếp đem người chống đất nước ra, xây dựng thêm chỉ lao bên trong, giam cầm gần trăm tên trường tồn sao tù binh, tinh hồng chi truy vị trí nhà tù, khoảng cách t r ụ c đạo giả cũng không xa, bởi vì tứ chi bị phế, tinh hồng chi truy không có cách nào điều chỉnh thân thể tư thế, chỉ có thể miễn cứng chuyển động con người, dùng khói mắt dư quang bắt giữ bóng s á n g của t r ụ c đạo giả, c h ầ m ngâm một lúc lâu, h ắ n mới điều động đồ phòng hộ bên trong tổn hại thông tin vật trang sức, gửi đi văn t ử đi qua nói, này, chụp đạo giả, cái tên nhà ngươi, thật muốn đem lá bài tẩy toàn bộ g i a o ra sao, xưng hào giả đặc quyền có rất nhiều, không vì người ngoài biết được, tinh hồng chi truy thông tin vật trang sức chính là đến từ sở nghiên cứu thần bí khen thưởng, cùng phổ thông trường tồn tinh nhân sử dụng không giống, ưu tiên cấp cùng thông tin cường độ càng cao hơn, mặc dù là bộ phận tổn hại, cũng có thể tự do đưa tin. đ á n g tiếc, bởi vì tên khốn kiếp t r ụ c đạo giả tiết lộ phần này trọng yếu tình báo, dẫn đến mấy ngày nay thời gian, chỉ lao trên lại tăng thêm một ít đặc thù kim loại nguyên tố, có thể đem phần lớn tín hiệu triệt để chặn lại khóa kín, tiêu tán ra một chút tín hiệu, coi như miễn cướng bay ra tầng khí huyền địa cầu, cũng sẽ tán loạn ở lạnh lẽo tính mịt ở ngoài trong thái không, gọi không tới cứu viên, tín hiệu cầu cứu gửi đi không ra đi, chỉ có thể ở chỉ lao nội bộ lưu thông, sở dĩ, tinh hồng chi truy nghĩ nhiều cùng chục đạo giả giao lưu một hồi, nhìn rõ ràng cái tên này đến cùng là cái ý tưởng gì, là muốn vứt bỏ chính mình, đơn độc lưu vong, vẫn là chân chính từ bỏ chống lại, hoàn toàn phối hợp người địa cầu công tác, nếu như là người trước lời nói, còn có thể lôi kéo, lợi dụng lẫn nhau, kia kỳ thực là kết quả tốt nhất rồi, coi như cùng t r ụ c đạo giả lẫn nhau lợi dụng, cũng chỉ có điều là mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi, tinh hồng chi truy vẫn có chút tự tin, gặp t r ụ c đạo giả không trả lời, hắn tiếp tục nói, ta chỗ này còn có một chút thủ đoạn bảo mệnh, vẫn không có sử dụng. Chờ đám này người địa cầu xem thường, ma tử, võ thần, tiên tri, ba vị này bên trong, bất luận cái gì h a i cái rời đi thảo lư học xã, chúng ta liền có chạy thoát độ khả thi. Nếu như chúng ta liên thủ lời nói, ta có bảy phần mười trở lên nắm chặt, chầm mặt, lâu dài chầm mặt, Chụp đạo giả lại như là chết rồi một dạng, nửa câu đáp lại đều không có, quá rồi mười mấy giây, giữa lúc tinh hồng chi truy không nhìn được phải tiếp tục mở miệng thời điểm, chụp đạo giả rốt cuộc lên tiếng, ta sẽ báo cáo ngươi, nghe nói như thế, tinh hồng chi truy vẻ mặt nhăn nhó, kiềm chế nổi tâm chân thực tâm tình, làm hai lần hít sâu, lúc này mới gõ chữ đáp lại nói, tại sao muốn như vậy, chúng ta có thể thông cung, cầm một ít chín phần thật, một phần giả tin tức, lừa bịt đám này văn minh cấp thấp thổ dân, k ỹ xào của ta còn có thể, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp, không nói chuyện nhiều, ta tin tưởng ta có thể làm được, chuộc đạo giả cười nhạt một tiếng, nhưng là ta không tin ngươi, thông cung, h a h a tinh hồng chi truy s á c thực có tí khôn vặt, có thể khuyết thiếu đại trí tuệ, cái gọi là thông cung độ khả thi, từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không tồn tại, cái tên này, thật sự cho rằng ma tử cùng võ thần là trang trí sao, ở hai vị kia trước mặt, bất luận cái gì lời nói dối, bất luận cái gì kế vật, đều không chỗ che thân, chuộc đạo giả đã sớm biết, người địa cầu sở dĩ đem tinh hồng chi truy cùng mình giam giữ ở tới gần vị trí là nghĩ để chính hắn một trong mắt chỉ có trường sinh phản loạn giả thông qua lời nói xúi ruột tinh hồng chi truy thu được càng đa tình báo chứ hai đại s ư n g hào giả ở trường tồn văn minh địa vị đều không thấp hơn nữa đặc chất không giống một c á c h là độc hành con sói cô độc một c á c h là thành lập công hội trời sinh lãnh tụ thông qua tinh hồng chi truy cùng t r ụ c đạo giả không giống thì giác, có thể mang càng nhiều cùng trường tồn văn minh hướng quan tình báo tỉ mỉ trích viết ra. Bóc rơi mặt trên của nó che lại một t ầ n g khăn che mặt bí ẩn, h o à n g sợ bắt nguồn từ không biết. đối trường tồn văn minh hiểu rõ đầy đủ thâm nhập sau. mặc dù thực lực địch ta cách biệt hơi lớn, bảo vệ địa cầu văn minh các chiến sĩ, trong lòng cũng sẽ dù sao cũng hơi sức lực. không còn giống trước một dạng, mỗi lần ra chiến trường, đều muốn mang theo chịu chết tâm tình. trước tiên viết xong một phần di thư, những tin tình báo này, đến từ chính thảo lư học xã xã trường hoàng vệ quốc, cái tuổi đó nhẹ nhàng liền tóc trắng phơ, trên mặt trải rộng nếp nhăn sớm già người, đối phương ở đem hắn cùng tinh hồng chi truy giam giữ cùng nhau trước, đã từng tương đương thành khẩn biểu thị. chỉ cần chục đạo giả đồng ý giúp đỡ s u ố i ruột tinh hồng chi truy, liền đồng ý đem nội khí thập tam đ o ạ n phương thức tu luyện giao cho hắn. Chục đạo giả rất dứt khoát đáp ứng rồi. Tu luyện tới nội khí thập tam đ o ạ n đối vào địa cầu người tới nói, có thể tăng trưởng hai mươi năm đến bốn mươi năm tuổi thọ, kết hợp trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật, có thể tăng cường tuổi thọ, chỉ sợ sẽ không ít hơn con số này. thậm chí so với bốn mươi năm còn muốn trường, phần này mê hoạt, để c h ụ c đạo giả làm sao từ chối, người địa cầu tính cách thiên kỳ bách quái, có thể trung quốc, đặc biệt là siêu phàm trong học xã đám người này, căn cứ dĩ vãng sưu tập đến tình báo đến nhìn, tất cả đều là chú ý tín dự, coi trọng hứa hẹn g i a hỏa, không quản là kiếm thủ lâm cầu bại, vẫn là ma tử trương cuồng, đều đồng ý tin tưởng bọn hắn, người bình thường bị như vậy đồng ý, có thể sẽ nghĩ, đối phương chỉ là hứa hẹn đưa ra nội khí thập tam đoạn phương pháp tu luyện, cũng không có đồng ý không giết, cũng không có hứa hẹn đưa ra nội khí nhất đoạn đến nội khí thập nhị đoạn phương thức tu luyện, phần này giao dịch, từ đầu tới đuôi đều là lỗ thủng. có thể c h ụ c đạo giả ở thỉnh cầu tiên tri mã nhiên làm đảm bảo c ú n g thuật lại hoàng vệ quốc xã trưởng hứa hẹn sau liền toàn tâm toàn ý vội đầu vào kẻ phản bội thân phận mới bên trong hắn vắt hết ớt suy nghĩ chính mình nên làm sao hoàn mỹ s u ố i ruột tinh hồng chi truy hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi bốn hai trăm ba mươi ba công khai xử tội di ngôn. Tinh hồng chi truy dễ dàng xúi ruột sao. không dễ dàng. đó là tên thông minh. tuy rằng bị cực hiệu quân chủ xem là ngốc cầu một dạng đùa mỡn. nhưng nhất thời thất lợi, không có thể phủ quyết rơi hắn đi qua nhân sinh cùng công lao. Tham dự linh hồn bồi dục tràng c ỡ lớn trường kỳ thí nghiệm kế hoạch đơn trường tồn tinh nhân nhiều như vậy, có thể thành lập công hội, nhiên ếp công hội thành viên, đem hết thảy l ợ i í c h tập trung ở trên người mình, đem chính mình đẩy tới s ư n g hào cấp bậc, cũng chỉ có tinh hồng chi truy mà thôi, mô phỏng theo hắn rất nhiều người, học tập người của hắn càng nhiều, có thể không một c á c h làm ra thành tích, hoặc là phá sản, giữa đường từ bỏ, đàng hoàng làm một cách phổ thông thí nghiệm người tham dự, hoặc là chính là làm ra một ít thành tích, công hội có quy mô, lại ở một ngày nào đó, bởi vì linh hồn gửi đi trang bị bị hao tổn, bỗng nhiên chết thảm ở một cái nào đó văn minh cấp thấp, giá tràng xe cát, không quản những kia cùng gió xà thất bại, cùng tinh h ồ n chi truy phải chăng có quan hệ, Chụp đạo giả cũng không phải một cái yêu thích suy nghĩ người. n à y trải qua mấy ngày, chụp đạo giả đều không hề nghĩ qua người địa cầu hứa hẹn bên trong khả năng tồn tại một số lỗ thủng. Hắn chỉ là ở chuyên chú nghiên cứu tinh hồng chi truy g h ẽ hở. Hồi lâu, chụp đạo giả rốt cuộc đạt được một cái kết luận đây là một không thành thật ra hỏa. chỉ có đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, mới có thể đem nó xúi r i ụ c làm sao đẩy vào tuyệt cảnh. g i a nhập kế hoạch của Hắn, biết Hắn hết thay lá bài tẩy, sau đó hướng người địa cầu báo cáo, để tinh hồng chi truy tất cả lá bài tẩy đều biến thành không đáng giá một đồng rác rưởi, mạnh mẽ đào mạng độ khả thi hạ thấp trăm phần chi linh. như vậy, tinh hồng chi truy sẽ triệt để tuyệt vọng rồi, t r ụ c đạo giả phải thừa nhận, làm như vậy rất không đạo đức. Rốt cuộc Hắn cùng tinh hồng chi truy đều là trường tồn văn minh đồng bào. đây là một loại trần trụi phản bội hành vi. một khi bị vạch trần, lộ ra ánh sáng đến linh hồn trên internet, Hắn t r ụ c đạo giả nhưng là sẽ triệt để thân bại danh liệt, tín dự về không. nhưng là, vậy thì như thế nào, t r ụ c đạo giả truy cầu đồ vật, xưa nay đều không phải người khác kính ngưỡng cùng tín nhiệm. Hắn muốn, chỉ là trường sinh cửa thì chỉ là v ĩ n h hy vọng sống sót chỉ đến thế mà thôi hắn là cách chuyên nhất người ngoài ra không còn ước mong gì khác vì đạt thành c á c h mục tiêu này đừng nói phản bội đồng bào coi như là tự tay hành hạ đến chết trường tồn văn minh hết t h ả y sinh mệnh cá thể đem sao mẹ hủy diệt cũng sẽ không tiếc không cần tẩy trắng không cần bất luận người nào đồng tình cùng tán thành, ép kỳ, lãnh huyết, tan khúc, tuyệt tình, trong mắt chỉ có chính mình, không để ý cái khác bất luận cái gì sinh mệnh cảm thụ, chụp đạo giả liền là tên như vậy, nếu như ngày nào, hắn biểu hiện ra để ý, vậy khẳng định là bởi vì, hắn từ mục tiêu trên người nhìn thấy trường sinh độ khả thi, ngươi mới vừa nói, chính mình có bảy phần mười nắm chặt, t r ụ p đạo giả trầm mặt một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, ta biết ngươi ở gạc ta, ngươi nghĩ hy sinh ta, tác thành ngươi, chúng ta là cùng loại n g ư ờ i đồng d ạ n g con hoang, cặn bã, tiện nhân, n g ư ờ i trước ngăn nắp xinh đẹp, là bị n g ư ờ i kính ngưỡng xưng hào giả, trên thực tế, nhưng là trong đường nước ngầm dơ bẩn dòi bò, ngươi ta ít k ỷ trình độ không kém cực hiệu quân chủ ngươi là lừa gạt không được ta nghe đến đó tinh hồng chi truy thần sắc biến đổi không những không giận mà còn lấy làm mừng không sợ chống cự chỉ sợ hắn như là người chết không quản nói cái gì cũng không cho phản ứng tinh hồng chi truy lập tức gõ chữ đáp lại nói xác thực ta kỳ thực chỉ có năm mươi phần trăm trái phải nắm chặt nhưng là kế hoạch của ta đã làm tốt trong tay còn có lá bài tẩy thêm vào ngươi chúng ta chạy thoát độ khả thi sẽ cao hơn rất nhiều không nên tin người địa cầu lời nói áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín thế nào hắn vừa bắt đầu liền nương nhờ vào người địa cầu đem cái gì tình báo đều nói thậm chí còn thả ra tin tức giả dù dấu ngươi tới khiến ngươi rơi vào trong mấy dập nhưng Hắn cũng không có được kết quả tốt. Hắn chết rồi. Chết rất là thảm. liền linh hồn đều không có chạy trốn đi ra ngoài. hết thầy giấy dua cùng nỗ lực. chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. chỉ đến thế mà thôi. nghe đến đó, chuộc đạo giả không chút nghĩ n g ư ờ i đáp lại nói. không thể trách áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín. tuy rằng Hắn phản bội ta sự tin tưởng Hắn. thế nhưng, Hắn cũng chó n g á p phải r ồ i x á c thực cho ta cung cấp một cái trường sinh cửa thì độ khả thi. Kiếm thủ bí truyền là giả tạo. Có thể nổi khí thập tam đoạn. Chân thực không giả. ngươi không thể nào hiểu được tình cảm của ta. Ta cũng không oán hận Hắn. Thậm chí, ta còn muốn cảm tạ Hắn. cảm tạ Hắn để ta ở chỗ này lâu dài trong tuyệt vọng. nhìn thấy một đường ánh dáng đông. một chút hy vọng. Tinh Hồng chi truy người đều nghe choáng váng. Hắn này mẹ là cái cái gì nhược trí. tại sao mạch não cùng người bình thường không giống nhau. cái kia cầu phản đồ có hào cảm gì tạ. nếu như á p ba nghìn ba trăm chín mươi chín có thể phục sinh lại, Tinh Hồng chi truy ngay lập tức sẽ lại muốn giết đối phương một lần. dùng tàn k h ố c nhất phương pháp, phát tiết nội tâm phấn vô ấ t cùng oán niệm. không, chụp đạo giả là người mệnh tâm thần. Hắn hẳn là bị giam tiến bệnh viện tâm thần, cái tên này hẳn là bị ném vào sở nghiên cứu thần bí, bị người cắt miếng, giải phấu, trở thành chuột trắng nhỏ, cấp thấp nhất, hạ tiện nhất vật thí nghiệm. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chuột đạo giả cười lạnh một tiếng, người như ngươi a, theo thói quen trách trách người khác, lại hoàn toàn không biết mình ở thất bại qua trình bên trong, Hẳn là gánh vác thế nào trách nhiệm, toàn bộ thất bại kết quả, cùng chính ngươi có bao nhiêu liên hệ, ngươi trách ta không thể nhiều kéo ma từ t r ư ơ n g cuồng một lúc, ngươi quái cực hiểu quân chủ có chính mình kế vặt cùng ý kiến, tính toán ngươi, lợi dụng ngươi, tinh hồng chi truy trong lòng lộp b ộ t một tiếng, n à y bức tại sao biết mình đang suy nghĩ gì, hắn cũng quá đã hiểu chứ, nói những kia, không có ý nghĩa, Trốn tránh trách nhiệm, là người yếu cùng ngu xuẩn hành vi, chuộc đạo giả ngư khí bỗng nhiên bình tĩnh rất nhiều, học một ít ta đi, thích ứng tất cả hoàn cảnh, tiếp thu bất luận cái gì tình cảnh, không muốn ăn năn hối hận, năm đó ta đang vì ngụy tiên đạo văn minh, lãng phí thời gian dài như vậy, bị lửa bị lửa, cuối cùng ta cũng không có trách cứ bất luận người nào, ta chỉ là giết sạch rồi tên lừa đảo kia toàn ra trên dưới một trăm linh chín miệng tiện thể hủy diệt văn minh kia chỉ đến thế mà thôi ta chỗ này chỉ còn dư lại bốn tấm cao cấp ngụy trang t h ẻ trừ đó ra cái khác đều bị ma tử hủy diệt rồi ngươi có kế hoạch gì cùng lá bài tẩy nói ra đi tuy rằng trong lòng còn đang tức giận mắng chục đạo giả nhưng tinh hồng chi truy nghe đến đó nhưng là sắc mặt vui vẻ giữa lúc hắn muốn mở miệng thời điểm bỗng nhiên ý thức được một ít không đúng lắm địa phương chờ đắt tinh hồng chi truy lập tức gõ c h ữ ngươi đang lừa ta ngươi lời mới vừa nói những kia sáo lộ là cực h i ể u quân chủ hồi trước chơi nát ta ở trước mặt hắn ăn qua mấy lần thiệt nhỏ làm sao sẽ bị ngươi loại này vụng về mô phỏng theo lừa dối ngươi đến cùng bảo lưu bao nhiêu lá bài tẩy ngươi nghĩ làm cái gì t r ụ c đạo g i ả không có đáp lại như là chó chết một d ạ n g co quắp trên mặt đất căn bản không có thời gian để ý không lâu lắm tiếng bước chân ở đường hầm phần cối vang lên một lát sau ma tử trương cuồng tiên tri mã nhiên võ thần tô sắc vi cùng thảo lư học xã cao nhất người nói chuyện xuất hiện tại trước mặt hai người, tinh hồng chi truy, t r ụ c đạo giả. ngày hôm nay là các ngươi sống sót ngày cuối cùng, hoàng v ệ quốc xã trưởng ngữ khí bằng phẳng nói. sau ngày hôm nay, các ngươi những người xâm lược này, đều sẽ bị phơi bày ra xử tội. có di ngôn gì, hiện tại là có thể nói rồi. tinh hồng chi truy trái tim ầm ầm kinh hoàng, ngừng thở, Lấy tốc độ nhanh nhất cho chuộc đạo giả phát nhất đoạn tin tức. Hí tinh sinh ra không tám. Chương hai trăm ba mươi năm hai trăm ba mươi bốn vô ấy giả ngụy trang thẻ muốn chết. n g ư ờ i nghe được rồi. ngày mai chúng ta liền muốn bị giết chết rồi. đáp ứng ta. chúng ta tối hôm nay liền nghĩ biện pháp chạy trốn. ta chỗ này có một tấm d ị c h c h u y ể n không gian thẻ. chỉ cần mười phút thời gian chuẩn bị. là có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến bên ngoài mười ca mơ địa phương. ta trước không có dùng, chẳng qua là cảm thấy ma tử trương cuồng tốc độ quá nhanh, coi như thành công sử dụng tấm thẻ này, cũng sẽ bị hắn đuổi theo. zip chip, sở dĩ vẫn bảo lưu đến hiện tại, chính là vì để bọn họ xem thường a, ta đã chứng minh thành ý của ta, ngươi là một người thông minh, Hắn phải biết làm sao chọn. Chuộc đạo giả chỉ dùng nửa giây. liền xem xong này tứ đoạn tin tức. Hắn lập tức mở miệng nói. Tinh hồng chi truy nhĩ g muốn chạy trốn. Hắn mới vừa nói. tối hôm nay liền muốn lưu vong. Hắn nói Hắn còn có một tấm dịch chuyển không gian thẻ. làm lá bài tẩy. cần mười phút xúc lực. là có thể t r ư ớ c mắt chuyển đến mười ca mơ ở ngoài địa phương. nghe đến đó. tinh hồng chi truy trong đầu mặt vo ve. Nếu như không phải khuyết thiếu tự tin, muốn một cách đệm lưng, hắn chắc chắn sẽ không cùng chụp đạo giả thương lượng những thứ đồ này. Có thể sự thực chứng minh, chụp đạo giả cái tên này, là thật không muốn sống rồi. vậy thì không hợp thói thường, hắn đến cùng có bao nhiêu mâu thuẫn a. một mặt truy cầu trường sinh bất tử. mặt khác, lại đang điên cuồng tìm đường chết. chỉ lo chính mình sống thêm nửa ngày, quả thực lại như là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh một dạng. h ả bệnh tâm thần phân liệt, cực h i ể u quân chủ, tinh hồng chi truy tí mục sắp nứt, trong hai mắt vằn v ệ n tia máu, tàn bạo mà nhìn về phía chục đạo giả, tốc độ ánh sáng đánh chữ, ngươi rất lâu trước hãy cùng chín n g h n năm trăm h ợ p tác quá đi, chục đạo giả nghiêng đầu đi, như là nhìn kẻ ngô si một dạng nhìn hắn. đúng đấy, đại khái năm mươi năm trước, hắn hủy diệt rơi n ổ i khí văn minh sau. ta táng ra b ạ i sản, tiêu hao hết hết thầy của cài. mới thỉnh cầu hắn vì ta làm một lần linh hồn rơi rơi qqi quy, quy, u e tê thêm thí nghiệm. chỉ có điều, hiệu quả rất yếu ớt, di chứng về sau quá mãnh liệt, để ta trí lực suy yếu. Trở Nếu ê quên quên n Thường thường lãng trọng dễ một ít việc y t i như hồng chi truy lòng n giết truy ờ i đều có. Nếu có n hắn ư h năng động lời nói, nếu như hai người không phải nhốt tại đơn độc cách gian, mà ở cùng một cách trong trì lao, hắn hận không thể đưa cái này ngô ngốc từng miếng từng miếng sống sờ sờ cắn chết, đưa tới cửa cho người ta làm vật thí nghiệm, còn đem toàn bộ tài sản dâng lên. cái này cần bại não đến cảnh giới gì, mới có thể làm ra sự tình kiểu này. Tinh Hồng chi truy hoài nghi, t r ụ c đạo giả kẻ này, khả năng vốn là có trí lực cản trở. Cực h i ể u quân chủ chỉ là để hắn trí chướng trình độ càng sâu một ít mà thôi. Cực h i ể u quân chủ lại là người này. năm mươi năm trước, liền bắt đầu bố cuộc sao. thực sự là, Tinh Hồng chi truy cảm giác Thảo lư học xã trận này c á c h gọi là chiến dịch, bất luận là cực hiệu quân chủ chín n g h n năm trăm cũng hoặc tiên tri mã nhiên đều là người thắng, khả năng đều chiếm được bọn họ vật mình muốn, đạt thành dự thiết mục tiêu, mà hắn t r ụ c đạo giả cùng tinh hồng công hội các thành viên, nhưng là ở trong quá trình này h y sinh bia đỡ đạn, ma tử trương cuồng, ở chiến đấu cùng trong chém giết được sung sướng cùng thỏa mãn, võ thần tô sắc vi cũng ở kịch liệt trong chém giết thu được trưởng thành thậm chí còn trận địa chiến trường hai cái kia vô danh tiểu tốt vạn hải hào cùng ngô địch này mấy ngày trôi qua cũng thu được từng người tên gọi một c á c h là kiếm thủ chân truyền một c á c h khác là vô ấy g i ả tinh hồng chi truy bị bắt được sau tin tức con đường đơn nhất hắn không biết được vạn hải hào xưng hào Kỳ thực sớm đã có rồi ngô địch là thật vừa mới có ngọn ra mặt lần thứ nhất chân chính đi lên trước đài xuất hiện tại trong mắt người đời trung quốc nhiều như vậy học xã dứt bỏ thảo lư học xã không nói chuyện chỉ tính toán cái khác học xã thành viên thực lực mạnh hơn ngô địch tính cách so với ngô địch tốt nhan chỉ cao hơn ngô địch người không có một trăm cũng có tám mươi rồi có thể những kia các xã viên khuyết thiếu một cách chứng minh chính mình cơ hội tiếp xúc nhiều sau trung quốc đối trường tồn tinh những người xâm lược cũng phân ra ba đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là sơ tâm giả tư thâm giả s ư n g hào giả đẳng cấp này phân chia đi ngang qua siêu phàm giao lưu nhiên g thảo hội sau đã chiếm được thế giới các quốc gia rồng khắp tán thành cùng sử dụng đối kháng tiêu diệt phổ thông sơ tâm giả, không tính là gì. Thảo lư chiến d i ệ t như vậy trước nay chưa từng có đại thắng, tù binh mười mấy tên tư thâm giả cùng hai tên s ư n g hào giả, mới thật sự là có thể làm cho người một trận chiến thành danh sự kiện. Ta đồng ý thẳng thắn tất cả, chục đạo giả ngữ khí bình tĩnh nói, tinh hồng chi truy so với ta thông minh, ta không có lòng tin đem hắn s u ố i g ụ c thế nhưng ta có thể phá hoại hắn lưu vong kế hoạch đồng thời cung cấp có giá trị tình báo cái gọi là dịch chuyển không gian thẻ trên thực tế chỉ là một lần cánh cửa không gian là đắt giá hàng xa xỉ hơn nữa không có cái gì tác dụng lớn sử dụng tới trình trì hoãn hết sức rõ ràng thông thường sẽ kèm tia sáng vặn vẹo năng lượng phú tập hiện tượng Trừ phi ta đồng ý tiêu hao một tấm cao cấp ngụy trang thẻ, bằng không hắn vô pháp che lấp loại hiện tượng này, chỉ cần biết rằng điểm này, cẩn thận một chút một ít, không khó nhìn ra t i n h hồng chi truy có hay không ở giờ trò. nói tới chỗ này, chục đạo giả hơi suy nghĩ, bạch, bốn tấm nhiều màu sắc sắc thẻ thủy tinh, xuất hiện ở trước mắt mọi người, đem đi đi, chục đạo giả ngứ khí lạnh nhạt nói, những này là ta cuối cùng lá bài tẩy. cái khác, ở trong chiến đấu, đều bị ma tử hủy diệt rồi. Hắn là cái đối thủ mạnh mẽ, coi như lại từ đầu đã tới. Ta cũng không cách nào chiến thắng Hắn. Trừ bỏ trở lên nói đến những kia bên ngoài. trường tồn văn minh nhân văn hoàn cảnh, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, kết cấu xã hội, trung cực v ũ lực, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết. Ta biết, chính mình không thể hoàn thành suối ruột nhiệm vụ, không có tư cách yêu cầu thù lao. nhưng, xem ở ta làm nhiều chuyện như vậy phần trên, xin nói cho ta nội khí thập tam đ o ạ n phương pháp tu luyện. xin nhờ rồi. nói tới chỗ này, chuộc đạo giả dọn g thành khẩn đến cực điểm. nếu như hắn hai chân không có bị thiêu hủy lời nói, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất. â m â m â m dập ba cái dập đầu cho thấy thành ý. Mã nhiên cùng hoàng về quốc xã trưởng liếc mắt nhìn nhau. Lão hoàng đọc hiểu ý của mã nhiên. khẽ vuốt cằm nói. có thể. thế nhưng mã nhiên. khạc. ý của ta là. ưu khuyết điểm không thể trung h ò a ngày mai. ngươi liền muốn cùng tinh hồng chi truy đồng thời. bị phơi bày ra xử tội rồi. sở dĩ. Trừ bỏ vừa nãy những kia bên ngoài, ngươi còn có bất luận cái gì di ngôn sao. Chục đạo giả mừng như điên nói, không có rồi. nội khí thập tam đoạn tư liệu, nhanh cho ta đi. ta đặt lên quá ngôn ngữ địa cầu thẻ, tiếng trung tinh thông, coi như là văn ngôn văn thể tài. chứ tiểu triện kiểu chứ, ta cũng có thể nhìn hiểu. mã nhiên tựa hồ rất sớm chuẩn bị k ỹ càng tương quan photocoup vi tư liệu thuận tay ném đến trước mặt chục đạo giả liền không nữa quản nó tinh hồng chi truy ngươi còn có cái gì muốn nói tinh hồng chi truy không cái gì muốn nói hắn muốn chết dòng giã bốn tấm cao cấp ngụy trang t h ẻ nếu như chục đạo giả đồng ý đem những thứ đồ này tất cả đều cho hắn cuộc diện liền hoàn toàn khác nhau rồi Coi như là tứ chi tất cả đều đứt rời thì thế nào đây hắn còn có một tấm phi hành tài cụ thể hoàn toàn có cơ hội chạy trốn trở về trường tồn văn minh hiện tại cái gì đều không rồi hy vọng bị bóp t ắ t rồi còn lại chỉ có tuyệt vọng là tinh hồng chi truy nắm giữ rất nhiều người địa cầu muốn tình báo có thể vậy thì như thế nào mã nhiên cái tên này ánh mắt Hắn gặp qua quá nhiều, đó là nhìn người chết ánh mắt, không quản Hắn có nguyện ý hay không đầu hàng, không quản Hắn làm bao nhiêu cống hiến, Hắn cuối cùng đều là một con đường chết, đối phương sẽ không d ơ cao đánh khẽ, thả Hắn một con đường sống, nghĩ thông suốt điểm này sau, khuôn mặt tuấn tú, khí chất nương pháo, thời điểm chiến đấu túng so với ai khác đều nhanh tinh hồng chi truy. ở loại này bước ngoặt, dĩ nhiên biểu hiện cực kỳ giống thuần đàn ông, đừng nói n h ả m giết ta đi, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi năm vật t r ô n cùng thành danh ghét cục, đối với tinh hồng chi truy loại này bè lũ ngoan cố, mã nhiên không có gì để nói nhiều, mọi người lập trường không giống, đối phương biểu hiện càng tốt, càng là đáng chết, ma tử, cái tên này liền giao cho ngươi rồi, mã nhiên nói như vậy, nghe nói như thế, trương cuồng cầm trong tay bình rượu tiện tay bỏ qua, chậm rãi đi dạo, đi tới trước mặt tinh hồng chi truy, có thể tầm mắt của hắn lại vẫn cứ rơi vào trên mặt mã nhiên, nhớ k ỹ ngươi hứa hẹn, mã nhiên mặt không hề cảm xúc, k h ẽ gật đầu, ma tử đi tới trước mặt tinh hồng chi truy, đầu độc năng lực, phát động, cụ thể t h ẩ m vẫn tình tiết bỏ bớt đi không nhắc tới, vốn là tinh hồng chi truy miệng rất cứng, nửa cách chữ đều không nói. sau đó, tô sắc vi âm thầm một câu ngươi không nói, các tiểu để của ngươi cũng sẽ mở miệng, liền thành công phá vỡ rồi. tinh hồng chi truy tuy rằng rất có cốt khí, nhưng hắn dù sao cũng là sinh mệnh có trí tuệ. có chính mình nhược điểm cùng tư tưởng bạn nhược phân đoạn tô sắc vi phá tan rồi tinh hồng chi truy tâm linh sau phòng tuyến ma tử chỉ là dăm ba câu ở giữa liền thông qua đối phương chi miệng được một ít trường tồn văn minh tương quan tình báo đáng tiếc quan trọng nhất một ít tin tức vẫn không thể nào thu được tự biết hẳn phải chết tinh hồng chi truy cắn chặt hàm răng Chết sống không chịu tiết lộ mấu chốt nhất tình báo, đầu độc rất mạnh mẽ, có thể nói tình báo cùng suối ruột thần kỹ, nhưng là, nó chỉ có thể cường hóa đồng thời vĩnh cửu thay đổi một số ý chí không kiên định, vốn là đồng ý biết thời biết thế đầu hàng phái, tồn tại nhất định sự hạn chế. Ở át cái Trục thành Kim Sina đạo giả ba cái này thành công án ba sau đạo lệ rốt cuộc có tinh hồng chi truy cái này thất bại điển hình dù vậy cũng không thể toàn bộ phủ định đầu độc chiến lược tính giá trị lại thử nghiệm sau một khoảng thời gian tinh hồng chi truy vẫn cứ duy trì im tiếng tuyệt không chịu mở miệng lần nữa hắn không có tự sát năng lực nhưng có đối mặt tử vong dũng khí vì thu được sau khi chết tên tinh hồng chi truy đã coi nhẹ sinh mệnh ở trong mắt hắn ngắn ngùi sinh mệnh, giá trị còn kém rất rất xa có thể ở trường tồn văn minh bên trong vĩnh hằng truyền lưu xuống danh vọng. sau đó, địa cầu phương diện từ t r ụ c đạo giả trong miệng đào ra không ít tin tức hữu dụng cùng tình báo. hôm nay tới đây thôi, mã nhiên tầm mắt rơi vào trên người t r ụ c đạo giả, trầm ngâm chốc lát, thăm thắm nói, thật tốt quý trọng sinh mệnh ngày cuối cùng. Chụp đạo giả không có bất kỳ phản ứng nào. nguyên vốn chuẩn bị photo cook i văn kiện. Mất đi tay chân chụp đạo giả không có cách nào l ậ t xem. Ở hắn đem hết thảy tình báo đều giao ra đây. đồng thời đem bốn tấm cao cấp ngụy trang thẻ trên con ngươi. sóng não chờ nhiều tầng nhiệm chứng thủ tiêu. để bất luận cái gì bắt được người đều có thể sử dụng sau. hắn được m ấ y phúc lợi. hiện tại, xuất hiện tại trước mặt chục đạo giả, là một phần chứa đựng nội khí thập tam đ o ạ n giản thể tiếng t r u n g văn tự tư liệu máy tính bảng, giả thiết tự động lập t r a n g vô hạn tuần hoàn, góc độ vừa vặn, có thể để cho chục đạo giả đúng dịp thấy mỗi một cái văn tự, không cần vươn mình, cũng không cần những người khác quá đến giúp đỡ, ưu đãi cũng là giới hạn ở đây rồi, v ẹ n v ẹ n chỉ có nội khí thập tam đ o ạ n tư liệu, ngoài ra, không có cái khác bất luận cái gì chú thích phân tích. mã nhiên, tô sắc vi, t r ư ơ n g cuồng ba người đồng thời rời đi lòng đất trì lao, hoàng v ệ quốc xã trưởng ở lại chỗ này, lại bỏ ra nửa giờ chiêu hàng. đáng tiếc, không có được bất luận cái gì ngoài ngạc thu hoạch. hắn lúc này mới thở dài, rời khỏi nơi này, Trì lao bên trong, rất nhanh trở nên ầm ý lên. Tinh hồng công hội những người có thâm niên, ở biết ngày mai sẽ phải bị chấp hành tử hình sau đó, r ồ n dập tinh thần tan vỡ, biểu hiện khác nhau, chuộc đạo giả, ngươi đáng chết, nếu không là ta hiện tại động không được, ta hiện tại liền xông tới, từng miếng từng miếng, đem hắn thịt trên người cắn xuống đến, để hắn ngày hôm nay sẽ chết, vẫn là tinh hồng chi truy hội trưởng đại nhân có cốt khí, chúng ta công hội người liền muốn như vậy mới đúng được rồi ngươi ngậm miệng đi ngươi hiện tại thổi p h ồ n g hắn có tác dụng gì ta quả là nhanh muốn cười ra tiếng rồi ngươi sẽ không cho rằng hắn còn có cơ hội chạy thoát chứ có lẽ ngươi còn đang hy vọng hắn có thể mang ngươi đồng thời chạy thoát ha ha ha nói chính là a tinh hồng chi truy cái tên này c h í n h là cái n g h chúng ta chủ h i ề n ếp ta t ầ u mà thôi. Có cái gì tốt thôi. cái Có c gì h ú n g ta khổ còn ự c chấp có c hành nhiệm、vụ. Hắn không hề làm gì. Đều có thể phân đi hơn nửa lợi nhuận. làm nửa Ngươi đi lợi vụ. gì. Đều muốn đối với hắn cảm ơn đái đức quả thực muốn coi ta là trường cười chết tinh hồng chi truy ngươi cái này c ầ u vật muốn dùng chúng ta những người này mệnh thành tựu thanh danh của ngươi ngươi hỏi qua chúng ta sao linh hồn phóng r a trang bị hoàn toàn mất đi hiệu lực. nói cách khác. chết ở chỗ này. thật liền triệt để chết rồi. không có cách nào lần thứ hai phục sinh. ta không muốn chết à. văn minh cấp thấp thổ dân. không. người địa cầu. ta có trọng yếu tình báo. nhanh đưa các ngươi người nói chuyện gọi tới. ngươi liền ngôn ngữ địa cầu thẻ đều không đặt lên quá. nói trường tồn văn minh thông dụng ngữ. bọn họ cũng nghe không hiểu, đáng chết, đều do tinh hồng chi truy cái này con hoang, bình thường nhìn ếp quá áp, nếu không thì, ta sẽ không nỡ mua tấm thẻ này sao, có người đối chuộc đạo giả chửi â m lên, có người ở thổi phòng tinh hồng chi truy khí khái, có người khóc ròng ròng, có người nỗ lực dùng chính mình nắm giữ những kia không chút giá trị tình báo đem đổi lấy sống tạm cơ hội, t r ụ c đạo giả cuồng n h i ệ t xem mỗi một đoạn văn tự, hoàn toàn t r ì n h đắm trong đó, không quản ngoại giới chuyện gì xảy ra, coi như tinh hồng chi truy dùng xem thường, cừu hận ánh mắt nhìn kỹ hắn, hắn cũng không coi là chuyện to tát, nhẹ như mây gió, một điểm phản ứng đều không có, nhân loại sẽ cừu thì một khối không có cảm tình đá sao, nhiều tẻ nhạt, nhiều đáng buồn a, ý thức được điểm này sau, tinh hồng chi truy cười nhạt nhìn về phía những kia đối với mình chửi â m lên công hội thành viên, không còn giống bình thường như vậy ngụy trang, mà là bại lộ bản tính, dùng một loại chưa từng có ở trước mặt người biểu hiện quá sắc mặt nói, ai, nghe xong nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là có người đoán được rồi, chết trên địa cầu, cũng không là của ta tối ưu chọn, nhưng việc đã đến nước này, Ta không có biện pháp tốt hơn rồi, làm người thất bại ta, mượn cơ hội này thành danh, cũng miễn cứng xem như là một cái không sai hạ màn. các ngươi những này xui xẻo ngu xuẩn, bình thường bị ta bóc lột thẩm tệ, nhiên ớt l ợ i ít, vì ta chó lợn. hiện tại, ta người chủ nhân này sắp chết rồi, cũng đem các ngươi đều nuôi mập, ta trước khi chết, Đem các ngươi tất cả đều làm thành thịt heo, thịt chó nồi lẩu bán đi, mua một khối phong thủy không sai nghĩa địa, mua cây quan tài, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sở dĩ, tại sao phải tức giận, có thể cho ta chôn cùng, là các ngươi đám này ngô xuẩn vinh hạnh, nói tới chỗ này, tinh hồng chi truy dừng lại một chút, bị mắng buồn bực mất tập trung, Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả im miệng cho ta. các ngươi cho rằng, ta trước tại sao phải cho những người địa cầu kia tình báo, ma tử đùa bỡn nhân tâm bản lĩnh, xác thực rất mạnh, nhưng cũng có chút sự hạn chế, không có cách nào mạnh mẽ thay đổi ta tư duy, đánh đổ ý chí của ta, hoặc là nói, Hắn có thể bóp nát linh hồn của ta, lại không chắc chắn chỉ đánh nát một phần nhỏ, đem mang tính then chốt ký ức bảo tồn lại. Ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi à. vừa nãy ta nói ra những tin tức kia. đều là các ngươi những này phổ thông công h ộ i thành viên có thể nắm giữ tình báo. ta làm như vậy. mục đích chỉ có một cái. chính là bảo đảm các ngươi tất cả đều đi chết. sẽ không xuất hiện biến số. nói tất. tinh hồng chi truy cười quái gì lên. một cái vương giả hạ màn. không có t r ô n cùng sao được các ngươi chính là ta lựa chọn tuấn táng giả đồng thời chết nhiều như vậy tư thâm giả coi như là sở nghiên cứu thần bí cũng không có cách nào lại phong tỏa tin tức rồi ta t h ả chết chứ không chịu khuất phục d a n h tiếng sẽ vĩnh cửa truyền lưu xuống đây là ta lựa chọn cuối cùng các ngươi đám này rác rưởi tầng dưới chót rác rưởi vĩnh viễn bị nhân n ô dịch hạ vị giả đừng nghĩ lại kéo ta chân sau tinh hồng chi truy nói tới chỗ này ánh mắt hung áp đột nhiên cắn nát một viên dấu ở trong cổ họng đặc thù hàm răng ai nha cực hạn điều n h i ê n địa hình hí tinh sinh ra không tám chương hai trăm ba mươi bảy hai trăm ba mươi sáu vương thư dẫn tiểu hạt đào nhiệm vụ k xì xì xì điện lưu phun trào hết thảy tinh hồng công hội thành viên, đồng thời thất thanh, bọn họ sắc mặt sợ hãi phát hiện, thân thể mình phát ra tiếng kết cấu, tất cả đều bị hủy diệt rồi, Chỉ lao bên trong, trước mắt yên t ĩ n h lại, các ngươi dùng thân thể, đều là ta tinh hồng công hội sản xuất đồ vật, không ở lại một ít ngăn được thủ đoạn cùng cửa sau, thật sự coi ta là làm từ thiện, không khách khí nói, ta ở trạng thái toàn t h ì n h dưới, để cho các ngươi ăn bài tiết vật, các ngươi cũng phải ăn, để cho các ngươi đi tự sát toàn ra, các ngươi cũng muốn đi xếp, vốn đang ở các ngươi đám này n ô tài tứ chi bên trong ẩm i ấ u một ít cửa ngầm. Bây giờ nhìn lại, ma tử ngược lại r ú t điểm bận biểu, các ngươi muốn viết chữ, vạch trần ta ở công khai xử tội thời điểm, công bố ta làm áp Nằm mơ, tinh hồng chi truy thần thái điên cuồng, ánh mắt hung áp nhìn về phía t r ụ c đạo g i ả như vậy chìm đắm ở chính mình trong thế giới g i a hỏa, hẳn là sẽ không phá hoại chính mình thành danh ghét cuộc mới đúng. ngày thứ hai, mười giờ năm mươi phút sáng, cam túc t ỉ n h nơi nào đó sơ chung, năm thứ ba nhị ban, phòng học, hàng thứ hai đếm ngược, ghế sát cửa sổ, còn có mười phút mới bắt đầu a lần thứ nhất đối ngoại tinh người xâm lược công khai xử tội thành thật mà nói không thế nào cảm thấy hứng thú bất quá mọi người đều đang nhìn ta cũng nhìn một chút được rồi vương thư dẫn dựa vào ở phía sau không có một bóng người c h ớ ngồi tay phải cắm túi tay trái cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn đen kịp một màu trong gian trực tiếp lít nha lít nhít màn đ ạ n bắt đầu ngây người người giống như ta sống sót đến cùng có ý nghĩa gì à vương thư dẫn thấp giọng nói câu nói này thời điểm cũng không có quá đầu ấp câu nói này là câu thiền ngoài miệng của hắn đã sắp muốn hóa vào bản năng rồi cha mẹ mỗi ngày cãi nhau ầm ý ra chân hỏa sau còn muốn đánh nhau Mỗi ngày nháo ly hôn, nhìn ánh mắt của hắn, lại như nhìn con rẻ một dạng, cha mẹ giữa hai bên, hai xem tướng g h é p quả thực cùng không đổi trời trung cửu nhân. Hai người ở ly hôn phương diện, là lý niệm độ cao nhất trí, phân chia tài sản cũng không cái gì gúp mắt. Duy nhất tranh luận điểm, chính là vương thư dẫn quyền nuôi dưỡng thuộc về vấn đề, vương thư dẫn ở trong trường học này, không quản là đã lên cao trung học trường học tỉ vẫn là lớp bảy lớp tám các học để học muội trong nhà đều có cha mẹ ly hôn nhưng người ta cha mẹ đều là tranh cướp quyền nuôi dưỡng vương thư dẫn cha mẹ lại hận không thể hắn chưa từng có bị sinh ra đã tới lẫn nhau từ chối trách nhiệm đều không muốn nuôi hắn hận không thể lập tức mở ra một trang mới chạy về phía từng người hạnh phúc thành lập mới gia đình, vương thư dẫn từng ở trên mạng từng thấy một câu nói, cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại làm cha mẹ, đều không cần đi qua huấn luyện, thực sự là thật đáng sợ rồi, xác thực đáng sợ, vương thư dẫn từ nhỏ đã theo mố mố sinh hoạt, lớn lên, đôi kia trên danh nghĩa cha mẹ, hắn là thật một điểm cảm tình đều không có, cả năm đều gặp không tới một mặt, ngày lễ ngày tết đều không trở về nhà bà ngoại một chuyến đều là chuyện thường như cơm bữa rồi từ có thể ghi việc lên đến hiện tại tổng cộng đều chưa từng thấy mười lần người có thể có cái gì cảm tình mỗi lần gặp gỡ vương thư dẫn cha mẹ đều sẽ đại ầm ý đặc ầm ý thậm chí ra tay đánh nhau băng dế mâm dao phay tượng thần tài những thứ này đều là hai người đối lập thường thường dùng vũ khí. hồi trước, hai người nhìn ánh mắt của vương thư dẫn, vẫn ít nhiều có một chút điểm áy náy, nhưng là gần nhất bốn, năm năm, phần kia áy náy, đã hoàn toàn biến thành lộ gió trên mặt căm vét cùng vét bỏ, nhìn thấy phiếu điểm, hoặc là c h a n h chua trào phúng cùng quát lớn, hoặc là chính là có thể đem người đánh tới tai điếc non nửa ngày toàn lược bạc tai cùng một cước không chút lưu tình phi đạp vương thư dẫn liền buồn bực rồi mặt hàng này cũng xứng làm người cha mẹ bọn họ dựa vào cái gì dám như vậy đối với mình a thật sự coi luật bảo vệ người vị thành niên là trang trí sao nếu không là không bỏ xuống được đem mình lôi kéo lớn mố mố không muốn nhìn thấy mố mố thương tâm vương thư dẫn đã sớm rời nhà trốn đi rồi cho tới nói tại sao chuyện như vậy vương thư dẫn có thể nhớ tới rõ ràng như vậy chính hắn cũng không biết được có lẽ là bởi vì bị thương tổn quá sâu đi đã từng có bao nhiêu chờ mong hiện tại liền có bao nhiêu tuyệt vọng đôi khi nam nữ theo vương thư dẫn nói là quen thuộc nhất người xa lạ cũng không quá đáng rồi một điểm cảm tình đều không có hai vị kia nếu là ngày nào đó đồng quy vô tận vương thư dẫn đều một điểm đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc vương thư dẫn cảm thấy mình là một đáng buồn gia hỏa trong trường học nhân duyên mình rất kém còi thành tích học tập nát bét nhiều lần sát hạch thất bại cái gọi là đầu ấp đơn giản tứ chi phát đạt định luật ở hắn nơi này cũng mất đi hiệu lực rồi. thể dục thành tích và văn hóa khóa thành tích sàn sàn nhau. siêu phàm thời đại r á n g lâm trước, một ngàn mét đạt tiêu chuẩn tuyến là bốn phút năm mươi giây, mãn phân là ba phút ba mươi tám giây. siêu phàm thời đại r á n g lâm sau, một ngàn mét đạt tiêu chuẩn tuyến là bốn phút không năm giây, mãn phân là ba phút không tám giây, có thể vương thư dẫn một ngàn mét, đến chạy hơn m ộ ư ơ i phút, Chạy xong tất nhổ. Rất nhiều nữ sinh cũng không bằng. văn không thành. vó không phải. nói chính là hắn loại người này rồi. bởi vì khuôn mặt rất thanh tú. rất gầy. ngũ quan tinh xào. vương thư dẫn duy nhất sở trường. là hóa t r a n g càng chuẩn xác một điểm. là nữ t r a n g trang phục phối hợp. mỹ phẩm lựa chọn. hắn đều có thể nói mạch lạc rõ ràng. để tuyệt đại đa số nữ sinh tự ti mặc cảm. đương nhiên, đây là không cái gì chứng dùng kỹ năng. trước, vương thư d ẫ n nỗ lực thông qua lũng hữu học xã nạp mới, trở thành lũng hữu học xã kỳ thứ hai thành viên. hắn chuyện đương nhiên sát hạt thất bại rồi. nội khí thiên phú kém đến cực điểm. liền ngay cả mỗ mỗ tu luyện nội khí tốc độ, đều nhanh hơn hắn, kiếm đạo thiên phú. chỉ được đến một cái bốn đánh giá, siêu năng lực thiên phú đo lường, liền dứt khoát trực tiếp không có xác tình tư cách, như vậy vương thư dẫn, thực sự không biết được chính mình sống ở trên thế giới, trừ bỏ lãng phí không khí cùng lương thực bên ngoài, còn có giá trị gì cùng ý nghĩa có thể nói, hắn bình thường duy nhất lạc thú, chính là nhìn cái kia gọi lý hạnh kẻ xui xẻo um chủ chia sẻ thông thường khổ rồi tao ngộ. tên kia thống khổ, chính là vương thư dẫn vui sướng chi nguyên, vương thư dẫn là đối phương trung thực phan. đáng tiếc, có người nói tên kia gần nhất hết cơn bí cực đến hồi thái lai, may mắn tăng cao, không gần như chỉ ở gặp phải người ngoài hành tinh sau, bị tiên tri mã nghiên cứu, càng là ôm chặt bắp đùi, gia nhập thảo lư học xã, thức tỉnh rồi lương đóng cấp mạnh mẽ siêu năng lực, nguyên nhân chính là như vậy, lý hạnh từ bỏ bị đại vũ chủ ý chí đánh đập h à n g ngày hệ liệt, tinh lực đều dùng ở tiểu s á c hạnh nói siêu phàm hệ liệt lên, có sao nói vậy, theo vương thư dẫn, người sau chất lượng càng tốt hơn một chút, có thể không còn lý hạnh xui xẻo h à n g ngày, hắn tổng cảm giác mình sinh hoạt ít một chút lạc thú, lại quá năm phút đồng hồ, hành hình liền muốn bắt đầu rồi a, hồ bắc tỉnh, thảo lư học xã ở ngoài, mới xây s ử tội đài, đèn pha đánh vào trên người mã nhiên, còn t h ư ờ ba phút, ở trước người mã nhiên, quỳ đầy đất treo cổ nhận g i ế t trường tồn tinh người xâm lược, mã nhiên liếc nhìn đám này n g o ạ i tinh phạm nhân tử hình, thở dài, nhân tài vẫn là quá khan hiếm, chuyện như vậy đều muốn ta tự mình ra tay, hiện tại có năng lực trực tiếp g i ế t chết linh hồn, chỉ có ma tử trương cuồng cùng hắn mà thôi, tô sắc vi tuy rằng phục chế rất nhiều tinh thần hệ siêu năng lực, cũng miễn cưỡng có thể thương t ổ n linh hồn, nhưng năng lực vận dụng không đủ thuần thục, làm cho nàng đến làm đao phủ thủ, hiệu suất quá kém, hiệu ứng hình ảnh không đủ chấn động, phía trên các đại lão suy tính là, chuyện này không làm cho ma tử trương cuồng ra tay, để căn chính miêu hồng người địa cầu xử tội, mới là thích hợp nhất, mã nhiên chính là duy nhất ứng cử viên. Nếu là vương thư dẫn cũng ở lời nói, liền có thể chia sẻ rất nhiều áp lực rồi. mã nhiên hai con mắt vi đóng, tuy rằng phán quan năng lực không thể tăng lên bất luận cái gì sức chiến đấu. thế nhưng, nếu như có hắn ở, ai tới hành hình, cũng không đáng kể rồi. nhất niệm đến đây, mã nhiên ước lượng một chốc thời gian, phát hiện vương thư dấn cha mẹ gần như sẽ ở sau một tháng chính thức ly hôn mà vương thư dấn mố mố cũng sẽ ở phụ m ấ u ly hôn mấy ngày sau vĩnh biệt c õ i đời người trước từ hiện tại mã nhiên thu đến tin tức phản hồi đến nhìn là có thể xác định sự tình người sau nhưng là không hẳn rồi bây giờ nội khí phụ cập mở rộng ra toàn dân tố chất tăng lên Lấy vương thư dẫn thuần hiếu. Dù cho hắn m ỗ m ỗ đã không thấy rõ văn tự, hắn cũng sẽ đem nội khí phương pháp tu luyện, từng chữ từng chữ đ ẩ y ra vò nát giải thích cho m ỗ m ỗ nghe, để m ỗ m ỗ tu luyện ra nội khí. người địa cầu có rất ít sống đến lý luận tuổi thọ cực hạn, đại thể là bởi vì các loài ốm đau dơ dơ qqi u y u y e t thêm tích lũy, dẫn đến nhiều bộ phận liên hợp suy kiệt. cuối cùng tạo thành tử vong, mà nội khí, có dầu cao vạn kim danh s ư n g nó, có thể để hóa giải thậm chí triệt để tiêu trừ tuyệt đại đa số người loại nhiều năm ốm đau. cái gì bệnh trầm pha cửu tật, ở nội khí trước mặt, đều là gà đất chó sành. nghĩ như vậy, vương thư dẫn m ỗ m ỗ hẳn là còn có thể sống thêm một quãng thời gian, vương thư dẫn năng lực sau khi giác tỉnh. Bà ngoại hắn cũng thơm lây, được tài nguyên tu luyện nghiêng. Nói không chừng, còn có thể sống thêm đời thứ hai, trở về thanh xuân. Không còn trí thân qua đời thống khổ sung kích, đơn thuần chỉ có cha mẹ ly hôn vui sướng. Không có một thân một mình cũng tốt thật tốt sống sót quyết ý. E sợ vương thư dẫn tinh thần ý chí, còn không đạt tới giác t ỉ n h siêu năng lực tiêu chuẩn. mã nhiên trung quy vẫn là yêu thích đại đoàn viên ghép cục, v ì kia đem vương thư dẫn một tay nuôi nấn lớn lên đáng kính lão nhân. theo mã nhiên, hẳn là sống lâu trăm tuổi, thậm chí sống càng lâu dài, sở dĩ, chỉ có thể đối vương thư dẫn đôi kia kẻ cặn bã cha mẹ ra tay rồi. mã nhiên thở dài, dùng ý niệm truyền lời, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ẩm dấu ở hắn trong túi màu vàng tiểu hạt đào nhất thời một c á y giật mình nó lập tức trả lời nói ồ tốt tộc mời nói vương thư d ẫ n cha mẹ đang ly hôn sau ngày thứ hai sẽ bất ngờ bỏ mình t ử trạng t h y thảm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ không vội chuyện này đại khái phải chờ đến sau một tháng biết rồi kha kha kha không muốn cùng tô sắc vi học một ít kỳ kỳ quái quái miệng phích. Quên đi. tiếng cười. s ắ c thực là một loại rất có sức cuốn hút đồ vật. nhiều cười cười. cũng rất tốt. dù sao cũng hơn mặt mày ùa rũ đến mạnh hơn gấp một vạn lần. mặt mày ùa rũ. nói chính là phán quan rồi. tên kia để cho mã nhiên ký ức. lại như là một đời xưa nay không cười quá một dạng. lần này. sẽ có thay đổi, có một số việc, vương thư dẫn không thể làm, mã nhiên có thể, mã nhiên đồng ý gánh vác tất cả chịu tội cùng hắc ám, cứ như vậy, k ể vai chiến đấu chiến hữu, đồng bọn, các tiền bối, là có thể tắm rửa đến càng nhiều ánh mặt trời chứ, mặc dù là mã nhiên người như vậy, cũng hy vọng có thể nhìn thấy trên mặt mọi người triển lộ nụ cười đây, hô, đã đến giờ rồi, hành hình bắt đầu, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi tám hai trăm ba mươi bảy xử quyết h ọ c xã tạo thế. thời đại ở biến hóa, thế giới đang phát triển, nhiên võ nội khí p h ụ cập mở rộng, làm cho tất cả mọi người đều có bước lên siêu phàm độ khả thi. nhưng cứu về căn bản, là muốn tăng lên quốc dân tổng hợp tố chất cùng chống đỡ ngoại địch năng lực, mấy tháng này tới nay, không ngừng có người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu, đ ầ y c õ i lòng át ý mà đến, hơn nữa đoạn thời gian gần đây, trạng thái càng lúc càng kịch liệt, căn bản không thể tiếp tục che lấp xuống, nội khí mở rộng phổ cập, từ vài phương diện khác tới nói, cũng là động viên nhân tâm đối sách. cho tới nay, địa cầu phương diện chỉ có thể chịu đòn, không có cách nào giáng t r ả mọi người đáy lòng đã sớm tích đầy lệ khí, tích tụ trong lòng, vô pháp phát tiết đi ra, trong thời gian ngắn cũng còn tốt, chí ít ở trung quốc cảnh nổi cũng còn tốt, rút cuộc, ở trên vùng đất này sinh tồn người, đời đời kiếp kiếp đều là cần khẩn thuần phát người, trừ phi sống không nổi, bằng không rất ít sẽ ra tới khuấy gió nổi mưa, nơi này không cái gì để giã tâm ra trưởng thành thổ những, có thể thời gian dài ra, liền không nói được rồi. hiện tại địa cầu, ở vào một c á c h đặc thù giai đoạn, nói là siêu phàm thời đại mới, tuyệt đại đa số người đều biểu thị tán thành, rất nhiều trong nhà có một chút tiền nhàn dối cùng tích chữ người trẻ tuổi, thậm chí lựa chọn từ chức về nhà, bế quan tu luyện, xin thể không luyện ra một phen thành tích, tuyệt không ra khỏi cửa, nhưng là, Muốn nói hiện tại là tận thế trước lúc, vậy cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Rốt cuộc mắt nhìn chằm chằm người ngoài hành tinh là chân thực tồn tại, trừ bỏ trường tồn văn minh bên ngoài, cái khác ngoại tinh những người xâm lược là cái gì căn nguyên, cái gì lai lịch, không ai có thể nói rõ ràng, không biết càng nhiều, càng để người cảm thấy kinh hoàng, hoảng sợ, siêu phụ cuộc công việc quảng cáo làm rất tốt. Cường độ rất lớn, hiệu quả vô cùng tốt, rất nhiều có chút kế vặt ẩm tại giã tâm gia nhóm, đều lựa chọn về đến nhà, vùi đầu khổ luyện, trước tiên luyện được điểm bản lãnh thật sự, làm tiếp tính toán, nghĩ ở thời đại mới dưới làm ra một phen thành tựu người vô số, tại sao muốn nhận người khác làm lão đại, không chính mình gây dựng sự nghiệp đây, đầu tiên đến có để người chịu phục bản lĩnh, Bản lãnh này, có thể là danh tiếng, có thể là địa vị, có thể là của cải, cũng có thể là sức mạnh. trước đây, sức mạnh hai chữ này, đơn thuần chỉ chính là quyền thế, nhân loại cá thể sức chiến đấu ở khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt, nhỏ bé bé nhỏ không đáng kể, quả thực buồn cười, dù cho là cấp thế giới quyền vương, lòng đất quyền hoàng, các loại c ỡ lớn tranh đấu thi đấu liên tục quán quân ở một tên nghiêm trình huấn luyện lính võ trang đầy đủ trước mặt cũng chính là một băng đạn sự tình như thế nào đi nữa châu bò nhân vật cũng ăn không được mấy viên hạt lạc đương nhiên cảnh d ù n g đường kính nhỏ súng lục không tính loại kia trò chơi chính là dùng để khôi hài mỡ tầng hơi hơi dày một điểm mập mạp cũng có thể chứng minh chống c á c h mười mấy thương đánh sắm không có thời đại mới đến nhất hiện ra đặc thù một trong chính là trật tự giữ gìn giả nhóm phân phối vũ khí thay đổi hết thầy thông qua hai lần n h i ệ t vụ huấn luyện bảo đảm không có nghĩ suy nghĩ vấn đề giữ gìn giả nhóm hiện tại dùng đều là miệng lớn súng ốm đánh người ngoài hành tinh khả năng không như vậy ra sức thế nhưng một thương vỡ chết một đầu trâu hoặc là một c â y cao hai mét, bắp thịt cả người cầu đâm tráng hán, không có bất cứ vấn đề gì, bảo đảm một phát súng lấy mạng, không cần bổ thương thứ h a i hiện tại, sức mạnh có thể dùng để đơn chỉ cá thể chiến lược, sẽ không có bất luận người nào cảm thấy buồn cười buồn cười, đứng đầu nhất các siêu phàm giả có thể làm được thế nào trình độ, thế giới các quốc gia đều có tương quan tuyên truyền, Ở như chỗ dựa vẫy bên dưới, trường tồn văn minh những người xâm lược, xem như là đánh vào trên lưới thương, đối những tù binh này công khai xử tội, một mặt, là thuận theo thời đại thủy triều, giảm thiểu xã hội lệ khí, tình lại sĩ khí thủ đoạn, mặt khác, là lại lấy mã nhiên vì điển hình, vì học xã thành viên cái quần thể này tạo thế, lần này xử tội, chỉ là vừa mới bắt đầu, hoàng vệ quốc xã trưởng đã hướng mã nhiên, tô sắc vi tiết lộ quá không bao lâu nữa. ở chính sách, dư luận, xã hội hoàn cảnh rất nhiều nhân tố dưới ảnh hưởng, thi vào học xã chuyện này, sẽ từ từ trở nên so với thi vào đại học danh tiếng, còn muốn vinh quang gấp trăm lần. đã đến giờ, lão hoàng rõ ràng, trung khí mười phần nói, hành hình bắt đầu, tới chính là món chính, chụp đạo giả cùng tinh hồng chi truy, hai cái này xưng hào giả sự tích, này mấy ngày đã công bố ra bên ngoài, mọi người đều biết, hai cái này, là người ngoài hành tinh bên trong đại nhân vật, a, vẫn chìm đắm ở chính mình trong thế giới chụp đạo giả. vào lúc này, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, muốn chết phải không, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Nỗ lực nhìn về phía mã nhiên, dùng tiêu chuẩn đến cực điểm tiếng phổ thông, mở miệng nói, ta tiếp xúc nội khí thập tam đoạn tư liệu sau, không có quá nhiều thời gian tu luyện, lại mơ hồ cảm giác được, tuổi thọ của ta đang t h o n g thả tăng trưởng, tiên tri, ngươi quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, coi trọng hứa hẹn, chú ý tín dự, ngươi ta lập trường không giống, nhưng ta tôn chính người như ngươi ngươi để ta nhìn thấy v ĩ n h hy vọng sống sót đáng tiếc đáng tiếc không có thời gian đi thực t i ế n rồi t r ụ c đạo giả thở dài thường thường không có gì lạ trên mặt hiện ra một vệt nồ cười thỏa mãn trên địa cầu có câu nói nói được lắm sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng hiện tại a ta coi như là hiện tại đi chết cũng đáng rồi Ta chết đang truy đuổi vĩnh sinh trên đường. Này, chính là ta tốt nhất viết cục. Này, chính là ta hoàn mỹ nhất hạ màn. Oành, nội khí mịt mờ. khói trắng lượn lờ. trong trước mắt, mã nhiên thân mang nền đen viện bạc áo gió. cầm trong tay dài đến hai mét ửng đỏ du long lưới thẳng đường đao. bị lưới dao chỉ vào. chụp đạo giả cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. tiên tri. Hắn hít một hơi thật sâu, âm thanh vang dội nói, nếu như thật tồn tại c h u y ể n thế đầu thai, ta hy vọng đời sau, có thể đi theo sau lưng ngươi, tiếp tục đi điều này kiếp này không thể đi s o n g đường. Di ngôn kết thúc, mã nhiên mặt không hề cảm xúc một tay vung lên đường đao, bạch, ư n g đỏ á n h đao xẹt qua, một cái đầu lâu thoát ly tàn khô, bay lên cao cao, chỉ chốc lát sau, Rơi trên mặt đất, kim long ngâm khẽ, chục đạo giả linh hồn, từ đây t r ô n vùi, hắn đã từng có đặc sắc qua lại, đã từng có văn minh bị hắn tự tay hủy diệt, vô số sinh vật có trí khôn bởi hắn mà chết, cũng từng có người bởi hắn thu hoạch, bất quá, chục đạo giả lứ đồ, đến n à y t r u n g kết, chuyện xưa của hắn, vẽ lên một cách bi thương dấu chấm tròn, Hắn rơi vào đến chân chính, vĩnh hằng tử vong bên trong, trường tồn văn minh khoa học kỹ thuật, cũng không có cách nào đem Hắn lần thứ hai phục sinh lại. Sở dĩ chính đang quan sát trận này công khai xử tội người. nghe chục đạo giả lời nói, đều cảm thấy có loại t ê cả ra đầu cảm giác, mặc dù là tự mình tham dự thảo lư chiến dịch các chiến sĩ cùng những kia tiếp xúc gần gũi quá chục đạo giả chỉ lao những người bảo vệ. cũng đều cảm giác cả người phát lạnh, t r ụ c đạo giả một phen độc thoại, để mọi người thấy một c á c h so với cực h i ể u quân chủ còn muốn điên cuồng gấp mười lần, gấp trăm lần ra hỏa. Hắn đầu ấp khó dùng, Hắn dễ như ăn cháo trên đất xứng nhận lừa gạt, bị cực h i ể u quân chủ cùng mã nhiên trước sau đùa b ớ n đang vỗ tay bên trong, nhưng là cùng Hắn nói tới một dạng, Hắn truy đuổi vĩnh sinh con đường, đem c á c h mục tiêu này coi là tự thân tồn tại toàn bộ giá trị, vẫn quán triệt đến phần cối u của sinh mệnh. Tên như vậy, quá khủng bố rồi. c h ỉ có thể nói, may là hắn chết sớm, nhìn chục đạo giả chết, tinh hồng chi truy không có bất luận cái gì mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác, chỉ cảm thấy ý nghĩ thông suốt, toàn thân thư thái, cả người đều thoải mái. đáng tiếc duy nhất địa phương là, cực h i ể u quân chủ không ở hiện trường. Nếu không thì, hắn hạ màn, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tinh hồng chi truy ánh mắt hung áp nhìn về phía mã nhiên, nói dọa nói, ta ở tù binh trong lúc, không có cho các ngươi cung cấp bất cứ tin tức gì. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, bị người địa cầu tàn hại sự tích, c h u y ề n quay lại trường tồn văn minh sau đó, Tinh Hồng chi truy tên gọi sẽ ký vào trường tồn văn minh lịch sử từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa vĩnh sinh người sống một đời bất quá danh tiếng địa vị của cải sắc đẹp trường thọ mà thôi nếu như Tinh Hồng chi truy nói chính là lời nói t ừ đáy lòng hắn kia chí í t có thể ở danh tiếng phương diện này không tiếc rồi các ngươi quá coi thường sở nghiên cứu thần bí cùng cực hiệu quân chủ rồi địa cầu văn minh sẽ không có kết quả tốt giết ta đi mã nhiên k h ó e môi hơi nhích lên một vệt ý cười ở đáy mắt tan ra tay phải hắn d ơ lên cao đường đao chỉ về phía chân trời cũng không vạc h trần tâm tư của đối phương chỉ là ngư khí lạnh nhạt nói như ngươi mong muốn bá ánh đao hạ xuống đầu của tinh hồng chi truy, thân thể, bị rừng thẳng chém thành hai khúc, cùng t r ụ c đạo giả bình thường, tại chỗ tử vong, thân hồn đều diệt, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm ba mươi chín hai trăm ba mươi tám kiếm khí của lâm cầu bại mã nhiên viết đao, gặp t r ụ c đạo giả cùng tinh hồng chi truy hồn phi phách tán, mã nhiên hơi suy nghĩ, chỉ tác dụng với t r ụ c đạo giả cùng tinh hồng chi truy hữu văn ảo giác, đồng thời biến mất không còn tâm tích, không sai. Chụp đạo giả trước chỗ cảm nhận được tuổi thọ đang tăng trưởng, là mã nhiên phó thác ảo giác của hắn, là giả tạo, chỉ có nội khí một ư ơ i ba tầng phương pháp tu luyện, phía trước một ư ơ i hai tầng không nhắc tới một lời. Chụp đạo giả tư chất tầm thường, dựa vào cái gì có thể tu luyện ra thành quả đến a. Hắn rốt cuộc không phải mã nhiên, không có gặp một biết trăm bản lính, Ở trong mắt mã nhiên, lấy tính cách của chụp đạo giả, nếu như là người địa cầu, coi như thiên phú kém một chút, cũng rất có khả năng, chỉ cần thông qua đầu độc mãi mãi thay đổi một số mạch não, bảo đảm sẽ không phản bội, tương lai có thể phát huy ra chiến lược giá trị cùng ý nghĩa, sẽ không ở c h ấ n quốc cấp bên dưới. Đáng tiếc, trục đạo giả trung quy là người của trường tồn văn minh. giả tiếc. Trục của quy là là một mất một c ò n kẻ địch mà trên địa cầu chỉ có s ố người cực ít có thể giống như t r ụ c đạo giả cho tới tinh hồng chi truy cuối cùng kia một phen nghĩa chính ngôn từ trên thực tế cũng chỉ có nửa phần sau lời hung áp bị phóng ra có chứa kích đ ộ n g tính chất trước nửa bộ phận chỉ có tinh hồng chi truy bản thân cùng mã nhiên có thể nghe được ở trong mắt người khác Tinh Hồng chi truy chỉ là một cái chết cũng không hối cải người xâm lược. Hắn tàn bạo mà nhìn chằm chằm mã nhiên nhìn một lúc, liền thả ra lời hung áp, chỉ c ầ u tốc chết, mã nhiên phải thừa nhận, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Tinh Hồng chi truy nói có chút đạo lý, có thể vấn đề ở chỗ trường tồn văn minh một khi bị hủy diệt. Tinh Hồng chi truy chỗ làm tất cả dãy dua cùng thử nghiệm. liền đều thành vô dụng công, trước vận dụng hữu văn ảo giác, chỉ là mã nhiên theo thói quen thái độ cẩn thận, mỗi khi gặp phải chuyện quan trọng kiện, c h í ít cũng phải thêm vào song trọng bảo đảm, chém giết chuộc đạo giả cùng tinh hồng chi truy sau, mã nhiên cảm giác hứng thú rất ít, hắn vung động trường đao trong tay, trên không trung nhẹ nhàng chém đánh, bạch, một đạo hình trang lưới liềm kim màu lam vết đao, đột ngột xuất hiện tại được trên hình dài còn lại trường tồn văn minh tù binh đều đang trong nháy mắt bị này kim màu lam vết đao chém thành hai đoạn nhục thân tử vong linh hồn cũng chôn vùi hầu như không còn máu tươi tung tóe nồng nặc mùi tanh tràn ngập ra trực tiếp đến đây là kết thúc mã nhiên hư quan sát k h ó e môi không ngừng được mà cong lên tầm mắt xẹt qua hành hình đài Lần thứ hai múa đao, soạt, lại là một đạo kim màu lam viết đao. đem hiện trường hết thảy trường tồn tinh nhân thi thể tất cả đều quấy thành nhỏ vụn cho cảnh. thoa khắp toàn bộ hành hình đài. bộ đao khen ngợi, không h ổ là tiên tri. mỗi lần gặp gỡ, đều có thể từ trên người hắn học được một ít mới đồ vật a. đây là thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba. kiếm hai cảnh giới. hơn nữa còn không phải phổ thông kiếm đạo tam cảnh, ai kiếm đạo cũng có thể sử dụng ở đao trên sao. tiên tri thiên phú tài tình, đều là địa cầu tuyệt đỉnh. từ cổ trí kim, không có ai có thể cùng hắn sánh ngang. cũng là, chân chính có thể cùng tiên tri đánh đồng với nhau. e sợ cũng chỉ có người trong truyền thuyết kia kiếm thủ lâm cầu bại rồi. ban đầu ta cũng từng tham gia liên thành ma sơn chiến dịch. Lúc trước kiếm thủ kiếm khí, cùng tiên tri vết đao hoàn toàn khác nhau, ta cũng ở hiện trường, ta là hậu cần công tác giả, có sao nói vậy, kiếm khí rộng rãi, khí thôn sơn hà, là động thái, vết đao bá đạo, khí phách vô song, là trạng thái tính, các ngươi có phát hiện hay không, tiên tri ghia hai đao chém ra vết đao, trực tiếp giấu vết trên không trung, tốc độ càng nhanh hơn càng đột ngột không có bất kỳ điểm báo trước nào tiên tri đ a n mạnh hơn kiếm t h ủ rồi không đến nỗi rốt cuộc tiên tri là không phải nhân viên chiến đấu kiếm t h ủ lúc trước cũng chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn mà thôi nghe tương quan các công nhân viên nói chuyện mã nhiên n h i ê n lặng đem lời ra đến khó e miệng nhai nát nuốt vào b ụ n g bên trong danh tiếng quá to lớn một số thời điểm cũng sẽ có chút phiền toái nhỏ. Tì như hiện tại, mã nhiên vốn định, mượn cơ hội này đóng vai một làn sóng, đem nội khí cảnh giới tăng lên tới t ầ n g thứ cao hơn. nhưng hắn còn chưa bắt đầu đóng vai, người khác cũng đã ở não bộ rồi. hơn nữa não bộ có lý có chứng cứ, trên lô giá cũng là vừa khớp, không hề kẽ hở, suy luận kết quả càng là khiến người tỉnh ngộ làm người suy nghĩ sâu sắc khiến người tin phục đáng tiếc duy nhất địa phương ở chỗ mã nhiên bây giờ đã có kiếm thủ hôn t r ư ơ n g trong tay những người này não bộ hắn thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba đó là hướng về ít đi đang nghĩ đóng vai năng lực sẽ không cho ra bất kỳ cái gì phản hồi cho nên nói ta hiện tại quá mạnh rồi mã nhiên lập tức phủ định c á c h này buồn cười ý kiến không không không, ở vô số mơ ước địa cầu văn minh ở tinh cầu khác bên trong, trường tồn văn minh chỉ là trung đề giai tầng mà thôi, có thể cùng người trường tồn đánh có đến có về, nói rõ mình còn có tương đương lớn tiến bộ không gian, là vật tham chiếu chọn sai rồi, kiếm thủ làm mã nhiên số hai áo sle, vào lúc ấy, bởi vì mã nhiên hôn t r ư ơ n g trong kho giống tuyết, không gốc gác gì, chỉ có thể đem kiếm thủ thiết trí thành tàn hồn hình thái, sở dĩ rất nhiều người địa cầu đều sẽ cầm vào lúc ấy kiếm thủ cùng hiện tại tiên tri làm so sánh. Vấn đề lớn nhất, chính là vật tham chiếu lựa chọn ra sai. mã nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này cũng không khó giải quyết. phía sau áo sle, sức mạnh cấp độ sẽ càng ngày càng cao, hạ xuống kịch bản. cho toàn t h ỉ n h kiếm thủ một c á c h nhân tiền hiển thánh cơ hội liền có thể giải quyết khán giả cảm quan kích thích ngưỡng quá cao cùng tham khảo tiêu chuẩn mơ hồ vấn đề rồi nửa ngày sau thảo lư học xã kiếm lư bên ngoài ngô địch chậm rãi mở hai con mắt đặt ở trên đầu gối bội kiếm lập lòe dịu dàng tử quang chậm rãi trôi nổi tại bên người một cái máy thu hình đối với mặt của hắn màn ảnh sau lý hạnh miệng không ngừng ngô địch học trường ngươi hiện tại có vô ấy giả sưng hào không biết được ngươi có cái gì cảm tưởng ngô địch ngớ ngẩn ta liền cảm thấy ta hiện tại còn là một rác rưởi giống như ngươi yếu ớt quá không cản trở đều xem như là số may lý hạnh không phải lão ca ngươi tự hắc cũng coi như tại sao muốn liền phóng viên cũng đồng thời ha. á t một điểm cũng không hiểu đến quan á manh mới sao. ngô địch chỉ dùng đơn giản một câu nói. liền để lý hạnh nghe tâm thần chập trờn. trong lòng bàn tay màu xanh trắng hàn khí chậm rãi phun trào. đem máy quay phim trong tay triệt để đông thành băng phiền phức. kỳ hoa chính là. này máy quay phim lại vẫn có thể duy trì công việc bình thường cùng vận chuyển. hô,、oh, chú ý tới điểm này. lý hạnh nhẹ nhàng thở một hơi. May là có nhiên ca giúp ta xin đài này vĩnh đ ộ n g máy quay phim. Nếu không thì, nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ đốt a. vĩnh đ ộ n g máy quay phim. nghe tên đều biết. món đồ này tuyệt không phải cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. nó là một cái nào đó siêu năng lực giả kiệt tác. vốn là, nên năng lực bị đánh giá vì chờ khai phá cấp. đến tiếp sau thực tế chiến thuật cùng chiến lược giá trị từ từ hiển lộ ra đến liền bị một lần nữa phán định kéo cao đến lương đ ó n g cấp cấp độ vĩnh động máy quay phim chế tạo một đài có thể không nhìn hoàn cảnh vị trí vĩnh viễn công việc bình thường máy quay phim chú một máy quay phim không thể tách ra bạo lực tách ra sau tự động hủy diệt hai tổng cộng có thể chế tạo ra máy quay phim số lượng không có hạn mức tối đa. ba siêu năng ăn mòn hiện tượng vì thịt lượng biến mất nên hiện tượng trừ bỏ lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ xuất hiện bên ngoài còn có thể theo hiện có v ĩ n h động máy quay phim số lượng mà không ngừng dơ, dơ, q, u y q, u y e e, t gấp bội tăng cho đến năng lực giả thịt toàn bộ biến mất. bốn Máy quay phim to nhỏ bình thường, vô pháp dùng cho phòng ngự. hiện giai đoạn, toàn bộ trung quốc, chỉ có bốn đài vĩnh đồng máy quay phim mà thôi, có thể mắt được một đài. lý hạnh dựa vào không phải là mình, mà là dựa vào mặt của mã nhiên, ngô địch tiền bối. ngươi nói, cái kia t r ụ c đạo giả, rõ ràng không có nội khí nhất đoạn đến thập nhị đoạn tư liệu. đến cùng là làm sao trực tiếp luyện ra hiệu quả. khả năng là t ẩ u hỏa nhập ma. tên kia ta vừa nhìn liền biết rồi. là cái giống ta giống như ngươi hạng người bình thường. t ẩ u hỏa nhập ma xuất hiện ảo giác. cũng rất bình thường. sở d ĩ cần lao giật kết hợp. muốn học thả lòng. chúng ta thảo lư học xã có c á c h luyện ca phòng. xem là kỹ thuật viên chuyên trường cũng có thể. chờ đáp. ngô địch học trưởng không muốn nói sang chuyện khác ta nhìn ngươi trước chiến đấu đều là đang dùng kiếm ở chém người dùng kiếm lời nói trực tiếp đâm tới không phải càng phù hợp vũ khí cấu tạo sao tại sao bất hòa nhiên ca một dạng cải dụng đao đây ta cảnh giới quá thấp chờ ta hoàn thành ruột kiếm ngưng t ụ kiếm phách đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ ba sau là có thể thông qua tự thân ý chí để kiếm hình dạng một chút thay đổi thành ta muốn nhìn đến s á n g vẻ tốt nhất là cùng nhiên ca cùng khoản lưới thẳng đường đao nói tới chỗ này ngô địch hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt như là cất dấu ngôi sao nhỏ một dạng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì bổ sung nói rõ nói đáng tiếc ta trước nghe ma tử nói x è n luyện linh binh cũng là ở rèn luyện chính mình, chính là duyệt kiếm, biết nó chủ, tối c ư ờ n g linh binh, sẽ không theo người sử dụng tâm ý mà biến, mà sẽ hoàn mỹ dán vào chủ nhân tính tình cùng từng chảy, tự Từ động thích ứng, hí tinh sinh ra không tám, chương hai trăm bốn mươi hai trăm ba mươi chín chương cuồng thể phách, đơn giản tới nói, ngươi là hạng người gì, sẽ có ra sao kiếm, lý hạnh một cái tay cầm máy quay phim, một cái tay khác vuốt cầm, nói, nói c h u ẩ n xác, không quản là linh trang cũng tốt, linh kiếm cũng được, đều sẽ tuân theo cái này định luật rồi. nhìn từ góc độ này, thất toàn kiếm đạo cùng nội khí thập nhất đ o ạ n thập n h ị đ o ạ n xác thực có chỗ tương tự, n h ư n ca trí t u i quả nhiên không phải c h ú n g ta những phàm phu tục tử này có thể sánh ngang a. ta tiếp xúc thất toàn kiếm đạo cũng có thời gian không ngắn nữa liền kiếm đạo cảnh giới thứ nhất đều còn chưa hiểu đây chỉ có thể từ bỏ kiếm đạo đồng tu nổi khí nhiên võ cùng siêu năng lực rồi nói tới chỗ này lý hạnh sáng mắt lên quơ quơ trong tay vĩnh động máy quay phim nó rất tiện dụng thế nhưng cái gọi là vĩnh động chỉ là có thể không nhìn hoàn cảnh không cần năng lượng tiêu hao mà thôi nó đối lập chắc nịch chịu thao nhưng không phải cứng rắn không thể phá vỡ bạo lực phá hoại ngoài ý muốn bộ kết cấu sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ giải thể sở dĩ vẫn là không an toàn tồn tại t h ấ t là quý giá hình ảnh tư liệu độ khả thi ngô địch học trưởng ngươi nói ta sau đó tu luyện tới nội khí thập nhất đoạn cảnh giới sau linh binh có khả năng hay không là cái máy chụp hình dù cho lý hạnh bản thân chính là một cái lương đóng cấp siêu năng lực giả nhưng so với thần bí khó lường cực kỳ không khoa học siêu năng lực hắn càng muốn tin tưởng hiện nay khoa học có thể miễn cưỡng giải thích cước đạp thực địa một bước một cái vết chân tu luyện được nổi khí ngạch hẳn là không phải như vậy ngô địch nghe lơ ngơ hoàn toàn không tìm được manh mối chỉ cảm thấy người mới này rất lời hại trong lòng hắn mờ mịt, lại nỗ lực duy trì một bộ cao thủ diễn xuất. Ta cảm thấy, ngươi nghĩ quá nhiều, cái gọi là linh binh, không quản như thế nào đi nữa thiên biến vạn hóa, nó cũng là binh khí, nội khí máy quay phim là cái thứ gì à? ngươi n h ấ n một cái màn c h ậ m người khác sẽ linh hồn bị thu lấy bị ha o tổn, vẫn là nói ngươi mở ra ca mê ra hình thức, liền có thể đem người ổn định, không thể, đừng nằm mơ rồi, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy, lý hạnh nghe đến đó, không nhịn được, sức mạnh há lại là như vậy bất tiện chi vật, ngô đ ị c h cười nhạt, bác bỏ nói, lời này đồng hoài minh ở lỗ tai ta bên cạnh, đều nói quá mười một lần rồi, phải, sức mạnh xác thực rất thuận tiện, có thể làm được tuyệt đại đa số sự tình, giải quyết tuyệt đại đa số vấn đề khó, có thể ngươi thật sự có sức mạnh sao, nếu như ngươi là nhiên ca, lời này coi như ta chưa nói quá, ta tin tưởng lấy thiên phú của hắn cùng tài tình, bất luận muốn làm chuyện gì, cũng có thể làm được dễ dàng. nhưng là, chúng ta như vậy hạng người bình thường, liền không nên suy nghĩ nhiều quá, đàng hoàng tu luyện là tốt rồi, nội khí thập nhất đ o ạ n a, ngươi hiện đang mở ra ra cái thứ hai khiếu huyệt sao, đạt đến nội khí nhất đ o ạ n sao, ngươi biết mình bây giờ cách nội khí thập nhất đ o ạ n còn kém bao xa sao, mấy câu nói oanh tạc xuống, lý hạnh nghe có chút mơ hồ vòng, cũng có chút tức giận, ào não dựa vào lý lẽ biện luận, đều là người trẻ tuổi, lại là kề vai chiến đấu, đồng sinh cổng t ử quá chiến hữu, hai người chỉ là cãi vã hơn năm giờ liền rất nhanh hóa hảo như lúc ban đầu thậm chí lý hạnh cùng ngô địch còn lẫn nhau chia sẻ một ít bí ẩn trước không phải đã nói rồi sao linh binh theo nó chủ ngươi biết không ta nghe ma tử nói hắn đã từng trưởng lấy hoành hành thiên hạ bao phủ bát hoang c h ấ n áp thương minh tinh đại thương ở lúc trước x e n đúc thời điểm dùng đều không phải tôi hỏa dịch mà là rượu ngon nói tới chỗ này ngô địch một tay cắm túi tay phải h ư nắm tại trước ngực như là nắm bắt một b ì n h cũng không tồn tại rượu mô phỏng theo mê m ũ i ngữ khí nói ta thương giống như ta yêu rượu sở dĩ ta sẽ vì nó trở về chuẩn bị trên địa cầu ngon lành nhất rượu nói tất ngô địch biếu môi nói là nói như vậy ta cảm thấy hắn thuần túi là rượu nghiện phạm vào cho mình tìm cớ mà thôi hờm ngày hôm nay tán gấu đến rất vui vẻ ngươi có tư cách trở thành bằng h ữ u của ta nói tới chỗ này ngô địch hướng về lý hạnh đưa tay ra bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính thức giao du đi lý hạnh nghe nói như thế như là như là gặp ma không nói hai lời ôm lấy máy quay phim, liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. người bình thường tế sao du mà thôi, vì sao lại là loại kia biểu tình. ngô đ ị c h mi tâm nhíu chặt, là hắn cảm thấy, ta không đủ tư cách sao. cũng đúng, hắn là lương đóng cấp siêu năng lực g i ả mà ta thất toàn kiếm đạo cùng nổi khí nhiên võ, cảnh giới cũng không tính là cao, trong phạm vi toàn quốc. mạnh hơn ta xã viên không biết được có bao nhiêu ai ngô địch thở dài tự lẩm bẩm tăng thêm nữa một ít huấn luyện cường độ được rồi chỉ có trở nên càng cường ta mới có tư cách giao được bằng hữu thảo lư học xã nhà ký túc xá lầu bốn cối hành lang trong phòng mã nhiên ngồi trước máy vi tính vừa gõ đánh máy thu dọn trường tồn bọn tù binh khai ra tình báo, vừa điêu khắc đến tiếp sau kịch bản, kịch bản số ba ma tử cuồng, cùng phía trước hai c á c h làm nền kịch bản có nhẹ nhàng sai biệt tính, bởi vì cực hiệu quân chủ không còn ẩn nấp tự thân, đứng trên trước đài, hơn nữa ở chính mình kịch bản quy hoạch bên trong, đây là mang tính then chốt phản công bước ngoặt, rất trọng yếu, sở dĩ, dù cho như thế nào đi nữa nhỏ bé sai biệt, cũng muốn cẩn thận một chút, bảo đảm không ra chỗ sơ s u ấ t mới được, hô, gần đủ rồi. mã nhiên hai tay rời đi bàn p h í m thở phào một cái, tất cả khả năng xảy ra vấn đề tình báo lỗ thủng, đều bị bổ khuyết. trong tài liệu này còn lại, đều là tinh hoa nhất, hữu dụng nhất bộ phận, ma từ kịch bản cuối cùng nhất đoạn, nội dung vở k ị c h giàn giáo cùng mạch lạc cũng đã sắp xếp ưu hóa song tất cụ thể tình tiết đến nhìn chủ yếu tham diễn các nhân viên biểu hiện đến bổ sung rồi k ị c h một vai cũng không phải không thể diễn chỉ là nhóm tưởng phương thức có thể thu được càng nhiều thành quả cùng hồi báo giữa lúc mã nhiên chuẩn bị rời đi làm việc ghế tựa thời điểm trong tầm mắt một đoàn màu đen đỏ kim loại d ị c h tích từ từ ngưng tụ, d u n g hợp cùng nhau, biến thành một viên nửa người hôn t r ư ơ n g trên hôn t r ư ơ n g này đồ án rất thú vị, không nhìn thấy bộ mặt, cũng không có rốn trở xuống vị trí, chỉ có thể nhìn thấy hai khối đường nét rõ ràng, no đủ ngực lớn cơ, cơ bụng cùng sắt lòng xây đúc vậy cường lực hai tay, sự chú ý hơi hơi tập trung, Mã nhiên liền lập tức biết rồi, hôn t r ư ơ n g này tên là t r ư ơ n g cuồng thể phách. Trong nháy mắt, hắn liền thu được nên hôn t r ư ơ n g gia trì. ở t r ư ơ n g cuồng thể phách gia trì bên dưới, mã nhiên trong thân thể mỗi một hạt tế bào, đều phảng phất giác lên một tầng thần bí kim loại, cứng còi, mạnh mẽ, cứng s ắ n không thể phá vỡ, trăm i ế p bất diệt, nắm đấm một nắm, liền có thể cảm giác được trong đó điên cuồng phun trào sức mạnh, n à y cuồng long vậy sức mạnh khổng lồ, lại không gì sánh được thuần phục, dịu ngoan, mã i nhiên có thể hoàn mỹ điều động trong đó mỗi một tia biến hóa, nên huân chương có tam đại công hiệu, một trong số đó, là sức mạnh mãi mãi tăng cường là trên mặt chữ ý tứ, đơn giản thô bạo, không cần lời thừa. Thứ hai. là sức phòng ngự tiến hóa nếu như thêm vào kiếm thủ hôn t r ư ơ n g cùng n ộ i khí linh trang lời nói tổng thể có thể tăng lên tới chính diện g ắ n đón đỡ ba mươi phát tên lửa xuyên lục địa không tổn hại trình độ này cũng không phải nơi mấu chốt nhất chương cuồng thể phách hôn t r ư ơ n g này đem mã nhiên thân thể mỗi cái vị trí sức phòng ngự đều cân đối tăng lên tới đồng giảng cấp độ hí tinh sinh ra không tám t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi một hai trăm bốn mươi kiếm thủ cùng ma tử ai mạnh toàn thân sức phòng ngự bình quân tăng lên nghe tới rất phổ thông thường thường không có gì lạ tựa hồ không có gì g â y gớm địa phương nhưng trên thực tế đây ở được t r ư ơ n g cuồng thể phách cái thứ hai năng lực gia trì sau nguyên bản mềm mại mài yếu đuối nội tạng đầu ấp không còn là mã nhiên kẽ hở cùng nhược điểm không còn cần lãng phí ngoài ngạch nổi khí đi đặc ý bảo vệ, coi như có người thức tỉnh rồi có thể trực tiếp quên bên ngoài thân phòng ngự siêu năng lực, trực tiếp công kích được trong thân thể hắn bộ phận, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ hiệu quả nào, mặc dù là liệt long đạn bắn ra, trực tiếp lướt qua da d ẻ xương cốt chờ nhân thể thiên nhiên phòng ngự bình phong, trực tiếp rơi vào mã nhiên trái tim, thận, gan trên, kết quả cũng chỉ là xe phát ra đốt một tiếng liền muốn bị nổi tảng cùng bắp thịt tự nhiên nhúc nhích đè ép thành bột m ị n sau đó bị trong cơ thể các loại chất l ỏ n g mang theo thông qua hệ thống tuần hoàn bài ra ngoài thân thể nói tới chỗ này nhất định phải nhắc tới chương cuồng thể phách hôn chương cung cấp hạng thứ ba năng lực siêu cấp độc c h ố n g những kia đối với người bình thường thậm chí siêu phàm giả mà nói đều là trí mạng siêu cấp độc tố không quản là cái gì chủng loại đều đối mã nhiên sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì trừ phi hắn ôm độc dược chiếc lọ tấn tấn tấn uống ừng ừ c mới khả năng dẫn đến đi tả chờ mặt trái phản ứng một chút trí mạng độc tố đối bây giờ mã nhiên mà nói thì tương đương với đặc thù gia vị cái này một chút miễn cưỡng muốn nêu ví dụ một kilo giam an r á c độc tố cộng thêm một kg i l o a m lốt chi đi ơn botulitip a liền có thể đạt đến cái này một chút tiêu chuẩn rồi mặc dù là phóng xạ tính cực cường b u t o n i mã nhiên cũng có thể xem là phổ thông quá thời hạn tiểu đ ồ ăn vặt rắc rắc nhai nát nuốt vào mạnh mẽ hấp thu nhìn từ góc độ này mã nhiên đã triệt để thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ chân chính bù đắp cuối cùng nhược điểm Nện vững chắc hoàn mỹ căn cơ, từ linh hồn đến nhục thân, không có bất luận cái gì kẽ hở có thể nói, muốn nói chiến lược phương diện phát sinh biến hóa về chất, thu được bay vọt thức tăng lên, kia quá sốc n ổ i trên thực tế cũng không có đạt đến trình độ đó, chỉ là, từ nay về sau, mã nhiên mạnh mẽ sẽ trở nên càng thêm toàn diện, là toàn phương v ị không g ó c chết mạnh, không tồn tại có thể bị kẻ địch lợi dụng lỗ thủng cùng khuyết điểm. chương cuồng thể phách hôn chương này xuất hiện, sớm ở mã nhiên như đã đoán trước. bất quá, nó so với theo dự đoán, muốn ngưng tổ càng sớm hơn một ít, nghiêng đầu hơi thêm suy tư sau. mã nhiên tiện tay mở ra mấy cái siêu phàm chủ đ ể diễn đàn cùng ti ba, nhanh chóng xem lướt qua một p h e n thì ra là như vậy, rõ ràng, Bất luận cái gì hôn chương xuất hiện, đều không thể rời bỏ đóng vai cùng phản hồi quá trình. Ở quá trình này sau khi kết thúc, cụ thể phản hồi năng lực hoặc tăng chỉ hôn chương cụ thể là cái gì. làm diễn viên chính mã nhiên, chỉ có thể ảnh hưởng năm mươi phần trăm, còn lại nửa kia, muốn lấy quyết với khán giả, trước công khai hành hình, mã nhiên lấy học xã thành viên thân phận. s ử quyết mười mấy tên ngoại tinh người xâm lược sau thảo lư chiến dịch tỉ mỉ quá trình cũng bắt đầu mặt hướng toàn xã hội công bố tình hình cụ thể bị mọi người biết được sau trên xã hội lập tức gợi ra sóng lớn mênh mông các loại que media cùng tin tức người cũng đúng lúc theo vào thông qua não bộ vô căn cứ lấy văn tự hình thức viết ra rất nhiều có thể lấy giả đánh cháo như là thảo lư chiến dịch tình hình cụ thể tin tức tin tức ở phía chính phủ trong báo cáo tiên tri mã nhiên cùng võ thần tô sắc vi tương đương với nhân vật chính đoàn bên trong không thể thiếu nhân vật mà làm chiến dịch nhân vật chính người là đến từ thương minh tinh tinh tế bạn bè ma tử trương cùng ở loại này dư luận tuyên truyền dưới bất luận cái gì vô căn cứ đều muốn coi đây là căn cứ thế là Ma tử một cách tự nhiên mà trở thành tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm, sự tích của người này, lai lịch, tính tính, bắt đầu rộng khắp truyền lưu, làm thương minh tinh đời thứ hai kẻ thống trị, huyết liên hoàng triều người sáng lập, c h ấ n áp thương minh bách tử nam nhân, coi như ma tử cái gì công lao đều không có, cũng trời sinh tử mang đề tài tính, càng không cần phải nói, Hắn ở thảo lư chiến dịch đại thắng bên trong, phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định, ở như vậy dư luận bối cảnh bên dưới, chiến lược của ma tử, cũng bị mọi người chỗ nói chuyện say sư, chương cuồng thể phách hôn chương này ngưng tụ, nhất định phải cảm tạ chiến lược đằng xé bức thiếp, có người phát thiếp nói kiếm thủ lâm cầu bại vô địch thiên hạ, là thương minh tinh từ cổ trí kim tối c ư ờ n g giả, là người thứ nhất hoàn thành đại thống một nam nhân địa vị cao thượng tương đương với kết thúc xuân thu chiến quốc thời đại tổ long tần thủy hoàng doanh chính phía sau lập khắc liền có người hồi phục nói ma tử mới là thời đại mới kiêu tử trường giang sóng sau đè sóng trước sóng trước chết ở trên bờ cát hắn không chỉ đem kiếm thủ bí truyền vung khắp thiên hạ bất luận người nào đều có thể tu luyện khuấy lên phong vân còn nghiền ớ p bách ra, chư tử hoặc là chết hoặc là thần phục, thành lập huyết liên hoàng triều, là ở trong máu và lửa rèn luyện ra thật nam nhân, chiến tích sức thuyết phục càng cường, quan điểm không nhất trí, mang ý nghĩa mâu thuẫn xuất hiện, mà này, thường thường chính là xé bước bắt đầu, có người thổi phòng kiếm thủ, nói lâm cầu bại một kiếm nước trời, chảm đoạt nhãn quái, Phá tan ma sơn, hủy diệt hồng nham c ử nhân, hơi hợp hóa g i ả i tất cả tai át, phía sau liền có người thổi phòng trương cuồng nhục thân cường hãn, sống xé ra một cách trường tồn văn minh tư thâm giả quân đoàn. Nam nhân như vậy, chính diện miễn c ứ n g ăn kiếm thủ một kiếm đều sẽ không bị thương, đứng ở thế bất bại, nhân loại là rất khó đạt thành lẫn nhau thông cảm cùng nhận thức chung sinh vật. mới bắt đầu lý tính tranh luận, thường thường là lấy kiếm thủ chỉ có tàn hồn, không phải trạng thái toàn thịnh, chỉ có thể phát huy ra ba phần mười công lực cùng ma tử ném đi bản mệnh linh binh, một thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra hay, ba phần mười bắt đầu, tranh luận đến lúc sau, liền đã biến thành kiếm thủ chứng được hoàn mỹ một kiếm, không chỉ có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, thậm chí tiến thêm một bước, Thay thế được thương minh thiên đạo, ma sơn chiêu kiếm đó, chỉ là kiếm thủ bây giờ một phần trăm trình độ cùng trên địa cầu ma tử, cũng không phải thật sự là ma tử bản thân, chỉ là ma tử một ý nghĩ hóa thân, chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn chiến l ự c mà thôi. nói chung, ầm ý ra chân hỏa sau, kiếm thủ cùng ma tử từng người một sắt cũng bắt đầu vô thượng hạn lên ào ào hai người chiến l ự c Mã nhiên theo xoay tay một cái, liền tìm đến mười mấy cái ầm ý hơn một nghìn lâu thiếp mời. Trực tiếp nhảy đến cuối cùng, Sẽ phát hiện ma tử đã có thể một hơi nuốt ăn vô số hàng tinh, mà kiếm thủ càng là có thể một kiếm chém chết đa nguyên vũ trụ rồi. Mã nhiên suy nghĩ một lúc lâu, trả lời một câu kiếm thủ cùng ma tử đều rất mạnh, thế nhưng không có các ngươi nói mạnh như vậy. ngay lập tức sẽ bị nổ đ ố i ngươi biết cái gì kiếm thủ ma tử ngươi căn bản không biết được hắn thực lực chân thật khủng bố đến mức nào hắn đến địa cầu chỉ là nghỉ phép mà thôi sau đó mã nhiên biểu hiện phức tạp đóng lại website nói như thế nào đây kỳ thực hắn vẫn thật yêu thích những kia xé chiến lược đảng nếu như toàn cầu nhân dân đều là b ứ c đức hạnh này lo gì đại nghiệp hay sao cái gì chó má trường tồn văn minh ma tử một hơi thổi qua đi liền trực tiếp từ thời gian tuyến căn nguyên thượng tướng nó t r ô n vùi để chúng nó biến thành không từng tồn tại văn minh đáng tiếc loại này có thể rang mà thiện chiến sẽ bước người mới ở dân số địa cầu bên trong chiếm tỷ lệ cực nhỏ sở dĩ đường đến từng bước từng bước đi cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn đóng vai quá trình còn phải chiếu kịch bản đến đóng vai năng lực là rất mạnh lại cũng cần có đủ nhiều chất lượng tốt khán giả mới có thể dành cho đầy đủ phản hồi giống xa điêu đám bạn trên mạng nói như vậy nhất niệm sinh diệt đa nguyên vũ trụ chiến đấu ở cao chiều không gian trên tuyến thời gian thích làm gì thì làm đem chư thiên vạn giới đẩy ngã tái diễn cái gì hơi hơi xa một chút nhỏ hắc án lưu Men kêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn.